Bở Dĩ Ẩn làm giàu sử tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết rõ không đơn giản, xâm chiếm quốc hữu tài nguyên tội danh, lại bị Bở Dĩ Ẩn tùy tiện giải quyết, có thể thấy được Bở Dĩ Ẩn năng lượng. Thậm chí trầm lãng cảm thấy Bở Dĩ Ẩn với giai đoạn trước ly hôn, chưa hẳn không có bảo hộ giai đoạn trước ý tứ. Dù sao Bở Dĩ Ẩn cuối cùng một đảm nhiệm thế tử, ở trung thời gian cũng vượt qua 10 năm, không có tình cảm là vô nghĩa. Chỉ cần ly hôn, dù là Bở Dĩ Ẩn làm sao tìm đường chết? Trên cơ bản cũng sẽ không dính dớp đến vợ trước với hải tử trên thân. Theo Trầm Lãng, Bở Dĩ Ân được cho một cái tiêu hùng, cũng coi là một cái nhu tình há tử, tối thiểu Bở Dĩ Ân mấy đảm nhiệm vợ trước, không có một cái nói qua Bở Dĩ Ân nói xấu. Bở Dĩ Ân nhìn xem điền điểm, đối Trầm Lãng cười nói, vị này hẳn là phu nhân ngươi. Ân. Trầm Lãng không do dự trực tiếp khẳng định cho ra đáp án. Bở Dĩ Ân cười dưới, nhìn về phía mặt biển nói khẽ, "Trầm, ngươi là một cái rất người thần bí, tối thiểu tại ta cởi xuống" Ngươi rất lợi hại. Ta ơn khích lệ. Bờ gì ân cười lấy lắc đầu nói, lần này chắc si là không thể không bán, vàng không ta khẳng định sẽ cùng ngươi đấu một trận. Ha ha, không quan hệ, có cơ hội có thể tại khác lĩnh vực đấu, tỉ như nở bờ ác hoặc là tuyệt địa cầu sinh giải quán quân, cũng có thể. Chầm lãng lơ đáng cho công ty mình làm tuyên truyền. Bờ gì ân cười ha hả nói, ta nghe qua ngươi cái kia thi đấu sự tình, trận đấu mùa giải tên cho ta một cái, điện cạnh loại này hạng mụ, ta cũng sẽ cân nhắc đầu tư Trầm Lãng cười lấy gật đầu, Bở Dĩ ẩn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Thậm chí Bở Dĩ ẩn muốn là tiến vào Tuyệt Địa Cầu Sinh giải quán quân, thành vị hắn trong một nhà câu lạc bộ lão bản, thậm chí có thể xào nóng cái này thi đấu sự tình. Tuyệt Địa Cầu Sinh giải quán quân cái này trận đấu mùa giải bất quá mới 16 tên nghịch, trận đấu mùa giải có thể sẽ trực tiếp tăng cường quân bị đến 30 tên. Các phú hào càng ngày càng nhiều tiến vào cái trò chơi này, toàn bộ thi đấu sự tình liền lại bị xào càng giận nóng. Lam phía sau người tổ chức Trầm Lãng đương nhiên sẽ kiếm được càng nhiều. Bỡ Dĩ ẩn với Trầm Lãng trò chuyện với nhau thật vui, không đến một ngày thời gian, hai người ngược lại giống như quen biết nhiều năm lão hữu, tập hợp một chỗ thiên nam biển bắc trò chuyện. Bỡ Dĩ ẩn một mực đang tìm kiếm rợi đi nước Nga, đem đầu tư chuyển rợi đến nước Nga bên ngoài, nếu có thể nhận biết Trầm Lãng dạng này có thực lực phú hào bằng hữu, tự nhiên là cầu còn không được. Trầm Lãng tham quan Bỡ Dĩ ẩn at eclipse, đối chính mình cái kia chiếc hao tổn của cải cao hơn mộ dọc cổ đường cái số càng phát ra chờ mong. Chương 903: Thế giới mười đại hào chỗ ở. Bờ Dĩ Ẩn tại villa giờ tiểu trấn. Bờ Dĩ Ẩn ẩn tại tòa này hoàn cảnh ưu mỹ, để cho người ta bất tri bất giác liền sẽ buông lòng tiểu trấn, đồng dạng có một bộ cơ lớn hào trạch, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Bờ Dĩ Ẩn một mực rất nhiệt tình, mấy chục người người hầu ngay tại chỗ một tên quản gia dẫn đầu dưới, không ngừng vì trầm lãng bọn hắn ba cái bận rộn. Điên Điên sẽ không nói tiếng a, bất quá y nguyên cố gắng nếm thử qua nghe trầm lãng với Bờ Dĩ Ẩn bàn luận việc vông. Bở Dĩ Ẩn người này xác thực rất lợi hại, tức thì bị Forbes định giá nước Nga nhà giàu nhất, thể tài phú vĩnh viễn là bí mật. Trầm Lãng với Bở Dĩ Ẩn trò chuyện rất tán ý, Bở Dĩ Ẩn cố ý xuất thủ tại Luân Đôn bộ kia hào trách, thậm chí về sau Bở Dĩ Ẩn đoán chừng đều sẽ không lại tiến vào nước Anh. Không phải là không muốn, mà là nước Anh không phê chuẩn, Bở Dĩ Ẩn cho dù có thiên đại năng lực cũng không có đường. "Trầm, ta tại Kèn Sin tần cung vườn hoa ngôi biệt thự kia, ngươi có hứng thú hay không?" Bở Dĩ Ẩn uống vào một ly nước trái cây, Thời nắng vẻ ngoài hỏi thăm, Trầm Lãng lông mày nhíu lại, cười nói, "Muốn xuất thủ. Ừm, nếu như ngươi có ý hướng lời nói, ta nguyện ý lấy 200 triệu đô la giá cả bán ra cho ngươi, với lại ta sẽ phụ trách kèm thuế." Bở Giản ân thành ý 10 phần, đối bở Giản bộ kia biệt thự, Trầm Lãng cũng là có nhất định ấn tượng, khi đó bở Giản ẩn hòa một. 4 lức đô la, cái kia đã là 7 năm trước giá cả. Theo đến đây nước Anh đầu tư phú hào tăng nhiều, bở Giản ẩn bộ kia biệt thự đều sớm tăng tới 200 triệu đô la. Bỡ Dĩ ẩn hổ kỳ càng là tại trong biệt thự không ít một lần nữa thiết kế, ô tô nhà bảo tàng, khỏe mạnh trung tâm, thậm chí còn có trong phòng bể bơi, dưới mặt đất ken mít trợn. Tính cả này chút cải tạo phí tổn, 200 triệu đô la giá cả không cao lắm. Bỡ Dĩ ẩn lại cười cười nói, ta biệt thự kia ô tô nhà bảo tàng có mấy chiếc xe, ta cũng lười lấy đi, tặng cho ngươi làm lễ vật, thế nào? Dựa theo nước Anh hỗ trợ kèm thuế chế độ, bộ này 200 triệu đô la hào trục, chỉ là kèm thuế liền muốn 10 triệu đô la. Trên thực tế tính được, Trầm Lãng mua xuống tới vẫn là rất có lời. Nếu bàn về vị trí địa lý, rõ ràng Bờ Dĩ Ẩn Bộ kia biệt thự càng tốt hơn, bằng không làm sao đáng giá lên Bờ Dĩ Ẩn 7 năm trước liền tốn hao 1400 đô la giá cả thu mua. Lúc trước nhìn chằm chằm bộ kia hào trạch phú hào cũng không ít, Ấn Độ sắt thép ông chủn cũng cùng Bờ Dĩ Ẩn không ngừng đấu giá, vẫn là cuối cùng tặng cho Bờ Dĩ Ẩn. Trầm Lãng cũng đúng lúc có cho Điền Điểm mua một bộ biệt thự ý nghĩ, cười lấy gật đầu nói, không có vấn đề. Ngươi bộ kia biệt thự ta muốn." Bỡ Dĩ ẩn cũng cười lớn một tiếng, cùng trầm lãng loại này, Phú Hào nói chuyện làm ăn liền là đơn giản. 200 triệu đô la biệt thự mặc dù rất đắt, nhưng đến bọn hắn cấp độ này, cũng không coi là nhiều đau lòng. Dựa theo Luân Đôn giá phòng dâng lên tốc độ, mua biệt thự này mua xuống khẳng định biết kiếm tiền. Thậm chí theo Phú Hào tăng nhiều, mua biệt thự này giá cả sẽ chỉ là mắt người thèm, lại không mua xuống cơ hội. Bỡ Dĩ ẩn hoàn toàn có thể đem biệt thự công khai treo ở trên mạng nhưng dạng này Bở Dĩ Ẩn tới nói không khỏi thật không có mặt mũi. Một bộ 200 triệu đô la biệt thự, Bở Dĩ Ẩn còn không đến mức như vậy vội vã không nhịn nổi vứt bỏ. Bán cho Trầm Lãng cũng là tiện tay trở nên thôi, coi như Trầm Lãng không mua, cũng sẽ có những khác phú hào sẽ đoạt mua. Đáng nhắc tới là Bở Dĩ Ẩn bộ này hào chảnh, cũng là thế giới thập đại hào chảnh thứ nhất. Chỉ cần Trầm Lãng nguyện ý thư ngọ hơi thở, khẳng định sẽ dẫn phát không ít người sợ hai thánh phục. Bở Dĩ Ẩn giải Trầm Lãng không nguyện ý thư ngọ hơi thở ý nghĩ Tỏ ra là đã hiểu, trực tiếp gọi tới túi Khôn phụ trách chuẩn bị hợp đồng. Nếu không phải Trầm Lãng thu mua Liverpool FC, Buzzy ẩn -E đều muốn đem Chelsea cũng bán cho Trầm Lãng tính. Một mực ở bên cạnh Điền Điềm lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem một cái người da trắng tinh anh nam tử cầm một phần văn bản tài liệu, trên đó viết liền là phòng ước chuyển bán hợp đồng. Điền Điềm mắt nhìn giá cả cuối cùng, rõ ràng viết 200 triệu đô la. Trầm Lãng không chút do dự ký tên, Buzzy ẩn -E cũng cởi lấy với Trầm Lãng năm chặt tay, "Cảm ơn ngươi." Trầm Bở Dĩ ẩn tất nhiên muốn bán phá giá tài sản, khẳng định đến hạ giá xử lý mới được, thậm chí này chút tài sản xử lý đều phải bị thắc chuyên môn môi giới công ty mới được. Nước Anh cảnh nội, Bở Dĩ ẩn về sau là về không qua. Dù là ít sợ ra en quốc tịch, đều không nhất định cam đoan Bở Dĩ ẩn có hợp pháp nhập cảnh quyền lợi. Trầm Lãng không có chiếm Bở Dĩ ẩn tiện nghi, nếu đều đã rồi muốn mua giá trị 200 triệu đô la hảo trách, cũng không cần phải hàng cái kia 10, 20 triệu đô la tiền nghi. Giải quyết biệt thự Bờ gì ẩn đối trầm lãng thái độ càng thêm nhiệt tình, cũng chân chính đem trầm lãng coi như chính mình một cái hảo bằng hữu. Chỉ có thương nghiệp hợp tác mới có thể tốc độ nhanh nhất làm sâu sắc hữu nghị. Điên Điên nhìn xem trầm lãng vừa rồi ký tên trả tiền, bất quá bất động sản tất cả mọi người danh tự viết lại là chính mình danh tự. Phía trên cái kia rõ ràng số lượng, đủ để cho người bình thường tim đập rộn lên. 200 triệu đô la biệt thự, cầm ra ngoài có thể dẫn phát địa cầu cao tới 90% nữ hài điên cuồng. Điên Điên không quan tâm cái gì hào trục. Nàng quan tâm là có thể đến giúp Trầm Lãng. Mối biệt thự này ta không thể nhận. Điên Điềm lôi kéo Trầm Lãng tay, nhỏ giọng nói: "Bợ gì ẩn nghe không hiểu tiếng Trung?" Ánh mắt Ý Nguyên nhìn về phía bờ biển, nhắm mắt phơi nắng. Trầm Lãng biết rõ Điên Điềm tâm tư, an ủi: "Đây không phải cho ngươi, là cho chúng ta tương lai hải tử lễ vật." Điên Điềm bị Trầm Lãng nói trong lòng ấm áp, miệng trong lại nói: "Làm có dễ dàng như vậy, chúng ta đều 2 năm, còn không có hải tử." Nói tiếp, Điên Điềm cũng có chút hữu hán. Trầm Lãng đem Điên Điên ôm vào trong lòng, nói khẽ: "Lúc này khẳng định có, ngươi không cảm thấy dạng này biệt thự mới xứng với chúng ta tương lai xuất sinh hài tử sao? Ta muốn để hắn vừa ra đời liền thân thế hiển hách, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng." Điên Điên cũng bị Trầm Lãng nói có chút tâm động, nhìn xem chính mình bất tranh khí bụng có chút không tự tin. Trầm Lãng thấy thế cười ha ha nói: "Ban đêm dùng nhiều tâm, hài tử liền ra tới." Điên Điên nhẹ nhàng chắng Trầm Lãng một chút, bất quá lại không cự tuyệt. Trầm Lãng vừa rồi cái kia lời nói, để Điền Điềm nguyên bản đè xuống qua sinh con ý nghĩ lần nữa không cách nào khống chế tuôn ra. Bờ Dĩ Ân nhìn xem Trầm Lãng với Điền Điềm như thế hạnh phúc, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Đêm đó, Bờ Dĩ ẩn tại trong khu nhà cao cấp mở tiệc chiêu đãi Trầm Lãng, tìm là Luân Đôn bản địa nổi danh nhất đầu bếp. Pháp Quốc Gan Ngỗng, đỉnh cấp nắm chử, để người chảy nước miếng Pháp Quốc Âu Sen, cùng format các loại nơi đó nổi danh nhất đối diện mỹ thực. Bở Dĩ Ẩn mời tới đầu bếp cũng là nơi đó, một nhà mặclin nhà hàng chú bếp, Bở Dĩ Ẩn hao phí không ít tiền, chỉ vì để Trầm Lãng với Điền Điểm có thể thưởng thức được chính tông nhất pháp quốc mỹ ăn. Đối với Bằng Hữu, Bở Dĩ Ẩn một mực rất chân thành cũng rất hào phóng. Trầm Lãng cũng tồn tại đồng dạng phẩm chất, Bở Dĩ Ẩn biểu thị về sau có thể sẽ qua Hoa Hạ đi dạo, thể hội một chút hoa hạ phong thổ. Coi như Bở Dĩ Ẩn không nói, Trầm Lãng cũng sẽ mời Bở Dĩ Ẩn qua trong nước chơi đùa. Các loại mổ dọc cổ đường cái số vận chuyển đến Cầm Đảo. Trầm Lãng nói cái gì cũng phải mời Bở Giỉ Ẩn cũng trèo lên trên du thuyền, nhìn xem chính mình chiếc này du thuyền đến cỡ nào xa xỉ. Dung cơm về sau, Trầm Lãng với Điền Điễm với Bở Giỉ Ẩn cáo biệt. Biệt thự giao tiếp vấn đề sẽ có Bở Giỉ Ẩn túi khôn giúp đỡ xử lý, Trầm Lãng chỉ cần đem tiền đánh tới Bở Giỉ Ẩn tài khoản liên tốt. Trầm Lãng với Điền Điễm hiện tại liền có thể chính thức tiếp nhận ngôi biệt thự kia, bao quát trong biệt thự quản gia cùng người hầu. Bở Giỉ Ẩn cũng trực tiếp chuyển giao cho Trầm Lãng, bất Trầm Lãng vẫn phải qua ngoài định mức thông báo tuyển dụng. Chương 904: Bở Dị Ẩn lễ vật. Cảnh xin tần cung vườn hoa biệt thự. Lấy trước kia căn biệt thự mặc dù cũng rất xa hoa, nhưng vô luận vị trí địa lý, vẫn là nội bộ phối trí cũng không sánh nổi Bở Dị Ẩn tòa này. Trầm Lãng với Điền Điềm luân đôn về sau, liền trực tiếp tiếp nhận ngôi biệt thự này. Bở Dị Ẩn túi khôn đã rồi cùng ngày chuốt đám người hầu đã thông báo, biệt thự tân chủ nhân đổi thành Trầm Lãng, Bở Dị Ẩn thanh toán bọn hắn tiền lương. Không có một cái người nguyện ý rời đi nơi này, Trầm Lãng thì là phân phó quản gia Kha Hoài Đạc. Một cái tuổi tác 50 ra mặt nói anh Luân quản gia tiếp tục phụ trách toàn bộ đoàn đội. Tiền lương với bợ gì ẩn mở ra giá cả đồng dạng, nhiệm vụ bọn họ liền là phụ trách đem cả tòa biệt thự đổi một lần. Kha Hoài đặc hành động rất nhanh, mấy chục người hầu bận rộn quét dọn biệt thự, tranh thủ cho trầm lãng chủ nhân mới này một cái cảm giác mới mẻ rất quan. Biệt thự ô tô nhà bảo tàng trong đặt lấy từng chiếc xe sang trọng, không có 10 chiếc trở lên xe sang trọng đều không có ý tứ gọi ô tô nhà bảo tàng. Mercedes-Benz phong chi tự ổ đà. Toàn cầu hạn lượng 25 chiếc, bờ dị ẩn vừa vận mua một cố. Bugatti, Fezazi, Aston Martin, Lauvut GTZ, Benny. Bất quá chỉ có một chiếc xe, hấp dẫn nhất trầm lãng ánh mắt. Cơ hội nhìn thấy chiếc xe kia trong ngay mắt, trầm lãng ánh mắt liền không có rời đi. Nam nhân xe yêu tựa như yêu nữ nhân đồng dạng, xe sang trọng càng là tất cả nam nhân trong lòng yêu nhất. Làm bùa vừa y ni giờ vẹn ẩn. Màu xám cứng rắn đường cong giống như một đầu lặng lặng ẩn nút châu đực. Theo lúc chờ đợi chủ nhân khởi động. Bở Dĩ Ẩn yêu thích nhất xe liền có một cái lạm bùa Bugatti dị vẻ nặng, toàn thế giới chỉ có 20 chiếc. Bở Dĩ Ẩn đến nay số tuổi lớn, đều sớm trải qua truy đuổi xe thể thao niên kỷ. Vừa vận Trầm Lãng mua sắm Bở Dĩ Ẩn biệt thự, Bở Dĩ Ẩn cũng lười qua lại chờ đi, trực tiếp toàn bộ đưa cho Trầm Lãng. Điên Điểm nhìn xem Trầm Lãng hai mắt phát quang nhìn xem xe thể thao, một mặt ôn nhu cười lấy. Nam nhân ưa thích xe là rất bình thường, Điên Điểm cũng không phải tiểu nữ hài. Còn sẽ vì chút chuyện này ăn giấm. Giờ vẹn ăn mỗi lần bị khởi động, ngay tức khắc phát ra oanh minh tiếng động cơ, bành trướng động lực để cho người ta nhận không được đạp mạnh cần ga. Trầm lãng đối chính mình lực không chế vẫn là rất mạnh, chơi một hồi, tại dưới đất trong ga ra sơ qua đi dạo. Nói là ô tô nhà bảo tàng, trên thực tế càng giống như một tòa nhà để xe bị cải tạo vàng son lộng lây bộ ráng. Từng chiếc siêu tốc độ chạy hiên tĩnh ngừng tại nhà để xe trên mặt đất, tùy tiện lôi ra một gỗ đều là người bình thường cả một đời phấn đấu không đến xe sang trọng. Nhất là giờ vẻ năm dạng này, xe sang trọng càng là rất nhiều phú hào cũng mua không được bản số lượng có hạn. Trầm Lãng ra hiệu điền điền lên xe, giờ vẻ năm nấn kích quang đèn lớn chiếu sáng phương hướng. Người hầu vội vàng mở ra đại môn, giờ vẻ năm nấn đột nhiên nhảy lên ra xe kho. Dọc theo trong biệt thự con đường, chạy nhanh đạt rìa đường, chấn mãnh bọn hắn vội vàng lái xe đuổi theo. Lúc này đã rồi đêm khuya, London cổ xe điều không nhiều như vậy. Chúng chỉ bên này là khu nhà giàu, lạ lẫm cổ xe là không cho phép tới gần nơi này bên cạnh. Nơi này là nước anh an toàn nhất địa khu thứ nhất, dù sao bên này ở vương tử với vương phi. Lại là trên địa cầu tài phú nhiều nhất phú ông căn cứ, nơi đó cục cảnh sát càng là đem khối này bảo an thiết trí là cấp bậc cao nhất. Một khi ra chỗ sơ suất, cái kia bê bối sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Giờ vẻn làn nhoênh minh tiếng động cơ vang vọng đường cái, không ít nước anh dân chúng địa phương tới tản bộ đều bị giật mình. Một cái chớp mắt tức thì giờ vẻ nấn để bọn hắn liền nhìn thanh chủ xe cơ hội đều không có, cấp tốc chạy nhanh trên đại đạo. Hai tòa biệt thự khoảng cách không tính xa, Trầm Lãng đem bợ gì ẩn bộ kia biệt thự mệnh danh là số 1 biệt thự, đến mức bộ kia trước đó biệt thự thì là biến thành biệt thự số 2. Rất hiển nhiên, về sau trừ Điền Điểm, số 1 biệt thự là không có những khác nữ nhân tiến vào ở lại. Đây là Trầm Lãng đối với Điền Điểm hứa hẹn, số 1 biệt thự sẽ chỉ thuộc về Điền Điểm với hai người tương lai hài tử. Liverpool FC khi địa cầu mê cuồng hoan, trầm lãng với điển điểm điều không đi tham gia. Daniel Enty là bận biểu thành một đoàn, phấn hâm mộ bóng đá reo họ để Daniel vị này chủ tịch có được to lớn danh vọng. Đây đối với Daniel về sau tham chính đều có sự giúp đỡ to lớn, danh nhân bản thân liền có ưu thế, thu hoạch được cử tri ủng hộ đều so phổ thông chính khách dễ dàng nhiều. Liverpool FC lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở league quán quân. Không ít truyền thông đều tại quay trùng quanh cái đề tài này triển khai nhiệt nghị. Có cầu thủ chủ động đối truyền thông biểu thị lão bản hào phóng khen thưởng, mỗi cầu thủ đều thu hoạch được không ít ban thưởng. Một cái giải ngoại hạng Anh tờ The Mirror ở Leeds quán quân ngoại định mức thu hoạch được 5 triệu bảng Anh khích lệ, ngay tức khắc lần nữa dẫn phát truyền thông nhiệt nghị cùng tò mò. Mohamed Salah với lần cờ lốp 2 công huấn nhân vật càng là phân biệt thu hoạch được 1 triệu đô la thưởng lớn. Những khác cầu thủ với huấn luyện viên cũng đều là đồng dạng thu hoạch một bút ban thưởng để không ít cầu thủ đều động tâm. Liverpool FC chỉ cần lại nhiều cầm vài tòa quan quân, hào môn thân phận là sớm tối sự tình. Trước đó trầm lãng để Liverpool FC khởi công trụ sở huấn luyện đã rồi xây thành một bộ phận. Thế rồi cấp cao nhất sân huấn luyện, bao quát Liverpool FC sân nhà bóng quán cũng tại một lần nữa đổi mới. Fan bóng đá dung nạp nhân số còn sẽ lên cao, dự tính có thể sẽ đạt tới 70.000 người. Muốn so trước mắt 6 vạn người còn nhiều hơn ra 10.000 người. Cái này khiến không ít Liverpool FC fan bóng đá reo hò không thôi. Đấu thầu công ty đã bắt đầu nhắm vào Liverpool FC sân nhà tiến hành sửa chữa lại. Liverpool FC dưới mắt chỉ còn lại có một trận tranh tài, liên lạc cùng Real Madrid CF UF 200 Tite Only quyết đấu. Vừa mới lấy xuống một viên quán quân, Liverpool FC toàn đội cũng chạy UF 200 Tite Only quán quân khởi sướng trùng kích. Trầm lặng càng là mở ra ngàn vạn bảng anh tưởng lớn, dù là Liverpool FC đám cầu thủ tiền lương không ít. Cũng đều một đám người tỏ thái độ khẳng định cố gắng đánh bại Geo Magic CF đoạt giải quản quân. Gặp được có tiền lão bản liền là tốt, Trân Cờ Lốp chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Chưa chuẩn bị UEF 200 tí hon lít trận chung kết, Trân Cờ Lốp còn có sung túc chuyển nhượng tài chính qua mùa cầu thủ. Bất quá lao bản mới ý tứ rất rõ ràng, Sơ Giờ tại hạ trận đấu mùa giải nhất định phải đi vào Liverpool FC đội hình trong. Như thế để Trân Cờ Lốp có chút đau đầu, bất quá Sơ Giờ thực lực sắc thực rất không tệ. Nhưng tiền lương khẳng định sẽ đánh phá Liverpool FC tiền lương kết cấu. Còn có lao bản khâm điểm giờ la tan y dạ hỷ mộ vì cũng sẽ trận đấu mùa giải chính thức ký kết. Này đều để trần cờ lốp có chút bất đắc dĩ. Bất quả trần cờ lốp lựa chọn rất nhiều, tỉ như đem trước mắt xuất ra đầu tiên chung phong bán, còn có thể lại mua mấy thực lực cầu thủ. Daniel sẽ truyền đạt tốt trầm lạng ý nghĩ, trần cờ lốp nếu là không chiếu vào làm, vậy cũng không cần thiết tiếp tục lưu tại Liverpool FC. Trầm lạng đã rồi đủ bị Muốn là liền chính mình một chút hứng thú đều thỏa mãn không, cái kia còn thu mua Liverpool FC có ý gì? Số một biệt thự còn trong bên trong bên ngoài bên ngoài thay đổi sửa chữa, Trầm Lãng hy vọng là một tòa hoàn toàn mới biệt thự. Kha Hoài đặc chính mang theo thiết kế công ty không ngừng nội vàng cải tạo biệt thự, Trầm Lãng với Điền Điểm cũng không đổi, mỗi ngày không có việc gì tại Luân Đôn dạo chơi, vì Điền Điểm mua quần áo. Hoặc là liền là hai người dính cùng một chỗ, tham gia phú hào tổ chức party. Thượng Lưu xã hội sinh hoạt cuối cùng sẽ ăn mòn lòng người, dù La Điền Điềm ở Low đều cảm thấy chính mình có chút nghiện, tranh thủ thời gian lôi kéo trầm lãng xin miễn một đám phú hào liên tục không ngừng mời. Trầm lãng này hai phái thiên người đem vợ vẹn nẩn gửi vận chuyển về nước, thủ tục vấn đề giao cho chuyên môn công ty đi xử lý. Nước Anh lưu một cỗ Mercedes-Benz phong chi tử liền đầy đủ, vợ vẹn nẩn loại này trang bước lợi khí, vẫn là rất không huyễn. Vợ vẹn nẩn đã rồi bị vận chuyển đến Thượng Hải. Vạn tử hào bên kia cũng sẽ giúp Trầm Lãng xử lý tốt giấy phép các loại vấn đề. Chương 905: Tiền tài thiết bị truy tìm. Năm 207 ngày. Ki. Bộ Jet International No sân bay. Bộ In 787 chậm rãi ráng Lâm sân bay, máy bay dừng hẳn sau. Điên Điên kéo Trầm Lãng cánh tay, ra việp thông đạo, đã rồi có dột lần rồi sờ chờ đợi. Trầm Lãng đối chính mình này khung Boeing 787 cũng có chút không hài lòng lắm, theo Nam Việt ngân hàng tự kim thẻ người sử dụng tăng nhiều không dùng một phần nhỏ hộ cũng sẽ xin sử dụng. Lại thêm Trầm Lãng đi ra ngoài cũng cần sử dụng, bộ y 787 trở nên hoang mang vô cùng. Gia tăng một khung máy bay tư nhân bắt buộc phải làm, Trầm Lãng đã rời hủy thác Bở Dị Ẩn -E hỗ trợ liên hệ, Bở Dị Ẩn -E biểu thị có tin tức sẽ trước tiên thông tri Trầm Lãng. Thế giới đắt nhất máy bay tư nhân người sở hữu liền là Bở Dị Ẩn, -E Bở Dị Ẩn -E với công ty hàng không tự nhiên cũng tồn tại cực sâu quan hệ. Daniel mập mạp thân thể đang đứng tại thông đạo lối ra, đối Trầm Lãng lung lay bàn tay lớn. Hai vị, chúng ta đội bóng đã rồi xuất phát. Daniel N. cười lấy với Trầm Lãng ôm cái nói ra. Trầm Lãng lần này tới châu Âu cũng là nghĩ tận mắt nhìn thấy Liverpool FC Nâng. Lên hai tòa quán quân, giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân đã được đến tay, chỉ còn lại có UEF Thá Tram thì on Lít Quán Quân còn không có đạt được. Đến Olympus Sân Bóng, Sân Bóng bên ngoài đã rồi hội tụ hai chi đội bóng fan bóng đá, không ít fan bóng đá càng là mang nhà mang người vì yêu thích đội bóng trợ y. Màu trắng Real Madrid CF fan bóng đá, màu đỏ Liverpool FC fan bóng đá, hai phe phân biệt rõ ràng ủng hộ chính mình đội bóng. Trầm lặng bọn hắn làm đội bóng cao tầng tự nhiên có vé vào cửa, bên ngoài fan bóng đá cơ hồ đều là không có phiếu. Dù sao sân bóng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 63.000 người mà thôi, hai nhà đội bóng riêng phần mình phân đi hơn 17.000 khoảng chừng. Còn lại tiếp cận 30.000 bóng phiếu đều tại Hoàng Như trong tay, đây cũng là hàng năm đều không cách nào tránh khỏi sự tình. Hai nhà fan bóng đá đều rất phẫn nộ, nhất nơi hẻo lánh bóng phiếu đều trướng gấp 10 lần. Fans hâm mộ bóng đá có cái gì biện pháp? Kiếm tiền cơ hội chỉ có một lần, đám này hoàng như càng là vắt hết tóc nghi ép khô fans hâm mộ bóng đá hầu bao. Trầm lãng cũng phái ra Daniel N qua thương lượng, Daniel N trong xe báo cáo. Trừ chúng ta câu lạc bộ thả ra 1 vạn 7 ngàn tấm vé, chúng ta từ hoàng như mấy cái đầu mắt trong tay thu mua 2 vạn tấm bóng phiếu, hoa 40 triệu bằng anh. Daniel N sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiển nhiên là bị đám này Hoàng Như buồn muốn đến. "Tốt, Daniel, đây là Liverpool FC thần thánh nhất thời khắc, ngươi không nên cái biểu tình này." Trầm Lãng không quan tâm an ủi Daniel nói, "Đến mức bị Hoàng Như hัก đi tiền, Trầm Lãng có biện pháp truy hồi. Tha rằng quên cho nghèo khó địa khu hài tử, Trầm Lãng cũng sẽ không để nhóm này Hoàng Như kiếm lợi lớn. Tiền tài thiết bị truy tìm, đem người chơi tổn thất hết tiền truy hồi, bất quá hạn chế đi vào từ thiện cơ kim hội. Giá bán: 100 triệu nhân dân tệ." Trầm lãng tại đám này Hoàng Ngưu đạt thành giao dịch về sau, không chút do dự mua xăm cái này mới nói, chờ lấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền sẽ tự động có hiệu lực. Do dịp, ịp lục liền là Ukraine nơi đó lớn nhất Hoàng Ngưu đầu mụ, đại quang đầu, trên mặt còn có một đầu mặt xẹo. Lần này UEF 200T only trận chung kết, do dịp nắm giữ cơ hội, lấy tới đại lượng bóng phiếu. Chỉ là do dịp nắm giữ bóng số phiếu lượng, liền tại 2 vạn tấm. Những khắc cũng đều bị nơi đó những khắc hoàng như đầu mục chia cắt, do dịch chính mừng dỡ nhìn xem một tấm cự chi phiếu. Đây là Daniel viết chi phiếu, hai vạn tấm bóng phiếu bị chuyển giao cho Daniel. Một cái thủi hạ cười hát hát nói, bụt, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thua thiệt, ta xem coi như lại trướng gấp đôi, bọn hắn cũng nguyện ý, cái kia hoa hạ phú hảo, quả thực là người ngốc nhiều tiền. Do dịch hút xì gà, lắc đầu nói, chúng ta kiếm tiền chỉ có tại bắt đầu thi đấu trước, các loại tranh tài bắt đầu. Trong tay chúng ta bóng phiếu liền sẽ một điểm không đáng. Lần này Dọ Dít kiếm buộc, 2 vạn tấm bóng phiếu, Dọ Dít vận dụng quan hệ, cũng bất quá tốn hao 10 triệu bảng Anh chi phí. Bán cho Daniel lại muốn 40 triệu bảng Anh, xoay tay một cái liền chỉ toàn lừa 30 triệu bảng Anh. Dọ Dít trên mặt mặt sẹo không khỏi cười lên, trên mặt mặt sẹo càng phát ra dữ tợn. "Tốt, nói cho thủ hạ tranh thủ thời gian rút lui, định rượu ngon cửa hàng, chúng ta đêm nay hảo hảo chúc mừng." Dọ Dít tiện tay từ một bên vạ lỳ mật mã trong Rút ra một trăm ngàn bảng anh ném cho trước mặt thủ hạ. Cho em nụ à toài. Ta ơn lão đại, ta cái này qua. Do dịt thủ hạ tràn ngập vui vẻ, đối dọ dịt càng phát ra trung thành. Với dọ dịt kiếm được tiền so sánh, đây chính là mưa bụi mà thôi, còn có thể thuận tiện lung lạc lòng người. Do dịt nhìn xem thủ hạ rời đi, có chút tiếc nuối, muốn là lúc trước đem còn lại cái kia 10 ngàn tán phiếu cũng đều thu vào trong tay tốt, vậy nhưng lại là 20 triệu bảng anh. Olimpison bóng bên ngoài lấy được ban phiếu Liverpool FC, câu lạc bộ nhân viên làm việc lập tức bắt đầu xuất ra loa hô. Tất cả Liverpool FC fan bóng đá tới nhận lấy bóng phiếu, mọi mọi người không cần chen chúc. Ngay tức khắc Liverpool FC fan bóng đá hưng phấn nghe tin lập tức hành động, chạy đến câu lạc bộ nhân viên làm việc trước xếp thành hàng dài. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nay chút Liverpool FC fan bóng đá mặc dù rất muốn ủng hộ đội bóng, nhưng đối mặt hoàng như làm thịt người, đều đau lòng do dự. Không nghĩ tới câu lạc bộ đã vậy còn quá thân mật. Còn vì bọn hắn cấp cho bóng phiếu. Sắp xếp tại vị thứ nhất là một cái tóc trắng xóa lão giả người da trắng, lão giả cười ha hả lĩnh fan bóng đá, ném một thiên bảng anh liền muốn rời đi. Nhân viên làm việc vội vàng gọi lại lão giả, "Tiên sinh, lão bản mệnh lệnh trải qua chúng ta, không cho phép thu fans hâm mộ bóng đá tiền, đây là câu lạc bộ cho tất cả Liverpool FC tử trùng fan bóng đá phúc lợi." Hai vợ chồng già cảm tạ một fan trầm lặng người Daniel, sau đó cầm bánh phiếu đi vào sân bóng. Dạng này fan bóng đá rất nhiều, mọi người không có qua tranh đoạt, chỉnh thể nhận lấy bóng phiếu. Bên cạnh Real Madrid CF fan bóng đá đơn giản ầm ộ chết, dạng này câu lạc bộ lão bản đi đâu tìm. Nhìn xem xung quanh còn lại không nhiều hăng yêu, giá cả y nguyên theo cao như vậy, Real Madrid CF fan bóng đá lâm vào xoắn xuýt. Hai bên so sánh cách nhau một trời một vực, Liverpool FC fan bóng đá đều sẽ linh bóng phiếu về sau, cảm tạ trầm lãng cái này khẳng khái lão bản. Hai vạn tấm bóng phiếu rất nhanh liền phân phát sạch sẽ. Đến mức Real Madrid CF fan bóng đá giả mạo Liverpool FC fan bóng đá nhận lấy bóng phiếu. Chỉ cần hắn dám tại Liverpool FC fan bóng đá khu vực vì Real Madrid CF họ hét, đoán chừng lại bị đánh chết. Trong nháy mắt Real Madrid CF fan bóng đá lâm vào thế yếu, tăng thêm trước đó Liverpool FC câu lạc bộ bán ra 1 vạn 7 ngàn chương bóng phiếu. Cả tòa dung nạp 63 ngàn người kỳ Olympic đi xem bóng, có được 30 ngàn 7 ngàn tên Liverpool FC fan bóng đá. Tỷ lệ vượt qua một nửa. Đây đối với Real Madrid CF cầu thủ khẳng định là bất lợi, khắp nơi đều sẽ là Liverpool FC fan bóng đá hư thành. Mà đối Liverpool FC cầu thủ mà nói, liền giống như trở lại sân nhà tác chiến đồng dạng. Tiến vào sân bóng fan bóng đá đã bắt đầu bố trí biểu ngữ, cự phúc graphic đã rồi treo tốt. Thậm chí còn có chầm lãng upfix manga, trên đó viết nhất khẳng khái lão bản, chầm lãng tiên sinh. Chầm lãng thấy thế nhẫn không ngừng cười lên, fan bóng đá thật là một đám rất đáng yêu giống loài. Trong nước còn có không ít lyver Boon FC fan bóng đá cũng miễn phí thu hoạch được bóng phiếu, bên ngoài tiếp sóng màn ảnh càng là chụp hình đến này một hình tượng. Toàn thế giới fan bóng đá đều biết rõ lyver Boon FC lão bản đến cỡ nào hào sảng, mấy chục triệu bảng Anh fan bóng đá miễn phí tặng với fan bóng đá. Muốn biết rõ trước đó câu lạc bộ bán ra bóng phiếu, ra vốn, thậm chí không ít tư lịch thâm hậu lão fan bóng đá cũng là có thể miễn phí nhận lấy bóng phiếu tư cách thậm chí có đức cao vọng trọng lão fan bóng đá có thể thu hoạch được thanh lý vé máy bay tư cách, cái này khiến toàn thế giới Liverpool FC fan bóng đá đều thật sâu cảm kích Trầm Lãng. Trầm Lãng cũng trở thành Liverpool FC fan bóng đá tôn kính nhất người thứ nhất, là Trầm Lãng cho bọn hắn mang đến từng vị cự tình, mang đến đủ loại để những khác đội bóng fan bóng đá chỉ có thể hâm mộ phức lợi. Rất nhiều Liverpool FC fan bóng đá thậm chí mặc Liverpool FC đặc biệt chế tác Trầm Lãng khoản quần áo chơi bóng, biểu đạt đối Trầm Lãng vị lão bản này cảm kích. Chương 906: Người cứu vớt. Trầm Lãng mời bọn gì ẩn một lên tham quan trận đấu này, bọn gì ẩn vui vẻ phó ước. Khách quý bao sương tròng, phấn hâm mộ bóng đá điên cuồng hò hét người, đập vào mắt có thể thấy được đều là màu đỏ Liverpool FC fan bóng đá thân ảnh. Màu trắng fan bóng đá lộ ra có chút thưa thớt, chỉ chiếm một mặt khán đài. Liverpool FC đội ca càng là chưa hề ngừng chảy qua, cùng nhật fan bóng đá giao phó tòa này sân bóng khác mị lực. Lúc trước nghi thức Real Madrid CF cầu thủ một mặt ngẩng bức nhìn xem hai bên fan bóng đá, làm sao Liverpool FC fan bóng đá thêm ra nhiều như vậy. Liverpool FC cầu thủ cũng giật mình, chân cờ lốp đứng tại cửa ra vào hô to, không cần cô phụ lão bản tâm ý, lão bản tự móc tiền túi vì 20 ngàn tên Liverpool FC fan bóng đá từ hoảng ưu trong tay mua bóng phiếu, các ngươi phải thật tốt đá báo đáp lão bản. Liverpool FC cầu thủ nhao nhau gật đầu, một bên sở giờ đều nhận không được nhiều một tia ân hộ. Dạng này lao bản thật trên đời khó tìm, Liverpool FC sao? Sở giờ rất nhanh hất đầu một cái, bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Sở giờ muốn chứng minh chính mình, dù là Diomagic CF tại bán phá giá chính mình, nhưng Sở giờ y nguyên muốn chứng minh chính mình là vũ trụ mạnh nhất hoạt động bóng đá viên. Phải thâm mộ bóng đá điên cùng vì chính mình đội bóng đánh cuộn, so sánh khổng lồ Liverpool FC fan bóng đá, Diomagic CF fan bóng đá thanh âm bị áp chế qua. Một Hà Mét Sala Mohamed Salah. Mohamed Salah. Toàn trường hô to Mohamed Salah danh tự, ai cấp tiểu tử đã rồi chứng minh chính mình có thực lực khiêu chiến sở giờ với Messi. Mohamed Salah thành kính cầu nguyện, đối phan bóng đá thâm hỏi. Ngồi tại khách quý trong dạ, an hoa quả các loại đồ ăn vặt trầm lãng bọn hắn thì là trò chuyện với nhau. Bơ Dĩ Ân nhìn xem Mohamed Salah cũng cười nói, ta từng nghe con đề cập với ta ý kiến qua từ các ngươi cái kia mua được Mohamed Salah kết quả phát hiện hậu kỳ căn bản liền đã rồi mua không nổi. Daniel Ha Ha cười nói, "Zoman, Mohamed Salah thế nhưng là trầm tự mình đào người, trầm ánh mắt không phải chúng ta có thể so sánh." Bở Dĩ Ân cười lấy lắc đầu, "Ta không có cái gì ánh mắt, ta chỉ thờ phụng giá trị bản thân, chỉ cần hắn đáng tiền, ta liền có thể đem hắn mua được." Đơn giản thô bạo, ngược lại là phù hợp Bở Dĩ Ân vừa tới Luân Đôn thời điểm. Có thể nói Bở Dĩ Ân là kim nguyên bóng đá người khai sáng, hậu kỳ Manchester City FC. Xe buýt lê đều là bắt trước bở gì ẩn mà thôi. Tranh tài bắt đầu, sờ giờ với Mohamed Salah đối chọi gây gắt. Bất quá Liverpool FC đều sớm bị trầm lãng cải biến, không có hô cha thủ môn, Liverpool FC thủ môn thế nhưng là dôn môn thần, bở ra dịu đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn. Hậu phòng tuyến càng là danh chấn châu Âu, tuyến tiền đạo Gaberji Nz-Sat-Zobeto-Fermino-Mohamed Salah tổ hợp càng là châu Âu mạnh nhất tam xoa kích. Có thể nói Liverpool FC đội hình là cấp sử thi. Real Madrid CF cái kia giả yếu tản tật hậu phòng tuyến càng là sợ bóng sợ gió. Khách quý Bao Sương thông qua trong suất pha lê có thể xem rõ ràng bên ngoài kích động vùng vậy cánh tay fan bóng đá. Bất quá trong giáp nghe không được bên ngoài tiếng ồn ào âm, muốn làm mở ra cửa thủy tinh đi ra Bao Sương, liền có thể khoảng cách gần cảm thụ cả tòa sân bóng cuồng nhiệt bầu không khí. Bở gì ẩn cũng là fan bóng đá, bất quá bở gì ẩn càng yêu thích là bóng đá mang đến to lớn danh vọng, được không đến mức bị nước Nga vị kia đại lao bắt về qua. Trên tài một mực rất căng thẳng tiến hành lấy, trầm lãng xem rất đầu nhập. Bất quá tại thứ 26 phút đồng hồ, Sesro Jamus với Mohamed Salah tranh đoạt, cố ý làm bị thương Mohamed Salah. Ngay tức khắc toàn trường Liverpool FC fan bóng đá đều khẩn trương phát ra pho thiên cái điệu hư thành, này rõ ràng là chạy người qua. Sesro Jamus tranh đoạt thời điểm cố ý dựng thẳng lên cánh tay, dẫn đến Mohamed Salah xương quai xanh chỗ sẽ rách dạng đau đớn. Bên sân quân cờ lốp chú ý không bên trên mắng Sesro Jamus. Đội vàng phân phó đội U bên trên trận trị. Bỡ gì ẩn cũng là sướng sở, sau đó nói, Real Madrid CF rất bẩn, nhất là xét Zoz Ramos quả cầu này viên, có thể nói bẩn là thường. Trầm Lãng ngược lại là trước kia nhớ kỹ một cái bạn cùng phòng nói qua, xét Zoz Ramos về sau qua không ai cập, nếu không lại bị những kia ai cập fan bóng đá xé nát. Mohamed Salah là, là ai cập người hy vọng, xét Zoz Ramos tại sau trận đấu tức thì bị vô số fan bóng đá chửi rủa. Trầm Lãng sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá rất nhanh tại Tiêu Kim Thương thành tìm một cái nói. Thương bệnh miễn trừ thẻ, nhưng miễn trừ chỉ định cầu thủ thương bệnh. Thương bệnh bắn ngược thẻ, đưa bóng viên thương bệnh chỉ định bắn ngược cho những người khác. Trầm Lãng liên tục mua xuống hai tấm nói, bất quá mua nói mới 50 triệu hàn ngữ, thêm lên 100 triệu mà thôi. Rất nhanh hai tấm nói bị Trầm Lãng chỉ định có hiệu lực. Sân bóng cũng xuất hiện quỷ dị biến hóa, nguyên bản đau nhức không được Mohamed Salah, đột nhiên sắc mặt chỉ tệ, sờ sờ xương quai xanh chỗ, làm sao không thương mà nguyên bản âm thầm mừng thầm sét Zoramus, ngay tức khắc cảm giác xương quai xanh chỗ toàn tâm đau đớn. Thống khổ phía dưới, trực tiếp nằm tại trên bãi cỏ. Lúc này ngược lại để hiện trường fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Sét Zoramus cái kia cường tráng hậu vệ thân thể bị Mohamed Salah một cái gãy yếu tiên phong cho làm bị thương. Real Madrid CF huấn luyện viên chính Di Đan vội vàng phân phó đội y bên trên trấn trị, hiện trường trọng tài chính càng là cảm thấy bầu không khí tràn ngập quỷ dị. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liverpool FC đội y cẩn thận kiểm tra, phát hiện Mohamed Salah nói không có việc gì, cũng yên lòng đi xuống sân bãi. Trấn cờ lốp cũng thở phào, lại nhìn thấy Sesko Zahmos thủ thường, ngay tức khắc vui mừng. Rất nhanh đội y cho Gian một cái tin dữ, Sesko Zahmos không thể so sánh thi đấu, thương rất nghiêm trọng. Sesko Zahmos bị đội y đỡ lấy đi xuống trận, vừa mở màn không bao lâu, Real Madrid CF liền vận dụng một cái thay người tên Toàn trường Liverpool FC phan bóng đá càng là tiếng hoan hô không ngừng, Diomagic CF cầu thủ sắc mặt đều khó coi, bao quắc sờ giờ. Setzor Jamus là đội bóng phòng thủ hậu phương trọng yếu một vòng, vốn là yếu đối hậu phòng tuyến càng là ít một cái bẩn người, mặc dù Setzor Jamus rất bẩn, nhưng là đối hậu phòng tuyến rất trọng yếu. Một hạc mét xa la càng là ít Setzor Jamus dây dừa, đối mặt Diomagic CF một cái dự bị hậu vệ, đơn giản tú đến bay lên. So sánh dưới sở giờ đối mặt có được thế giới cao nhất hậu vệ phải giá trị bản thân kỳ tại Walker, trở nên hết sức đau đầu. Dù La Sơ giờ rất lợi hại, đối mặt Liverpool FC thở dài chi thành hậu phòng tuyến, cũng nhận không được phiền muộn che mặt. Mohamed Salah rất nhanh liền nói cho Real Madrid CF fan bóng đá, vì cái gì chính mình giá trị bản thân chứng nhanh như vậy, giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở Leeds mở vở tở không phải chỉ là hư danh. Theo Mohamed Salah một cái lăng không cốt bán. Toàn trường Liverpool FC phan bóng đá đều lâm vào xôi trào, như là núi lửa phun trào đồng dạng kinh khủng. Liverpool FC toàn đội điên quần chúc mừng, trường cờ lốp cũng kích động huy quyển với trợ giáo ôm. Chầm lãng cũng tại trong dạp cười ha ha, tất cả Liverpool FC phan bóng đá đều không rõ ràng là, chầm lãng mới là cứu vứt Liverpool FC cái kia mấu chốt nhân vật. Một ha mét xa la dận bóng, giống như lên phản ứng dây chuyển. Liverpool FC biểu hiện rất bình ổn, tổn thất một thành viên phòng thủ hậu phương đại tướng. Di đàn công ra ngoài, rất nhanh lại bị Mohamed Salah ráo hơn một lần. Cuối cùng tranh tài kết quả là 3-0, Liverpool FC hoàn ngược Diêu Magist CF. Sơ giờ bắn mấy lần cửa, bờ ra Diêu đội tuyển quốc gia môn thần ẹ e dịp là mẹ lạ liên tục 3 lần đập ra Sơ giờ tất dẫn bóng. Sơ giờ tốt giống như tại một mình phân chiến, cuối cùng vẫn bại bởi Liverpool FC, tam liên quan mộng đẹp như vậy phá diệt. Nhìn xem chi này tuổi trẻ đội bóng, Sơ giờ không khỏi nhiều một kia hâm mộ. Tăng thêm chính mình người đại diện cố ý lộ ra. Thất nhiên đánh không lại các ngươi, vậy liền gia nhập các ngươi." Sơ Giơ trong lòng âm thầm nghĩ tới, làm một cầu thủ, Sơ Giơ có thể cảm giác được Liverpool FC sau này nhất định thống trị châu Âu giới đá bóng. Liverpool FC phía sau lão bản quá có tiền, dù là Real Madrid CF dạng này, đội bóng cũng không sánh bằng dạng này phú hào không điểm mấu chốt đầu nhập. Sơ Giơ cũng muốn gặp gặp cái này thần bí phú hào, bất quá khi dân á quân quốc Sờ giờ vẫn là đắng chắt cười một tiếng. Liverpool FC thì là nâng. Lên bản trận đấu mùa giải tòa thứ 2 UEF A Tram The Only Good, Diomagic CF fan bóng đá ảm đạm rời sân. Cả tòa sân bóng chỉ có đầy trời dài lụa màu với điên cuồng chúc mừng cầu thủ cùng fan bóng đá. Trường 907, một xung quanh Niên Khánh Điện. Sau trận đấu, kỳ nơi đó một nhà hàng. Trầm lãng sử dụng tiền tài thiết bị truy tìm, mục tiêu khóa chặt vì cái kia cá biệt bóng phiếu giá cao bán cho Danny Endo M Giọ Dịch. Yếp Lu. Tiền tài thiết bị truy tìm lập tức có hiệu lực, Trầm Lãng chỉ định đổi trở về 40 triệu bằng Anh, sẽ trực tiếp lấy nạc dành quên tiền phương thức tụ hợp vào vô ưu chủ tử thiện cơ kim hội trong, dùng cho trợ giúp càng nhiều nghèo khó địa khu nhi đồng, cho bọn hắn đến trường cơ hội. Sự tinh xử lý xong, Trầm Lãng bắt đầu chuyên tâm nhấm nháp mỹ thực. Bờ Gi ẩn ưu nhã dùng đến bữa ăn, dù là Bờ Gi ẩn trước kia liền là nhà giàu mới nổi, đi qua hơn 20 năm học tập cũng nhiều không ít thượng lưu xã hội ưu nhã khí chất. Trầm, ngươi nhờ ta liên hệ sự tình có tin tức, ta trước đó hợp tác qua nhà kia án xét chảy lệ hàng không thuê công ty trong tay có một khung Boeing 787. Bọn hắn nguyện ý bán ra, bất quá giá cả khả năng sơ qua quý, dù sao ngươi muốn từ Boeing công ty tới tay, chỉ là xếp hàng liền không biết rõ lúc nào. Bở Dĩ ẩn chậm rãi nói, Trầm Lãng biểu thị tiền không là vấn đề, trọng điểm là hệ số an toàn. Bở Dĩ ẩn nghe Trầm Lãng ý nghĩ, cười nói: Phải ta người làm qua điều tra, chiếc máy bay này cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề, hệ số an toàn đáng giá khẳng định. Trầm Lãng nghe Bở Dĩ Ẩn nói như vậy cũng yên tâm, thuận miệng hỏi thăm, có cái gì tốt thiết kế phương án sao? Ta đề nghị ngươi đem máy bay giao cho, này nhà công ty có thể sừng trong máy bay bộ sửa sang bá chủ. Trầm Lãng cũng không hiểu nhiều này chút máy bay tư nhân sửa sang, bất quá Bở Dĩ Ẩn là trong đó thâm niên người chơi. Bở Dĩ Ẩn phẩm son mua rượu, cười nói, ta lúc đầu hoa 10 triệu bằng anh để bọn hắn đem 350 chỗ ngồi lắp đủ, toàn bộ sửa chữa, thiết kế phương án để cho ta rất hài lòng. Bợ Giĩ Ân còn lấy điện thoại di động ra cho Trầm Lãng mở mấy chương nội bộ quay chụp ảnh chụp với video, sắc thực rất xa hoa, liền dựa tay bổn đều là thuần kim chế tạo. Trầm Lãng cảm thấy Bợ Giĩ ẩn khả năng với những kia trung đông phú hào không ít tiếp xúc, thẩm mỹ lý niệm có chênh lệch chút ít có phần. "Tốt, ngươi đem bọn hắn phương thức liên lạc cho ta, ta sẽ đích thân với bọn hắn liên hệ." Bở Dĩ ẩn điều ra nhà kia công ty phương thức liên lạc phát cho Trầm Lãng, sau đó nói, "Trầm, 10 triệu bảng Anh đã đầy đủ đem trong máy bay bộ sửa sang như là hoàn cung, chớ bị bọn hắn hố." Trầm Lãng biết rõ Bở Dĩ ẩn như thế nhắc nhở là một mảnh hảo tâm, lại cùng Bở Dĩ ẩn trò chuyện một hồi. Về sau bọn hắn mỗi người đi một ngả, Bở Dĩ ẩn thì là tiếp lấy xử lý hắn ít sợ ra en quốc tịch vấn đề, Trầm Lãng thì là mang theo điền điệm về nước. Lên phi cơ trước, Trầm Lãng đã rồi liên lạc qua này nhà công ty Có bở gì ẩn sớm chào hỏi, đối phương kích động biểu thị lập tức phái người qua Hoa Hạ tự mình ghi chép trầm Lãng lưu cầu, gia nhập vào máy bay cải tạo trong. Ma Ảnh sẽ trễ lệ hàng không thuê công ty cũng thu được trầm Lãng thanh toán thủ khoản, biểu thị sẽ tại mau chóng đem máy bay giao phó cho công ty. Các loại máy bay đến thiết kế công ty, trầm Lãng liền sẽ thanh toán còn thừa số dư. Hết thể hợp đồng đều có bở gì ẩn túi khôn thay xử lý, trầm Lãng cũng ý thức được chính mình tự hội cần một cái túi khôn, thay tự mình giải quyết tất yếu vấn đề. Trần Mãnh dù sao bảo tiêu, Trầm Lãng trực tiếp liên hệ liệp đầu công ty hướng chính mình giới thiệu người tuyển. Trầm Lãng muốn chiêu mộ túi khôn tin tức xuất hiện, ngay tức khắc ứng viên tụ tập, liệp đầu công ty thì là phụ trách đem ưu tú nhất cao cấp nhất nhân tài giao cho Trầm Lãng. Nghiêm Châu. Ở nước ngoài chơi hơn phân nửa tháng, Điền Điềm vừa về tới Nghiêm Châu, liền tranh thủ thời gian mở hội nghị qua điện thoại. Ngày mai sẽ là hàng hiệu hội thành lập 1 năm tròn thời gian, tại trên internet hàng hiệu hội một tuần niên khánh điển cũng sớm đã rồi đầy đủ thêm nhiệt. Mượn nhờ tịp tộc với vi mô tin tức tuyên truyền, không ít chặt tay đảng fan hâm mộ đều sớm mong mọi cùng trong mong. Bao quát Long Châu trực tiếp cũng sớm thêm nhiệt, hàng hiệu hội đông đảo xa xỉ phẩm bài sẽ tại Long Châu trực tiếp tiến hành hiện trường trực tiếp, từ chuyên nghiệp người mẫu tự mình thử trang phục. Hàng hiệu hội một tuần niên khánh điển sẽ kéo dài một tuần, thứ 5, 28 ngày mãi cho đến 6, 3 ngày. Điên điểm mắt chỉ có một cái, cái kia chính là bắn vọt trục tỷ thành giao. Cái thành tích này xác thực rất khó. Hàng hiệu hội chỉ có một lần hoàn thành trải qua, liền là năm ngoái 11 11, mà lại là ngày lễ thành giao phá trăm ước. Nhưng lần đó không đồng dạng. Lần kia là mượn nhờ 11 11 loại này khó được chật tay đảng đều tán thành thời gian. Đến nay hàng hiệu hội chính mình làm nhãn hiệu xung quanh, có thể hay không thu hoạch được người tiêu dùng tán thành đều là ẩn số. Có Trầm Lãng tại, Điền Điểm mới không có thức đêm làm việc. Tiền sắc thực rất trọng yếu, nhưng không thể liều mạng kiếm tiền, Trầm Lãng không thiếu Điền Điểm kiếm được điểm này tiền. Hai người nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ 2 chậm lãng buổi tiếp điển điềm qua công ty. Hàng hiệu tập đoàn đến nay đã trở thành Nghiễm Châu nơi đó nổi danh xí nghiệp. Hàng hiệu tập đoàn tại Điền Điềm thành lập dưới, chia làm 3 cái nghiệp vụ bạn khối, theo thứ tự là kinh doanh điện thương hàng hiệu hội, độc quyền bán hàng internet tại chính hàng hiệu tài chính, chủ doanh hậu cần đại bài tốc đạt. Điện thương là hết thể nghiệp vụ hội tâm, hậu cần càng là hàng hiệu hội trọng yếu một vòng, internet tài chính thì là hàng hiệu hội diễn sinh ra tới nghiệp vụ Cùng loại với 3-4 giây thành thị người tiêu dùng khả năng không đủ sức cao xa sĩ phẩm. Nhưng có thể thông qua hàng hiệu tài chính để những người tiêu thụ này có thể tiền trạ phân kỳ sớm tiêu phí, sau đó hàng hiệu tài chính cũng có thể kiếm lấy lợi tức phí. Theo giai đoạn tiêu phí lợi tức với thẻ tiến dụng nhất trí, cũng có thể gia tăng hàng hiệu hội lợi nhuận con đường. Đại bài tốc đạt cũng tại đồng bột phát triển trong, tại các cấp tích cực vòng trù hoạch kiến lập cỡ lớn hậu cần phối đưa trung tâm. Trầm Lãng đã rồi tuần tự vì đại bài tốc đạt bơm tiền 600 triệu đô la, nhưng dưới mắt đại bài tốc đạt trên chương mục đã rồi không? Nếu không phải dựa vào hàng hiệu hội chuyên máu, đều sớm đã rồi triệt để thiếu hụt, hạng mục đều phải dừng lại. Điên Điên cũng rất đau đầu, nhưng tự xây hậu cần đúng là hàng hiệu hội đem cao đoan xa xỉ phẩm truyền lại cho người tiêu dùng không thể thiếu một vòng. Không có phẩm chất cao phối đồ, như thế nào thể hiện xa xỉ phẩm cấp cao? Thậm chí đại bài tốc đạt yêu cầu tuyển phát nhân viên nhất định phải đều mang trắng loãn bao tay đem chuyển phát nhanh đưa đến người tiêu dùng trong tay. Người tiêu dùng mua xa xỉ phẩm vì liền là trên tinh thần vui vẻ. Hàng hiệu hội càng là cố gắng đem từ truyền thống cửa hàng thu hoạch được vui vẻ chuyển dời đến online mua sắm trong. Xa xỉ phẩm điện thương thị trận rất đủ, trăm tỷ trần nhà đủ để dựng dục ra một đầu độc giác thú đi ra. Hàng hiệu hội càng là tại hạ tổng thể, nhu cầu đem người tiêu dùng từ truyền thống cửa hàng chuyển dời đến trên internet tới. Đây cũng là điểm điểm đáp ứng với Long Châu trực tiếp hiệp đàm hợp tác nguyên nhân động một tí mấy ngàn khối hơn vạn xa xỉ phẩm, nếu có thể thông qua trực tiếp phương thức giảm xuống người tiêu dùng lo lắng, cái kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Thuần mô sắc đôi chân dài người mẫu đều sớm tại hàng hiệu tập đoàn chuyên môn đưa ra tới dùng làm trực tiếp gian phòng chờ. Hôm nay hàng hiệu hội trực tiếp mở màn nhãn hiệu thì là vợ xả sơ, sản giờ dồ càng là tự mình hiện thân hàng hiệu hội, hiện trường vì người tiêu dùng giải đáp mỹ học, cũng tỏ rõ sản phẩm thiết kế lý niệm. 9 giờ sáng, Long Châu trực tiếp trang đầu biểu ngữ đề cử hàng hiệu hội trực tiếp Vở xạ sở thủ tịch nhà thiết kế sản giờ rồ tự mình dạng giải nhãn hiệu lý niệm tin tức càng là cấp tốc truyền ra. Không thiếu nữ hài rất ít xem trực tiếp, đều cố ý đào loạn Long Châu trực tiếp, liền vì tận mắt xem mình thích thương phẩm trực tiếp ra hiệu quả thế nào. Trực tiếp gian viếng thăm nhân số 1 mực đang ra tăng lấy, phát sóng không đến 10 phút đồng hồ, xem online nhân số đã vượt qua 500.000, lít nhá lít nhít mưa đạn đánh tới. Một mực quan sát hậu trường số liệu Trần Khải Đông cũng nhẹ nhõm cười, vở xạ sở nhân khí quả nhiên rất cao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, liền nhân vật chính còn không có xuất hiện, liền đã rồi có 500.000 người đang quan sát trực tiếp. Dù là rất nhiều người không nghĩ mua dục vọng, nhưng tối thiểu nhìn xem cũng là tốt. Tất cả mọi người ưa thích xa xỉ phẩm, ai không thích cấp cao đồ vật. Có đôi khi túi tiền không đủ, không có tư cách đó thôi. Nhưng không có vốn liếng, không có nghĩa là không có tư cách xem xa xỉ phẩm cái dạng gì. Ôm dạng này cách nghĩ người đồng dạng không phải số ít, trực tiếp gian người không ngừng ra tăng lấy. Trường 908, chặt tay thần khí, siêu cấp hấp dẫn khí, vô định. 9 giờ dưới, Sàn Giờ Dô mới xuất hiện tại trong màn ảnh. Sàn Giờ Dô còn cố ý học không ít tiếng Trung, đơn giản giao lưu vẫn có thể làm đến. Trầm lãng minh sắc cùng Sàn Giờ Dô biểu thị qua, hoa hạ thị trường tuyệt đối không thể coi nhẹ. Toàn cầu một phần ba sa sỉ phẩm thị trường đều là người trong nước trống lên, đổn sờ ảm, gạc bã nạ trước đó rời khỏi trong nước, tổn thất nặng nghề. Sàn Giờ Dô tự giới thiệu mình, mọi người tốt. Ta là sạn dở dở, vợ sạ sở sáng ý tổng thanh tra, thật cao hưng có thể vì mọi người giới thiệu vợ sạ sở sản phẩm. Đại sư tốt, ta thích tiểu thần bao, cầu đại sư giới thiệu một chút tiểu thần bao. Tiểu bạch dày, câu người mẫu mặc thử tiểu mật phong khoản tiểu bạch dày, ưa thích chết, nhưng là một mực không có bỏ được mua. Đại sư, nhanh để người mẫu xuyên cái kia khoản màu nâu cao vể váy liền áo, ưa thích muốn chết, liền đang xoắn xuýt phải chăng chặt tay. Mưa đạn ngũ hoa 8 điểm. Bất quá Sạn Giở Dở với bên cạnh trợ lý phiên dịch xem về sau, trước phân phó mấy người mẫu bắt đầu mặc thử tiểu bạch dày. Trực tiếp màn ảnh thì là bắt đầu khóa chặt người mẫu trên chân xuyên tiểu bạch dày, Sạn Giở Dở ở một bên bắt đầu giới thiệu tiểu bạch dày thiết kế lý niệm. Long Châu trực tiếp cố ý gia tăng thực lúc mua sắm công năng, trực tiếp phía dưới có hiện tại người mẫu mặc vào các loại kiểu dáng tiểu bạch dày. Ưa thích người sử dụng chỉ cần điểm một cái kết nối, liền sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới hàng hiệu hội áp tiến hành trả tiền, đơn Đơn đặt hàng thành công về sau, hàng hiệu hội thì là sẽ dành cho Long Châu trực tiếp tương ứng giúp thành. Điên Điên cũng đang khẩn trương nhìn xem hậu trường số liệu, Trầm Lãng thì là bất động thanh sắc sử dụng nói. Chặt tay thần khí, có thể điều động người sử dụng mua sắm dục vọng, tăng lên người sử dụng chặt ngón tay số. Giá bán, 10 tỷ. Nếu không phải trò chơi hạn mức nhiều đến không có địa phương hoa, Trầm Lãng đầu quốc mới có thể mua cái này nói, rõ ràng liền là hô cha. Mất chết hàng hiệu hội cũng lựa không trở lại 10 tỷ. Có thể kiếm về 1 tỷ đều tính vận khí tốt. Bất quá trò chơi hạn mức không phải liền là hẳn là lấy ra sóng, trầm lãng nhìn xem Tiêu Kim trong thương thành, chặt tay thần khí biểu hiện trạng thái vì đã có hiệu lực. Ngay tức khắc tâm không hoảng hốt, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở một bên, nhìn xem Điền Điềm lo lắng đi tới đi qua. Cương trực truyền bá, hiệu quả khả năng không tốt như vậy, nói không chừng một hồi liền sẽ đơn đặt hàng tăng mạnh. Trầm lãng cười lấy an ủi. Điền Điềm trắng trầm lãng một chút, nào có dễ dàng như vậy. Đây là vợ xạ sơ loại này cao cấp sa sỉ phẩm bài, này muốn là cũng không thể khởi đấu tốt đẹp, chúng ta lần này nhãn hiệu xung quanh cũng coi như ném người chết. Chầm lãng lắp đầu, đem ánh mắt lần nữa đầu nhập tiêu kim thương thành tròn. Siêu cấp hấp dẫn khí, tăng lên chỉ định phạm vi đám người hứng thú, có trợ giúp tăng lên lưu lượng khách. Chú, phạm vi càng rộng, chi phí càng cao. Chỉ định phạm vi, ưa thích cũng có thực lực mua sắm sa sỉ phẩm đám người, đợt người, 500 ngàn. Chỉ định có hiệu lực khấu trừ hạn mức 2 tỷ. Chính đang hấp dẫn trong. Trầm Lãng nhẹ giọng huýt sáo, siêu cấp hấp dẫn khí, tăng thêm chặt tay thuần khí, muốn là còn không giải quyết được, cái kia Trầm Lãng cái gì cũng không nói. Trực tiếp gian nhân số là chân thật, điểm ấy là Trầm Lãng cố ý mệnh lệnh Trần Khải Đông. Nếu như không chân thực trộn lẫn lượng nước, Trầm Lãng cũng chưa không rõ đến cùng Tiêu Kim Thương thành hai nói thêm lên hiệu quả như thế nào. Châm Đồng. Điền tổng. Đơn đặt hàng trưởng. Hiện tại đã rồi đột phá 100 đơn rồi. Có người hoảng sợ nói: "Điên điên vội vàng đụng đi qua, mang trên mặt kinh hỉ nói: "Cái kia đâu, nhanh cho ta xem một chút." Lập trình viên vội vàng nhường ra thân vị, ngay tức khắc số liệu biểu hiện tại điền điểm trước mặt. Tiểu Bạch giày đơn đặt hàng số lượng trong nháy mắt chướng 120 đơn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng trong. Tiểu Bạch giày bình thường bình quân giá cả tại 6000 khoản chừng, bởi vì hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh ưu đãi nguyên nhân, bình quân giá cả xuống đến 5800. Liên Lân này công phu Hàng hiệu hội thành giao đã rồi tiếp cận 70 vạn. Còn không đợi Điền Điềm đem vừa rồi vui mừng tiêu hóa, đơn đặt hàng số lượng lần nữa không ngừng gia tăng, thành giao cũng càng ngày càng cao. Nửa giờ thời gian tiểu Bạch dày chuyên trưởng, để không ít một mực do dự fan hâm mộ quyết định mua sắm. Sản giờ rồ cũng được nhắc nhở, đối quan sát trực tiếp hơn 1 triệu người xem nói, "Vở sạ sở tất cả sản phẩm đều sẽ tự mang phòng ngụy mã. Nhưng bằng phòng ngụy mã đến website game tiến hành nghiệm chứng, tuyệt đối bảo đảm thật, nếu có khối lượng vấn đề" gấp 10 lần bồi thường. Hàng hiệu hội danh tiếng một mực rất tốt, làm là cao đoàn điển thường, muốn là liền điểm ấy quyết đoán đều không có chơi cái gì. Tiểu Bạch dày trực tiếp nửa giờ thời gian, tổng cộng ra tăng tiếp gần 20 ngàn đơn đặt hàng, mỗi loại kiểu dáng đơn đặt hàng số lượng đều có khác biệt. Điên Điên một mực treo cao lấy tâm rút cục bung xuống, thành giao phá trăm triệu, hàng hiệu hội chỉ dùng nửa giờ thời gian không đến. Trần Khải Đông cũng tràn ngập vui mừng, dựa theo lúc trước đàm tốt rút thành, hàng hiệu hội sẽ dành cho Long Châu trực tiếp một 5% rút thành. Chỉ là này một hồi, thành giao liền đã rồi phá trăm triệu, đây quả thực không nên quá sảng khoái. Long Châu trực tiếp thậm chí khả năng thông qua hàng hiệu hội trực tiếp kiếm một món hời. So sánh dưới, nỗ lực trực tiếp chi phí tính không cái gì, cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Trực tiếp Y Nguyên đang tiếp tục, nhưng khác vi mô thế giới các loại lưu lượng áp đều tại vì hàng hiệu hội làm lấy tuyên truyền. Bao quát một mực kiềm chế bất động dễ cho chuyện, đều làm nhiều để cử nhắc nhở. Dễ cho chuyện người sử dụng không ít. Ngay hoạt dụng hộ đã rồi tiếp cận 300 triệu. Tại nhắn tin nhanh lĩnh vực triệt để đứng vững gót chân, đã trở thành người trẻ tuổi thích dùng nhất xã giao công. So sánh dưới, càng bao rộng hơn cáo hẹ chặt dần dần tại bị dễ trò chuyện thay thế. Nhất là theo dễ trò chuyện đại thủ bút đốt tiền, liền không ít trung lão niên người sử dụng cũng bị hấp dẫn tới. Chỉ cần mỗi thiên sử dùng dễ trò chuyện, liên tục vượt qua 20 mức ngày, liền có thể chia cắt hồng bao, dùng để thanh toán hoặc là xác hiện đều có thể. Đi qua hẻm chặt buổi dưỡng. Dù là trung lão niên đều biết rõ làm sao sử dụng dễ cho chuyện, giữa hai bên tự nhiên không có bất trướng ngại. Vì mô thế giới dưới cỡ siêu cấp hấp nhóm đủ cùng phát lực, mắt liền là ngưng lên hàng hiệu hội sáng tạo một cái càng kinh diễm số liệu. Vơ xạ sở tiếp xuống tiểu thần bao chuyên trường tiếp tục một cái giờ thời gian, đơn lượng ý nguyên rất nhiều. Châm lãng sử dụng siêu cấp hấp dẫn khí hấp dẫn tới 500.000 người sử dụng càng là không ít trực tiếp đơn. Đối với có thực lực mua sắm người mà nói, tại trên mạng mua sắm còn có thể càng tiết kiệm thời gian để bọn hắn lừa càng nhiều tiền, xử lý càng nhiều sự tình. Đại bài tốc đạt có nhất làm cho người tiêu dùng hài lòng ưu điểm chính là, vô luận người tiêu dùng tại nơi nào, dù là không có tại lưu lại địa chỉ, phối đưa chuyển phát nhanh viên cũng sẽ xuất hiện tại nơi người tiêu dùng bên người, đem chuyển phát nhanh hai tay đưa lên. Hộ khách trí thượng tôn hưởng phẩm chất mới là đại bài tốc đạt đặt chân mấu chốt, đại bài tốc đạt chuyển phát nhanh viên tiền lương cũng là đồng hành nghiệp cao nhất. Dung tiền ném ra một cái phẩm chất cao chuyển phát nhanh phục vụ Liên La trầm lãng đối đại bài tốc đạt quy hoạch. Cửu thần bao chuyên trường kết thúc thời điểm, thành giao lượng tại 50000 đơn, số liệu này để điển điểm cũng không dám tin. Tiểu bạch dày đồng đều giá tại 5800, cửu thần bao rủ là đi qua chiết khấu, nhưng y nguyên đồng đều giá tại 20000 khoản chừng. Chỉ là này 50000 đơn đặt hàng, liền đã rồi sáng tạo 1 tỷ thành giao. Điềm Điềm nghĩ tới hàng hiệu hội nhãn hiệu Chu thành giao sẽ phá trăm triệu, cũng sẽ phá 1 tỷ. Nhưng Điên Điềm chưa từng nghĩ tới liên tiếp đánh vỡ hai mục tiêu thời gian sẽ như vậy ngắn. Điên Điềm có chút không hiểu, chẳng lẽ vở xạ sở fan hâm mộ nhiều như vậy sao? Với lại này chút fan hâm mộ không khỏi sức mua quá mạnh. Chương 909, chiến quả hiển hách. Hàng hiệu hội tất cả nhân viên đều nhận không được reo hò lên. Một tỉ mục tiêu vậy mà chỉ dùng một cái nửa giờ thời gian liền làm đến, đây đối với bọn hắn đơn giản liền là một ảo động dạng kinh lịch. Điên Điềm mặc dù cũng rất kích động, nhưng ý nguyên đâu vào đấy chỉ huy. Mọi người tiếp tục cố gắng, ta để cho người ta qua khách sạn đặt trước bàn, giữa trưa mọi người trực tiếp qua, cải thiện mọi người giữa trưa thức ăn. Ở Úc, Điền Tổng và Tuế, Trâm Đồng và Tuế, các công nhân viên đều vui vẻ hô hào, không có so gia nhập một nhà có tiềm lực công ty càng đáng giá tiêu ngạo sự tình. Những nhân viên này hiện tại cũng đang mong đợi điền điểm cho bọn hắn cấp cho kỳ quyền thời điểm. Muốn là hàng hiệu hội đến lúc đó đưa ra thị trường, cái kêu bọn hắn trong tay kỳ quyền. Nói không nhất định có thể sáng tạo ra một cái ngàn vạn phu ông, một triệu phu ông càng lá sổ à si. Buổi sáng là vở xạ sở chuyên trường, một giờ rưỡi chiều bắt đầu thì là bờ bờ dị chuyên trường. Ban đêm thì là vít to di a sở với bà tạm, bộ đi họ cờ chuyên trường. Tại tiểu bạch dày với tiểu thần bao về sau, thì là người mẫu mặc đủ loại kiểu dáng thợ may xuất hiện tại trực tiếp hình tượng trong. Sán giờ rồi sẽ kiên nhẫn giải thích mỗi bộ y phục chi tiết với lý niệm để không ít vợ sạ sợ fan hâm mộ càng là nhận không được chặt tay. Nhìn xem những người mẫu này thân trên hiệu quả như thế Hoa Mỹ, cho 3 4 giây người tiêu dùng càng là không chế không được chính mình chặt tay dục vọng. Đơn, trả tiền. Về sau Thợ May Seji, lượng tiêu thụ ngược lại là không có tiểu thần bao cao, nhưng cùng so tiểu bạch dày số lượng còn muốn thêm ra ngoài không ít. Thợ May Seji bình quân giá tại 10.000 8 khoảng chừng, thành giao đơn đặt hàng số lượng tiếp cận 30.000. Bất quá 2 nửa giờ thời gian trực tiếp vở dạ sở tổng cộng thành giao tại 2 tỷ. Trục tỉ to lớn mục tiêu đã rồi thực hiện 1 phần 5, điền điểm đều nhận không được, muốn đem 10 tỷ mục tiêu đổi thành 20 tỷ. Buổi sáng trực tiếp kết thúc, không ít fan hâm mộ lưu luyến không rời rời đi, bất quá tận mắt nhìn thấy thân trên hiệu quả, này chút fan hâm mộ nên chặt tay điều không do dự. Buổi chiều trực tiếp là bở bở gì, không ít ưa thích bở bở gì fan hâm mộ càng là vận xong đồng hồ báo thức, chuẩn bị đến lúc đó chuẩn lúc quan sát. Bở bở gì trực tiếp là ở nước Anh tiến hành. Chương Ngộng Du không có thời gian bay trở về trong nước, bất quá trực tiếp hiệu quả cũng là đồng dạng. Có Chương Ngộng Du cái này người trong nước nhà thiết kế, nói không chừng càng có thể kích thích người tiêu dùng chặt thủ hạ đơn dục vọng. Trầm Lãng với người không việc gì đồng dạng, bị điền điểm sai khiến qua liên hệ khách sạn, tại phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, các công nhân viên đến nghỉ chưa điểm, trực tiếp thống nhất đi qua bắt đầu ăn. Không có người uống rượu, mọi người ăn đầu bếp tỉ mỉ chế tác mỹ thực, trò chuyện công ty hôm nay huy hoàng chiến tích. Trên mặt đều là một bộ tự hào nụ cười. Một trận phong phú cơm chưa ăn xong, các công nhân viên một lần nữa đấu chí ngang nhiên làm việc. Long Châu trực tiếp hôm nay viếng tham lượng cấp tốc tăng lên, nay chút mới tăng người sử dụng chỉ hướng rất rõ ràng, liền là chạy hàng hiệu hội trực tiếp mà đến. Bất quá tại hàng hiệu hội không có trực tiếp thời điểm, nay chút người sử dụng cũng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì dạo chơi Long Châu trực tiếp. Long Châu trực tiếp đủ loại trực tiếp nội dung, cũng có thể hấp dẫn một bộ phận người sử dụng trở thành chính mình bình đài trung thực người sử dụng. 1 giờ rưỡi triệu. Hàng hiệu hội trực tiếp gian lần nữa náo nhiệt lên, rất nhiều đều là mộ danh mà đến. Buổi sáng hàng hiệu hội liên hợp vợ sạ sở nhãn hiệu trực tiếp kết thúc về sau, liền đem chiến quả công bố ra ngoài. Nửa giờ thời gian phá 100 triệu, 1 giờ thời gian phá 1 tỷ. Trực tiếp tổng cộng 2 nửa giờ thời gian, thành giao phá 2 tỷ. Dạng này chiến tích để vô số người kinh ngạc, nhất là vốn là chú ý hàng hiệu hội không ít phong ném. Càng là nhau nhau khoảng cách gần quan sát hàng hiệu hội muốn nhìn một chút đến cùng hàng hiệu hội là như thế nào giao ra dạng này để cho người ta kinh diễm thành tích. Trực tiếp gian tại tuyến nhân số đã rồi đột phá 5 triệu, còn đang không ngừng gia tăng trong. 5 triệu tại tuyến nhân số, để trực tiếp gian mưa đạn trở nên căn bản khó mà thấy rõ. Đi qua buổi sáng điều chỉnh thử, lúc này Chương Ngộng Du xuất hiện tốc độ rất nhanh. Chương Ngộng Du mặc một bộ tố nhã màu xanh lá váy liền áo, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã. Theo tiếp xúc thời thượng một chuyến này thời gian dài, nhiều một cỗ tài trí khí chất Ta sát, xem xa xỉ phẩm trực tiếp, vậy mà gặp được nữ thần, nữ thần khí chất thật mê người. Nữ thần, ta muốn mua bở bở gì áo khoác, cầu giải thích. Nữ thần, bở bở gì túi xách, nhanh để các người mẫu thử một chút. Trương Ngộng Du nhìn xem mưa đạn, ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết, kiên nhẫn 10 phần chỉ huy các người mẫu mặc thử. Mọi người đừng nóng lòng, nửa trước giờ thời gian chúng ta trước trực tiếp giày giày phương diện, mọi người có ý hướng mua sắm có thể trực tiếp điểm kích trực tiếp kết nối liền có thể mua sắm. Ta ơn mọi người đối trăm năm bợ bợ gì ủng hộ. Chương Ngộng Du một bên nhìn xem các người mỗ mặc thử dày dày, vừa hướng trực tiếp gian vừa cười vừa nói, nhất định phải ủng hộ nữ thần, ngươi là người trong nước kiêu ngạo. Nô Liên, lúc nào nữ thần thành lập chính mình trang phục nhãn hiệu a? Tốt chờ mong, ta nhất định ủng hộ. Ủng hộ nữ thần, ngươi hậu thuần là toàn bộ tổ quốc. Mưa đạn rất nhiều, Chương Ngộng Du cũng cảm thấy rất ấm, cảm ơn các người, ta sẽ ở nước ngoài nỗ lực bính bác. Trình thủ sớm ngày thành lập chính mình trang phục nhãn hiệu, tạ ơn mọi người ủng hộ. Lúc này các người mẫu đã rời mặc, Trương Ngộng Du đối trợ thủ gật gật đầu. Ngay tức khắc trực tiếp hình tượng hắn đổi đến một đám người đôi chân dài, tướng mạo dáng người đều hết sức tiêu chí người mẫu trên thân. Mọi người xem này mấy tên người mẫu xuyên là giày cao gót, chất liệu bắt nguồn từ Italia. Mỗi khoản giày đều sẽ bị Trương Ngộng Du cẩn thận giải thích từ vật liệu nơi phát ra, đến thiết kế lý niệm, cùng giá bán đều sẽ rõ ràng nói ra thậm chí mỗi loại giày giày thích hợp người nào bày phối hợp, Trương Ngộng Du đều sẽ cho ra chính mình ý kiến. Trực tiếp giám sát lấy nữ thần tốt ấm mưa đạt, Trương Ngộng Du cười cười, trong nội tâm cũng có một cô đấu trí, nghe nói buổi sáng vợ xạ sở lập nên 2 tỷ tiêu thụ. Trương Ngộng Du cũng muốn thử một chút, chính mình có thể hay không dẫn đầu bở bở gì lật tung vợ xạ sở đi chép. Toàn bộ bở bở gì thiết kế bộ môn bận biểu thành một đoàn, đều tại vì trận này trực tiếp làm lấy cố gắng. Bở bở gì tất cả ký kết người mẫu đều bị gọi trở về tham gia trận này trực tiếp. Loại dây này bên trên trực tiếp tiêu thụ sản phẩm, đối này chút bở bở gì nhà thiết kế với người mẫu đều là rất mới mẻ kinh lịch. Điên Điên cũng đang chú ý hậu trường số liệu, nửa giờ thời gian dạy dạy đơn đặt hàng phá 20 ngàn. Bở bở gì định giá sơ qua thấp hơn vợ xả sờ, Bình Quân dạy dạy giá cả tại 5 ngàn còn chừng. Bở bở gì cũng hoàn thành nửa giờ thời gian phá 100 triệu lóa mắt thành tích, đuổi ngang vợ xả sờ. Tiếp xuống một cái giờ thời gian là các loại túi xách tiêu thụ. Bở bở gì có một cái đặc điểm liền là nam fan hâm mộ rất nhiều. Không thiếu nam sĩ thích nhất liền là bở bở gì trăm năm không thay đổi áo khoác phong cách, truyền thống ngăn chứa phòng, lại phối hợp một cái kinh điển ngăn chứa đồ án khăn quàng cổ, đơn giản đẹp trai đến không có bằng hữu. Nam sĩ tiêu phí thường thường đơn giản hơn, xem trong chỉ cần có điều kiện mua, so nữ sĩ tiêu phí còn sẽ quả quyết. Điềm điềm nhạy cảm phát hiện nam sĩ túi tiền với cặp công văn, hai vai bao các loại lượng tiêu thụ đều rất có thể nhìn. Các loại túi xách đồng đều giá cũng là đồng dạng hơi thua tại Vợ Sa Sở, bất quá bình quân giá cả cũng tại 10.000 8. Có thể bán được cái giá tiền này đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh xa xỉ, cùng loại với Vợ Sa Sở, Rai NI, chén ổ, cấp bậc này. Bở bở gì trước kia xem như trong xa xỉ, tại chương ngộng du xuất ra tân tác về sau, đỉnh xa xỉ định vị cũng bị giới thời trang nhân sĩ chỗ tán thành. Phổ thông fan hâm mộ càng là đi theo giới thời trang đi, trên lệch không mấy ngàn khối. Mua bở bở gì cũng sẽ rất có cấp bậc, cầm ra ngoài phẩm là biết đều biết rõ bở bở gì đã rồi đưa thân đỉnh xa xỉ hàng ngũ. Chương 910, trung thành quang hoàn. Chiết khấu sao đồng đều giá y nguyên tại 100008 khoảng chừng bở bở gì ra chuyên trưởng giao ra 6 vạn tấm đơn đặt hàng thành tích tốt. Trương Ngọc Du cũng thu được thực lục số liệu thống kê, đem tin tức tốt cáo tri bận rộn không ngừng các đồng bạn. A, thượng đế, người hoa thật có tiền. Một cái nữ thiết kế sư kinh ngạc cảm khái nói. Trương Ngộng Du ngược lại là rất tự hào nói, quốc gia chúng ta kinh tế không thể so với Âu Mỹ quốc gia kém, thế nào? Bị tinh ngạt đến. Trương, nói thật, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nhiều qua hoa hạ mở chuyên trưởng, thậm chí về sau sản phẩm mới buổi họp báo, nhất định phải tiến về hoa hạ tổ trước. Marco Gobetti một mặt trịnh trọng nói ra. Làm bỡ bỡ gì tổng giám đốc? Marco Gobetti toàn bộ hành trình ngồi ở một bên quan sát, nhìn thấy này kinh khủng thành giao số liệu cũng bị chấn kinh. Chấn kinh sau liền là cuồng hỉ. Một cái nửa giờ thời gian, bờ bờ gì tiêu thụ đã rồi đạt tới 1.30 tư ước bằng anh. Trực tiếp còn có thời gian, bờ bờ gì thành tích hiện nhiên còn có rất lớn tấn thăng không gian. Trưng Ngọng Du đều sớm có quyết định này, thậm chí gần nhất chuẩn bị thiết kế tác phẩm, đã rồi tại hòa tan hoa hạ văn hóa. Người ngoại quốc không ít rất ngưỡng mộ hoa hạ văn hóa, cảm thấy có một loại rất thần bí cổ lao vận bị. Trưng Ngọng Du càng là mang theo thiết kế đoàn đội, tự mình thăm viếng hoa hạ đại địa đem trong nước văn hóa dung nhập vào chính mình thiết kế tác phẩm bên trong. Còn lại thợ may xê di cùng nước hoa đều không để trương ngộng du thất vọng, nhẹ nhóm trợ giúp bờ bờ dì lần nữa thu hoạch một tí tiêu thụ. Xem như trước đó dày dày với gia phương diện tiêu thụ, bờ bờ dì trận này trực tiếp kết thúc, tiêu thụ đạt tới 22 ức. Bờ bờ dì cái này đỉnh xa xỉ trong người mới lại siêu Việt uy tín lâu năm đỉnh xa xỉ vở xa sờ, như thế để điển điểm đều hơi kinh ngạc. Bất quá hai nhà đều là tốt cạnh tranh. Đối hàng hiệu hội đương nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Vui mừng xa xa không có kết thúc, ban đêm Victory AS sở trực tiếp, càng là lần nữa dẫn phát tiêu thụ chiều dâng. Một đám người bình thường tại trên võ đài bá khí cao lãnh siêu mẫu, khoảng cách gần tại trực tiếp trước biểu hiện ra chính mình dáng người, rộng rãi nam fan hâm mộ đơn giản ngày lật. Victory AS nội ý giá cả lại không quý, đồng đều giá bất quá 400 khoảng chừng. Với trước đó bở bở gì còn có vờ sạ sở so lên, đơn giản không nên quá thân dân. Vitor G.A.S.R. hiện tại cũng chủ đánh thoải mái dễ chịu nội ý, vạn hồi không ít tổn thất thị trường. Vitor G.A.S.R. trước kia mang tính tiêu chí gợi cảm nội ý, ý ý nguyên tại bán, đồng đều giá tại 400, chủ đánh thoải mái dễ chịu khoản nội ý tại 200 khoảng trường. Dạng này giá cả dù là người bình thường đều có thể gồng gánh nội, đơn đặt hàng lượng tự nhiên muốn viễn siêu trước đó 2 nhãn hiệu. Vitor G.A.S.R. chỉ là nội ý đơn đặt hàng lượng liền vượt qua 500 ngàn, trực tiếp gian đã rồi hơn 5 triệu người có một phần mười mua sắm chẳng có gì lạ. Chầm lãng chặt tay thần khí thế nhưng là đã rồi có hiệu lực, trước đó vỡ xả sờ với bờ bờ gì các nàng mua không nổi, nhưng một cái nổi y các nàng vẫn là gánh vác lên. Dù là Vitoria sờ đồng đều giá tiện nghi hơn, cũng có thể thông qua đơn đặt hàng số lượng tìm về. Bao quát khác một cái nhãn hiệu bạt bồ đi họ cờ, cũng chính là tại thế giới đều rất nổi danh thân thể sữa đơn đặt hàng lượng, cũng đồng dạng như là bông tuyết dày đặc gia tăng lấy. Hết hạn đến trực tiếp kết thúc. Victor Z.A. Sở với bạt bồ đi họ cỡ tổng cộng đặt thành tiêu thụ phá 1 tỷ. Nay đã rồi rất khó được, dù sao 2 nhà nhãn hiệu đồng đều so sánh giá cả lên sa sỉ phẩm bài kém quá nhiều, chỉ có thể dựa vào lượng tiêu thụ. Hôm nay trực tiếp hiệu quả đã rồi tốt đến điền điểm đều nói không ra lời, hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh ngày đầu tiêu thụ thống kê kết quả vì 52 ước. Nguyên bản mục tiêu định là chục tỷ, điền điểm còn cảm thấy có chút cao, hiện tại xem xét, 20 tỷ cũng không phải là không thể. Trên internet cũng nhiều rất nhiều hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh tin tức, ngày lẻ thành giao 52 ức càng là suất bình phong điện thương vòng. Nay tuyệt đối là cao cấp nhất điện thương bình đài mới có thể làm ra thành tích, dù là đào bảo bình thường không làm hoạt động đều không đạt được số liệu này. Long Châu trực tiếp trần khai đồng cảng là vui điện, dựa theo đảm tốt một. 5% rút thành, chỉ là một ngày này, Long Châu trực tiếp liền có thể lựa gần 80 triệu. Đây chính là ngày đầu tiên, kế tiếp còn có 6 ngày thời gian. Trần Khải Đông tranh thủ thời gian hạ lệnh. Phân phó Long Châu trực tiếp vận dụng hết thể tài nguyên xảo nóng hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh, này đã rồi chứng minh Trần Khải Đông lúc trước đề nghị là có thể đi. Chỉ cần duy trì tốt hợp tác với hàng hiệu hội, Long Châu trực tiếp không nói kiếm lớn, tối thiểu sẽ không hao tổn. Thậm chí về sau Trầm Lãng đều không cần lại hướng Long Châu trực tiếp bơm tiền, Long Châu trực tiếp đều có thể làm đến tự cấp tự túc. Cuối cùng một trận trực tiếp kết thúc, Trầm Lãng trực tiếp cho các công nhân viên một người bao hằng bao, đuổi bọn hắn về nhà nghỉ ngơi. Trầm Lãng mang theo Điền Điềm trở lại hối cảnh Tân Thành biệt thự, trở về trên đường, hai người tìm một nhà tiệm cơm, đã rồi đối phó trải qua. Lần này Châu Âu Bơi, Điền Điềm liều mạng muốn hại tử cử động, đem Trầm Lãng có đôi khi đều ép đau lưng. Trở lại trong biệt thự cũng là đồng dạng, bảo mẫu tại hai người ban ngày không ở nhà thời điểm phụ trách quá dọn. Điền Điềm cũng không cần áp chế chính mình thanh âm, cả tòa biệt thự đều có thể nghe được. Vân Thu Vũ Diệt, bây giờ thu binh ba lần, Điền Điềm mới vừa lòng thỏa ý dựa vào trong ngực Trầm Lãng. Muốn hại tử nữ nhân không thể chêu vào, Trầm Lãng Lâm thầm nghĩ tới. Hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh ý nguyên rất hot, chỉ bất quá tiêu phí dục vọng rõ ràng không có hôm qua mãnh liệt như vậy. Lúc này người tiêu dùng mới là chân thật nhất phản ứng. Trước đó nguyên bản còn có chút không tình nguyện tại trên mạng trực tiếp tiêu thụ xa xỉ phẩm bài, càng là hôm qua xếp hàng xin có thể sớm những khách nhãn hiệu tiến hành trực tiếp tiêu thụ. Kiếm tiền cơ hội không cần, trừ phi ngốc. Nay chút nhãn hiệu người phụ trách một đám người đầu não sẽ đơn giản như vậy. Điển điểm cũng có chút kỳ quái 2 ngày trên lệnh rõ ràng, hôm qua người tiêu dùng mua sắm ý nguyện mạnh đến liền điển điểm đều bị giật mình. Hôm nay thì là có chút bình thường hóa, dù là này chút nhãn hiệu lại dốc sức, cũng bất quá mới đưa đem đạt thành một tí tiêu thụ. Cái thành tích này mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng cùng hôm qua so lên, trên lệnh quá nhiều. Đây chính là một ngày tiến hành 4 trận trực tiếp, không thiếu dễ nở ý, ché nổ, dạng này đỉnh xa xỉ, còn có 2 nhà trong xa xỉ nhãn hiệu. Trầm Lãng mới sẽ không ngốc đến dùng tiền mua sắm nói giúp những người khác kiếm tiền, Trầm Lãng hiện tại vội vàng tiếp kiến mấy bị Phong An y cầu mãnh liệt để cử tới túi khôn nhân tuyển. Mỗi đều là đến từ cao cấp nhất cơ cấu tinh anh, xuất hiện tại Trầm Lãng trước mặt tổng cộng 3 cái người. Trư Liệp, nam, 28 tuổi, thế đạt luật sư sự vụ sở xuất thân, lương 1 năm 3 triệu đô la, am hiểu xử lý các loại phức tạp pháp luật sự vụ. Tôn Hạo, nam, 30 tuổi, rốt chí ném đi phân tích chuyên gia. Lương 1 năm 350 vạn đô la, am hiểu đại quy mô giao dịch đầu tư cũng mua. Dẹt xệ lưu dịch sở tổng lý vờ mò, nam, 29 tuổi, dạng công ty xuất thân, lương 1 năm 350 vạn đô la, am hiểu chính sách phân tích. 3 cái người đều là tinh anh, chỉ có dẹt xệ lưu dịch sở tổng lý vờ mò là người nước ngoài, bất quá dạng công ty xuất thân người, tuyệt đối không là đồng dạng nhân vật. Đứng tại trầm lãng 3 người trước mặt, cung kính túi người chào nói, lão bản. Ấn. Các người hiệp ước đều có chương diệp phụ trách xử lý, ta hiện tại cần các ngươi xử lý chuyện thứ nhất, liền là giải quyết ta máy bay tư nhân kiến tạo vấn đề. Ôn Hạo tại ba người trong ở vào người lãnh đạo địa vị, chương diệp với Lữ Dịch Sở tổng lý vờ mọ phụ trách phụ trợ, cho đề nghị. Đây chính là Trầm Lãng bên người túi khôn hình thức ban đầu, nhân số không phải là không thể được gia tăng, nhưng nhất định phải đều là đỉnh tiêm nhân tài mới có thể tiến nhập Trầm Lãng bên người. Ba người đều là chạy Trầm Lãng danh khí mà đến, hoa hạ trẻ tuổi nhất trục tỷ phú hào lại phor bờ dịch lịch sắp xếp 50 người đứng đầu. Dạng này niên kỷ có thể xương trên đời hiếm thấy. Ba người rất nhanh rời đi, Trầm Lãng đã đem chính mình bố trí yêu cầu nói cho bọn hắn, bọn hắn chỉ cần phụ trách tốt với thiết kế công ty hiệp đảm. Sau đó giúp Trầm Lãng xử lý cấp dưới công ty báo cáo, tiểu sự tình bọn hắn có thể tự hành giải quyết, đại sự tình mới có thể chuyển giao đến Trầm Lãng trên tay. Trầm Lãng từ trước tới giờ không sẽ dễ tin người, bất quá tại Tiêu Kim Thương thành trợ giúp dưới. Ba người cơ hội là trong nháy mắt liền đối Trầm Lãng trung thành tuyệt đối, không có chút nào ý khác. Trung thành quang hoàn, người chơi sử dụng về sau, tự động tăng lên thuộc hạ trung thành thuộc tính, mỗi tháng có thể chỉ định 3 người trung thành thuộc tính tăng lên tới mức chỉ số. Giá bán: 5 tỷ nhân dân tệ. Trầm Lãng lúc này mới sẽ thả tâm đem thủ hạ rất nhiều sự tình giao cho bọn hắn, bao quát túi khôn truyền nhận cũng không đổi. Mỗi tháng chỉ định 3 người, có thể trung thành tăng lên tới mức chỉ số. Lúc này mới có thể chân chính tiến vào trầm lãng vòng tròn, vì trầm lãng quản lý sự tình. Bất quá trầm lãng cũng không có thua thiệt đợi hắn nhóm, cho ra lương 1 năm đều là nghiệp giới cao cấp nhất trình độ. Chương 911, chủ thể giải hảo. Túi khôn trồ tốt ngay tại ở có thể tiết kiệm trầm lãng càng nhiều thời gian, trợ giúp trầm lãng xử lý những kia nhỏ bé vụn vặt sự tình. Ba người trí thông minh với năng lực tại toàn thế giới đều tính tinh anh trình độ, đồng tâm hiệp lực phía dưới, để trầm lãng nhẹ nhõm không ít. Trần Manh cũng có thể biến thành chuyên trách phụ trách bảo an, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ôn hạo bó tay cung kính đối Trầm Lạng báo cáo, Láo bản, chúng ta đã cùng tạ vị ạ tì hòn thiết kế công ty làm tốt, cả tòa Boeing 787 tất cả chỗ ngồi đều bị dỡ bỏ, bọn hắn đều sẽ rửa theo A liên tù hàng không phong cách vì ngài một lần nữa thiết kế, tiền gắn dùng định tại 10 triệu bảng Anh. Trầm Lạng vừa nghe vừa gật đầu, lại hỏi, an toàn phương diện công trình, các ngươi làm sao? An toàn công trình phương diện? trừ một bộ giá trị ước là 80 vạn bảng Anh an hệ thống trang bị. Chúng ta còn muốn cầu tại trên máy bay này lắp đặt một bộ đạn đạo dự cảnh hệ thống, thỏa mãn ngài với tổng thống nước Mỹ không quân số 1 hưởng thụ đồng dạng cấp bậc an toàn bảo hộ. Tôn Hạo nói khẽ, dạ vị ạ tỷ còn chỉ phụ trách nội bộ sửa sang thiết kế, thể an toàn công trình tăng thêm, chúng ta đã rồi thông qua bờ rỉ ẩn tiên sinh túi khôn liên hệ đến đối phương. Đối phương mười phần nguyện ý tiếp nhận chúng ta cái này đại đơn đặt hàng, chỉ bất quá giá cả phương diện rất đắt đỏ. A thể báo giá nhiều hoặc ít. Chúng ta từ án xét trẫy lệ hàng không thuê công ty mua sắm bộ In 787 bất quá 2 năm ức đô la, nội bộ sửa sang tiền càng là có thể bỏ qua không tính. Đối phương mở ra báo giá là 8 ức đô la, cam đoan ngài bộ này cải tạo sau máy bay có được không kém hơn nước Mỹ không trong số 1 an toàn với trí. Trầm Lãng nghe xong ôn Hạo kiểu nói này, liền hiểu rõ nhà này tiếp nhận máy bay cải tạo công ty tuyệt đối không đồng dạng. Bất quá bở gì ẩn có phương pháp, liền là giá cả quý chút nhưng đối kẻ có tiền tới nói, giá cả không là vấn đề, chỉ cần an toàn là được. Ôn hạo lại nói, ta hỏi qua lịch sở Tổng Lý Vờ Mò, hắn xuất thân giản công ty, đối nhà này tiếp nhận chúng ta đơn đặt hàng công ty có chấu nghe thấy. Hắn cảm thấy mặc dù tốn hao cao chút, nhưng chỉ cần có thể an toàn, vẫn là rất đáng được đầu nhập. Vậy thì tốt, thể thanh toán quá trình, các người qua với bọn hắn đàm, giá cả không là vấn đề, an toàn mới là thứ nhất yêu cầu. Trầm lãng lần nữa Cường Điệu nói, hiểu rõ, lão bản, Ôn Hạo gật đầu, sau đó không người rời đi. Trầm Lãng đem chính mình cái kia chiếc còn tại gia công bên trong bay cơ mệnh danh là chúa tể giả hào. Một khi tạo thành, Trầm Lãng bộ này chúa tể giả hào sẽ lập tức siêu việt Bờ Giỉ ẩn chiếc phi cơ kia vẫn đỉnh thế giới thứ nhất quý máy bay bảo tọa. Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chính mình còn cùng Bờ Giỉ ẩn đòn khiêng bên trên, vô luận du thuyền vẫn là máy bay, đều đang đuổi siêu Bờ Giỉ ẩn. Bất quá đây cũng chính là việc vui, Trầm Lãng nguyên bản cái kia chiếc Boeing 787 Đường biển xếp đầy đầy áp. Hồ Thi Đồng thì là bị trầm lãng từ thừa vụ trưởng vị trí lấy xuống, một đám thuê máy bay người sử dụng mà thôi, không đáng chính mình nữ nhân qua khuôn mặt tươi cười phục vụ. Hồ Thi Đồng thì là về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các loại trầm lãng máy bay tư nhân giao phó, một lần nữa thành lập nhân viên phi hành đoàn quen thuộc mới máy bay. Hang hiệu hội nhãn hiệu xung quanh cần tiếp tục một đoạn thời gian, điên điên lúc này nói cái gì cũng không chịu rời đi. Trầm lãng chính mình một cái người bay qua nước Mỹ, túi khuôn ba người tùy hành. Ôn Hạo bọn hắn cũng tại tích cực tìm kiếm có thực lực thiên tài gia nhập đoàn bọn hắn thể trong, Trầm Lãng quy hoạch túi khôn nhân số tại 10 người vừa vặn. Ôn Hạo ba người không ít liên lạc chính mình trước đó công ty đồng sự, bọn hắn đều xuất thân các ngành nghề cao cấp nhất công ty, trước kia đồng sự tự nhiên cũng đều là cấp cao nhất nhân tài. Đối mặt Trầm Lãng mở ra cao tiền lương, cùng tiếp xúc gần gũi Trầm Lãng dạng này phú hào, không ít người vẫn là tâm động, dự định với Trầm Lãng mặt đối mặt trò chuyện chút. Trầm Lãng đem vị trí định tại Harvardton. Bởi vì làm Hastern tộc kết đội lão bản, Trầm Lãng muốn đích thân hiện thân Hastern tộc kết đội sân nhà nên chiến cờ lễ lệ vệ lện cả vả lý đội. Đây đối với toàn thế giới Hastern tộc kết đội fan bóng đá đều là một cuộc chuyện may mắn. Hastern tộc kết đội thời gian qua đi 213 năm lần nữa quay về tổng quyết tái, đây đối với tất cả Hastern tộc kết đội fan bóng đá với cầu thủ đều là một loại khó mà miêu tả kích động. NBA lớn nhất khác biệt ở chỗ phức tạp giao dịch quy tắc, không giống bóng đá đơn giản như vậy thôi bảo chỉ cần có tiền tùy tiện mua cầu thủ, xem ra cái kia mua cái kia. Trầm Lãng ngược lại là cũng không thèm để ý, bản thân mua xuống Houseton tộc két đội cũng là bởi vì ưa thích mà thôi, kiếm tiền hay không đều là thứ yếu. Houseton tộc két đội tổng giám đốc Đạ Dĩn Mộ Y, một mặt cười làm lành cùng tại Trầm Lãng bên người đôi khi thì hồi báo tình huống. Có thể ngồi vững vàng tổng giám đốc vị trí này, Đạ Dĩn Mộ Y tự nhiên khôn khéo rất, khác biệt lão bản khác biệt đối đãi. Trước đó Alexander cái kia móc bướu Đạ Dĩn Mộ ý tự nhận là Alexander cần dựa vào chính mình tính toán tỉ mỉ. Nhưng Trầm Lãng hoàn toàn khác biệt, Trầm Lãng là siêu cấp phú hào, giá trị bản thân mấy chục tỷ đô la loại kia, hoàn toàn có thể lấy tiền ném ra một cái tổng quán quân đội ngũ. Đạ Dĩn Mộ ý đối Trầm Lãng chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là lấy lòng, chỉ cần Trầm Lãng phát ra mệnh lệnh, toàn bộ chấp hành. Đây cũng là Trầm Lãng một mực không đổi rơi Đạ Dĩn Mộ ý nguyên nhân. Lão bản, tối nay là tổng quyết tái thủ trận đấu, hiện trường sẽ đến không ít minh tinh. Sau trận đấu sẽ có một cái phạm vi nhỏ bà ti, ngài có phải không dự định tham gia? Đa dìn mò ý sợ dẫn phát trầm lãng ý khác vội vàng nói, ngài yên tâm, đám cầu thủ sẽ không ra tịch dạng này bà ti, bọn hắn trong khoảng thời gian này chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tranh đoạt tổng quán quân. Rồi nói sau, tới trước ta qua sân bóng. Đa dìn mò ý lập tức ý miệng, tiên tĩnh ở phía trước dẫn đường. Tô dô ta trung tâm bóng quán hôm nay cơ hồ bạ mãn, dịa đường đều là hạt sần dọc kẹt đội Sân nhà bóng phiếu đều sớm tiêu thụ không còn, đây là Hartland tộc két đội tổng quyết tái, dù là bình thường tính cách luôn luôn lười biếng, cho tới bây giờ đều là nửa chẳng khoảng chừng mới có thể chỉnh diện hỏa tiễn fan bóng đá. Hôm nay cũng đều sớm chờ đợi tại sân bóng bên ngoài, top 5 top 3 nói chuyện phiếm xếp hàng chờ đợi ra trận. Đạ Dìn Mở ỉ sắc mặt cũng có chút kiêu ngạo, Hartland tộc két đội có thể xông vào tổng quyết tái, đương nhiên cũng có hắn công lao. Tại Đạ Dìn Mở ỉ dẫn đầu dưới, trầm lặng bọn hắn sớm vào sân. Trận trong quán đôi khi thì có thể nghe được cầu thủ huấn luyện thanh âm. Trầm Lãng cũng nhìn thấy Đại Diêu, Đại Diêu hiện tại rõ ràng càng phát ra khỏe mạnh, trên chân thương thế đều sớm tốt lưu loát. NBA Tở Li ộp càng là biểu hiện kinh khủng, trận đồng đều 20 phân 10 bảng bóng rổ năm trợ công hai cái mạo số liệu, vẫn đỉnh NBA Tở Li ộp mạnh nhất trung phong bảo tọa. Rất nhiều truyền thông đều đang nghi ngờ Đại Diêu đến cùng là như thế nào bảo trì như thế khỏe mạnh, rất nhiều NBA truyền kỳ cầu thủ đều một mặt hâm mộ. Trừ Jordan Xuất ngũ sau còn có thể quay về sân bóng, Đại Diêu xem như thứ hai, hơn nữa còn có thể bảo trì mạnh như vậy thực lực. Đại Diêu nhìn thấy đi theo Đạ Dĩn mỏ đi tới Trầm Lãng, vội vàng cười lấy với Trầm Lãng ôm. "Ha ha, Tiểu Lãng, Diêu ca biểu hiện không có để ngươi thất vọng." Trầm Lãng thân cao tại người bình thường trong cũng không tính là thấp, cũng có 188 cm, nhưng cùng với Đại Diêu, vậy cũng chỉ có thể ngước nhìn nhìn về phía Đại Diêu. Trầm Lãng cười lấy giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt. Ta có y bất thời gian tới Haston, liền là muốn nhìn xem Haston tộc kẹt đội giơ lên quán quân cúp. Đại Diêu vẻ mặt thành thật gật đầu nói, chúng ta nhất định sẽ. Đến nay Haston tộc kẹt đội cũng không phải tam cự đầu đơn giản như vậy. Tây bộ trận chung kết thời điểm, trận đấu thứ nhất tao vết thương nhỏ kết quả, Đệ Dịch Dư Sở lập tức giải tỏa đỉnh phong chiến lực, các loại lẳng lơ tẩu vị bên trên cái giỏ để dũng sĩ một mặt một bước. Vẫn là tam cự đầu, dù là tao thủ thường, còn có Đệ Dịch Dư Sở trên đỉnh. Đỉnh phong đệ nhất giật rợ đó là mọi người đều biết thượng đế phụ thể, thông thường thi đấu mở vở tờ, thỏa thỏa lại một cái cự đầu. House Tân Dục kết đội căn bản cũng không phải là tam cự đầu, mà là bốn cự đầu, vẫn là song khống vệ siêu cấp đội hình. Chương 912, cự tuyệt làm thứ 80 năm bạn trai cũ. NBA tổng quyết tái lực hấp dẫn vẫn là rất cường đại, House Tân Dục kết đội càng là thời gian qua đi 213 năm quay về tổng quyết tái, mảnh lưới càng là mười phần cờ lệ về lèn cả vạ lị hệ đội chiến tích không bằng Hasten tộc kẹt đội. Trước hai trận tranh tài đều là tại Hasten tộc kẹt đội sân nhà tiến hành. Toàn trường Hasten tộc kẹt đội fan bóng đá đều đánh ra quét ngang kỵ sĩ khẩu hiệu, tiếng hoan hô rung trời. Cơ hồ tất cả Hasten tộc kẹt đội fan bóng đá đều tin, Hasten tộc kẹt đội sẽ đánh bại cờ lệ về lèn cả vạ lị hệ đội nâng. Lên áo bợ gì early. Liên cương đại dũng sĩ đội đều bị Hasten tộc kẹt đội cho đánh bại, một cái chỉ có game cờ lệ về lèn cả vạ lị hệ đội, tính không cái gì. Dù là chỉ có Gem hạ đẩn với bao tổ hợp cũng dám với kỵ sĩ đại chiến mấy trận, càng đừng đề cập đến nay Houston tộc Kett đội còn có đại giao với đệ dịch dư sở đỉnh phong biểu hiện. Houston tộc Kett đội fans hâm mộ bóng đá không ngừng hoan hô quét ngang kỵ sĩ khẩu hiệu. Lúc trước làm nóng người, Trầm Lãng cũng tại đạ rịn mọ y giới thiệu, nhận biết tổng quyết tái bên sân xem bóng minh tinh. Để Trầm Lãng ánh mắt hơi chút ngưng là kỳ lị Jenner tỷ muội vậy mà cũng xuất hiện tại bên sân. Kẹn đàn Jenner với kỳ lì Jenner cơ hội là đồng thời ánh mắt khóa chặt trên người chầm lãng. Hai người chỗ vòng tròn ngược lại là người quen không ít, gì? Hadid, Kim, Kim Cắt Đa Si A, Taylor, Sơ Íp, Cạng Lì cờ lột các loại minh tinh tề tụ một đường. Nờ bờ A tổng quyết tái liền là có loại này mị lực, còn có càng nhiều minh tinh nghệ nhân, chầm lãng cũng không phải rất quen thuộc. Bên sân tiếp sóng màn ảnh một mực chú ý đến bên sân này chút minh tinh, toàn thế giới đều thích xem các minh tinh bác quái. Tiếp sóng màn ảnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này chút minh tinh bất luận cái gì nhỏ bé tự động. Trầm Lãng vì tự thân an toàn, quả quyết lựa chọn ngồi tại NBA danh tốc bên này. Không ít truyền kỳ cầu thủ, Jordan, Kobe loại hình đều xuất hiện tại sân bóng bên cạnh. Có Đạ Jin mỏ ỉ giúp đỡ giới thiệu, này chút NBA cự tinh điểu đối Trầm Lãng rất khách khí, Jordan càng là trước đó còn đầu tư Trầm Lãng tuyệt địa cầu sinh giải quán quân. Đơn giản chào hỏi về sau, mọi người trò chuyện một hồi liền chờ lấy tranh tài bắt đầu. Một bên khác ký Lǐ Genner tỉ muội rõ ràng đều nhìn ra trầm lặng không muốn tại trước mặt công chúng xuất hiện chuyện xấu, Lý Giải thu tầm mắt lại. Tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Tây bộ trận chung kết thời điểm, tao thương bệnh không nghiêm trọng lắm, đệ dịch dự sở cùng lúc thay thế tao vị trí. Đến nay tao khỏi bệnh tái xuất, cân nhắc đến bảo đảm La Cương vừa khôi phục thương bệnh, Michael J. Anthony đem bảo đảm La An sắp xếp tại dự bị vị trí. House Tân tộc kết đội không tính vô địch, nhưng gặp được già yếu tàn tật cỡ lệ về lèn cả Vạ Lị đội. Nếu là không thắng được tranh tài thật nói không đi qua. Dù là Gem nhu bước nữa, dù sao cũng không thể đánh năm. Đại Diêu trấn thủ dưới rổ, Gem hạ dần càng là với Gem đối bính đạt được, còn có khôi phục đỉnh phong thực lực đè dịch Rusher khiêng túi thuốc nổ trùng kích kỵ sĩ dưới rổ. Điểm số từ đầu tới đuôi vẫn tại Hastan tộc kẹt đội khống chế bên trong, Gem không phải không hết sức, 30 tuổi lão hán cũng ngăn cản không được cường đại Hastan tộc kẹt đội. Có lẽ về Lend Cạ vạ lị hết đội toàn đội đều ỷ lại lấy Gem. Không giống Houston Joket đội thì là nhiều một chút nợ hoa. Dễ một cái người cũng khó nâng lên cả chi đội bóng, tại Houston Joket đội fan bóng đá tiếng hoan hô rung trời quét ngang khẩu hiệu trong, Houston Joket đội không phụ sự mong đợi của mọi người cầm xuống trận đầu thắng lợi. Đại Diêu lần nữa thống trị dưới rổ, Bát Hiển Vương tại Đại Diêu dưới tay, rất nhanh hiểu rõ cái gì gọi là danh nhân đường cầu thủ thực lực, cả chàng tranh tài đều bị Đại Diêu giáo là người. Trầm Lãng đều mấy lần vì Đại Diêu đặc sắc cái mạo đứng dậy d heo họ có thể tận mắt nhìn thấy Đại Diêu tại NBA tổng quyết tái chơi bóng, cơ hồ là tất cả người trong nước fan bóng đá kêu ngạo nhất sự tình. Trong nước tiếp sóng càng là điên cuồng suốt lên mưa đạn, nhất là một lần Jem cường ngạnh đột phá, muốn ném rổ thời điểm tức thì bị Đại Diêu một bàn tay đập bay. Cả tòa Toyota trung tâm bóng rổ đều đang sôi trào, như là núi lửa phun trào đồng dạng. Đại Diêu cũng là kích động đơn quyền đấm lực. Diêu, Diêu, Diêu. Hào sân tộc kết đội fan bóng đá hân hoan nhẹ gẫng. Tiếp sóng màn ảnh trước kỳ sĩ fan bóng đá thì là một mặt im lặng. House Tân Dục kết đội quá mạnh, mạnh đến để tất cả cơ lệ về lèn cả vạ lị hết đội fan bóng đá đều tại tuyệt vọng. Đại Diêu đánh ra 25 phân 15 bảng bóng rổ 10 trợ công 5 cái mạo siêu cấp biểu hiện, trầm lặng ở đây bên cạnh không ngừng vì Đại Diêu đánh ôn. Sau trận đấu mở vở vở bình chọn không chút huyền nhiệm bị bình cho Đại Diêu, NBA chính thức ghế bình luận bình luận viên nhóm đều bị Đại Diêu biểu hiện chấn kinh. Diêm càng là sau khi cuộc tranh tài kết thúc một màn xương lạnh rời đi bóng quán, Kim nén quay hàm phẫn nộ rời tiệc. Đã nhìn mỏ y nhìn xem đại lão bản hài lòng nụ cười, trong lòng cũng an tâm không ít. "Lão bản, ngài xem trận đấu mùa giải kết thúc, phải chăng với Đại Diêu với Đệ Dịch Du Sở tổ cước, giữ lại chúng ta sang năm tiếp tục tranh đoạt tổng quán quân thực lực." Đại Diêu tính, hắn lần này đã là phá lệ, Đệ Dịch Du Sở có thể tổ cước liền tổ cước. Đại Diêu chính là vì tròn một lần mộng, giải mộng tự nhiên nở bờ a không còn có tiếng với. Đệ Dịp Dư Sở khác biệt, đệ Dịp Dư Sở còn có thể đánh mấy trận đấu mùa giải, một cái cầu thủ đỉnh phong thẻ mà thôi, Trầm Lãng mua được. Chỉ cần đệ Dịp Dư Sở không tìm đường chết yêu cầu giá trên trời hợp đồng, Trầm Lãng có thể cho đệ Dịp Dư Sở một mức bảo trì đỉnh phong chiến lực. Đa Dìn Mộ Y liền vội vàng gật đầu, "Lã bạn, ta minh bạch." Tranh tài kết thúc, cơ lệ về lẻn cả Vạ Lị hết đội cầu thủ xám xịt rời đi bằng quán. Dêm càng là tại trong phòng thay quần áo ảo não đồng đội hỏng bét biểu hiện, phẫn nộ một quyền đánh tại Bạch Bản bên trên. Kết quả khổ cực cảm nhận được kịch liệt đau đớn, cớ lệ vệ lèn cả vạ lị hết đội nhân viên làm việc tranh thủ thời gian hộ tống James đi bệnh viện quay chụp cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra thương thế. So sánh cớ lệ vệ lèn cả vạ lị hết đội một mảnh mây đen, House tấn dốc két đội phòng thay quần áo thì là tràn ngập sung sướng. Đại Diêu tức thì bị đồng đội chạm ẩn phun trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí quấn cười. Sau trận đấu đám cầu thủ cùng một chỗ về khách sạn nghỉ ngơi, bất quá cân nhắc đến tổng quyết tái nguyên nhân. Đảng cầu thủ không cho phép tiến về quán bar này địa phương phong túng, để tránh ảnh hưởng thực lực phát huy. Tất cả cầu thủ đều rõ ràng đây là Haskell dốc két đội trọng yếu nhất thời kỳ, một khi bị phóng viên phát hiện, bọn hắn thanh danh liền sẽ triệt để tối rơi. Jim Hạ dẫn đầu chuyển vào đội bóng định rượu ngon cửa hàng, khách sạn cung cấp hết thể kiện thân công chỉnh. Jim Hạ dẫn bọn hắn không có chuyện còn có thể thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận chiến thuật, nay muốn so qua quán bar trị biết rõ hưởng lạc cường nhiều lắm. Chơi cơ biết rất nhiều, đánh xong tổng quyết tái Có là thời gian để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ, còn có thể thu hoạch fan bóng đá tán thành với cự hợp đồng tốc độ tăng. Lúc này qua quán ba chơi, đơn thuần đầu có vấn đề. Trầm lãng cũng tại sau trận đấu phái minh tinh đối trong, nhìn thấy kỳ Ligen nơ tỉ mội. Loại này hoạt tỉ tồn tại ý nghĩa, liền là để các minh tinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm vô nghĩa. Trầm lãng nhìn thấy kỳ Ligen nơ tỉ mội với tay lơ sờ huyết đứng rất xa, có thể nói phân biệt rõ ràng. Suy nghĩ lại một chút tay lơ sờ huyết chiến t Một tay thôi động trong nước âm nhạc bản quyền cải cách. Tất cả ca sĩ đều e ngại quả táo cường đại lực ảnh hưởng, chuẩn bị khuất phục quả táo ba cái tháng người sử dụng miễn phí đau loạt ca khúc hoạt động. Chỉ có Taylor Swift loại bỏ chính mình album, dẫn tới quả táo phó tổng giám đốc vội vàng xin lỗi, cũng hứa hẹn đau loạt ca khúc sẽ dành cho Taylor Swift tương ứng bản quyền phí tổn. Điều bức nhất còn không phải nải chút, mà là Taylor Swift xếp thành chuỗi dài bạn trai cũ danh sách. Trên mạng có tiết mục ngắn đặc biệt lửa Taylor Swift tại 84 lần yêu đương sau hết thẻ viết 371 thủ liên quan tới bạn trai cũ ca. Này chút ca trong có 279 thủ tiến vào điệu bạ ạt đơn khúc bảng, có 16 vị bạn trai cũ bởi vì thanh danh quét rác mà phá sản, 52 vị từng có tự sát suy nghĩ, 23 vị biến thành thực tế hành động. Khi chầm lãng nhìn xem Taylor Swift hương thú 10 phần bưng chạm ly, hướng phía chính mình kiên định đi tới. Chầm lãng chỉ có một cái ý nghĩa, Chính mình tuyệt đối sẽ không trở thành Taylor Swift thứ 85 bạn trai cũ. Trường 913, nhắc lên xé bước đại chiến. Taylor Swift cũng là minh tinh vòng hồng nhân, gờ giam mi ở ngò thưởng lớn nắm bắt tới tay mềm. Tùy tiện phát một bài hát đều có thể trở thành nhiệt tiêu đơn khúc, fan hâm mộ số lượng càng là nhiều đến những khác nữ tinh nhượng bộ lui mình. Bất quá cũng có người không sợ Taylor Swift, kén đắn Jenner chủ động kéo lên chầm lãng cánh tay, đối Taylor Swift ánh mắt có chút chắn ghét. Taylor, xin ngươi cách xa một chút. Cách đó không xa kỳ lì Jenner bước chân dừng lại, nhìn xem tỷ tỷ biểu hiện, ngược lại là không có phản ứng gì. Chính mình với tỷ tỷ làm sao tranh, đó là các nàng hai sự tình, nhưng Taylor Swift cái này biết, mơ tưởng đạt được. Taylor Swift cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt ngược lại là nhiều chút hiếu kỳ. Kẹn đàn Jenner với trầm lãng quan hệ, trừ số ít mấy người biết rõ, ngoại giới càng là hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, Kim Cắt Đa Si A gia tộc xuất thân kẹn đàn Jenner làm sao thành thật như vậy. Với lại đối mặt không ít nở bờ a cầu thủ với Minh Tình truy đuổi, luôn luôn đều là lạnh lùng cự tuyệt. Lần này xem so tài cũng là bị mọi mọi Kỳ Li Genner mang đến, kén đàn Genner cũng là ôm vẻ mong đợi, nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp Trầm Lãng. Dù sao Trầm Lãng cũng là hắc tần tộc kết đội lão bạn, không nghĩ tới Trầm Lãng thật tới hiện trường xem bóng. Kích động kén đàn Genner kèm chút bay thẳng chạy vội tới Trầm Lãng trong ngực, còn tốt bị Kỳ Li Genner kéo xuống. Bằng không tranh tài về sau Thế giới đầu đề lập tức liền là hai người chuyện xấu. Tay lơ sờ bíp mỉm cười đưa tay ra nói, ta là tay lơ, có thể nhận biết người sao. Kẹn đàn ghen nơ tức giận đến muốn chết, bất quá làm phiền xung quanh càng ngày càng nhiều chú ý tới tới ánh mắt, nhìn xuống trực tiếp một bàn tay phiến ra ngoài xúc động. Chầm lãng. Chầm lãng tử tốn nói, đưa tay chuồn chuồn lướt nước với tay lơ sờ bíp nắm nắm liền tách ra. Kẹn đàn ghen nơ ngay tức khắc hài lòng, chủ động hôn ngôi chầm lãng gương mặt, để xung quanh không ít danh nhân đều nhao nhao ghé mắt. Nguyên Lai không phải kẻn đàn Jenner cố ý chứa lạnh lùng, người ta là danh hoa có chủ. Xung quanh không ít người bắt đầu nghe ngóng trầm Lãng tin tức, lúc này mới giải trầm Lãng là forb ở trên bảng nổi danh siêu cấp phu ông, Howston dốc kẹt đội lão bản. Hiếu Kỳ với kính sợ ánh mắt càng ngày càng nhiều nhìn về phía trầm Lãng bên này. Taylor Swift đối trầm Lãng càng ngày càng có hứng thú, dị vãng Taylor Swift dựa vào chính mình danh khí, cơ suất ca đơn giản mọi việc đều thuận lợi, chỉ có tại trầm Lãng bên này mới vấp phải chắc trở. Đối tay lơ sờ biếp cao tới 84 bạn trai cũ lịch sử tới nói, tự thân danh khi đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Nhìn thấy kẻn đàn Jenner như là cọp cái đồng dạng căm thủ chính mình, tay lơ sờ biếp khinh thường cười cười, trực tiếp rời đi, chính mình khuê mật trong. Tiện nhân này, còn muốn câu dẫn nam nhân ta, không biết tự lượng sức mình. Kẻn đàn Jenner vừa vừa, sau đó kéo chầm lãng cánh tay trở lại kỳ ly Jenner bên người. Kỳ ly Jenner không biết do cùng tỷ tỷ đạt thành thỏa thuận gì, với chầm lãng đụng chút chẳng hình ly Chầm lãng kém chút còn tưởng rằng kỳ lì Jenner biến tính. Bất quá khi cảm nhận được kỳ lì Jenner sơn móng tay nhẹ nhàng phá tại tay mình tâm, chầm lãng ngay tức khắc biết rõ. Kỳ lì Jenner không có đổi, trường hợp công khai sẽ không câu dẫn tỉ tỉ bạn trai mà thôi. Một bên khác tay lơ sờ bíp bên này, quay chung quanh bên người mấy khuê mật đều là đại danh đỉnh đỉnh, tùy tiện sách ra một cái đều là nước Mỹ hồng nhân. Nốc mặt xệ lẽ nạ gô mơ, kỳ lì cơ lụ, gì hạ địt với bở là h Kỷ Lệ Cợ Lũ xem như Taylor Sở Huíp khoe mặt vòng trong sớm nhất, tại nó ra ra vào vào khoe mặt thành viên trong cũng coi là một mượn cùng hộ, bao quát hạ đi tỉ mỗi cũng là bị Kỷ Lệ Cợ Lũ giới thiệu mới nhận biết cùng một chỗ. Thậm chí kèn đàn Jenner có một đoạn thời gian cũng là nó khoe mặt một thành viên. Bất quá Taylor tính cách hơi chút nghe ngóng đều rõ ràng, sẽ bức mới là nó sinh hoạt chủ yếu niềm vui thú. Với kèn đàn Jenner tỉ phu tán gẫu ra sẽ bức, kèn đàn Jenner tự động phân chia giới hạn, Jay in e. Taylor Ngay tức khắc Song Vương khuyên mật quan hệ trực tiếp vỡ tan. Dù là Kỷ Lỉ Cỡ Lǔ hậu kỳ cũng lựa chọn bo bo giữ mình, tùy ý Taylor chính mình sẽ bức, dù sao Taylor fan hâm mộ nhiều, tùy tiện sẽ, thậm chí càng sẽ bức càng giận. Taylor, cái kia người rất lợi hại, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc hắn. Kỷ Lỉ Cỡ Lǔ ngậm lại vẫn là nhắc nhở. Taylor đang muốn giải càng nhiều trầm lặng tin tức, vội vàng thúc dục Kỷ Lỉ Cỡ Lǔ nhiều lời nói. Kỷ Lỉ Cỡ Lǔ nghe Victoria Sở chính thức lộ ra tin tức Bao quát chỉ hạ địt cũng biết rõ. Gần nhất Vitoria sở láo bản thay người, người nghe qua sao? Kỳ lỳ cơ lù nhìn xem tay lơ hỏi thăm. Đương nhiên, ta hiện tại cũng là Vitoria sở nội y tử trung, ta thích loại kia không thép vòng thoải mái dễ chịu nội y. Tốt ra, ta, tay lơ, nam nhân kia chính là chúng ta láo bản mới. Kỳ lỳ cơ lù buông buông tay nói. Tay lơ kinh ngạc chỉ vào trầm lăng nói, hán. Không sai, kẽn đắn hẳn là bởi vì nguyên nhân này cùng với hán một chỗ. Kỷ Lị Cơ lúi lùi nói, Taylor ánh mắt càng ngày càng sáng, "Đúng, ta nhớ được trước đó không lâu Victoria Sở hướng ta phát qua mời, dự định mời ta tại trên võ đài diễn xuất. Ta vốn là không có hứng thú, nhưng hiện tại ta quyết định tiếp cái này diễn xuất, ha ha, ta nhất định phải kèn đặn cái kia bị sắc mặt khó coi muốn chết." Kỷ Lị Cơ lù một mặt bất đắc dĩ, nàng bản ý là để Taylor yên tĩnh một điểm, mà không phải khiêu khích kèn đặn Jenner. Dù sao kèn đặn Jenner tại xã giao truyền thông fan hâm mộ cũng rất nhiều. Không thể so với tay lơ kém nhiều hoặc ít. Một khi hai người sẽ bước, cái kêu cơ hồ toàn bộ nước Mỹ ngành giải trí trang đầu đầu đề đều là hai người tin tức. Tay lơ, ngươi không nên hồi náo, ngươi đã rồi có bạn trai, vì cái gì còn muốn qua khiêu khích kẹt đắn. Ký lỳ cờ lũ tiếp tục khuyên đủ, tay lơ cái tính cách này xác thực rất làm cho người ta không nói được lời nào, làm việc hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Đương nhiên yêu thích nàng fan hâm mộ, sẽ chỉ vô nào ủng hộ tay lơ bất luận cái gì hành vi, dù là tay lơ tại chỗ kết hôn đều chỉ sẽ điên cuồng đánh ôn. Taylor lúc này ngược lại là không nói chuyện, không xem qua ánh sáng lại một mực nhìn lấy chằm lãng. Kỷ Lỵ cỡ lũ với mấy người khác đều một mặt bất đắc dĩ, rõ ràng Taylor cái kia đáng chết đấu trí lại thiếu đốt, với lại lúc này sẽ bức đối tượng vẫn là kẻ đàn gener. Kẻ đàn gener tại Uyển bên trên fan hâm mộ đạt tới 8500 vạn, Taylor ẩn fan hâm mộ số lượng tại 1. Không bố lực. Hai người muốn là sẽ bức, cái kia tuyệt đối sẽ hấp dẫn trên thế giới tất cả ăn dưa còn chúng. Và từ sau khi kết thúc, mọi người riêng phần mình tản qua, Taylor không kịp chờ đợi sau khi trở về tại Uyên phát một đầu tin tức, phía trên còn tăng thêm một tấm phô bờ tạp chí cho Trầm Lãng quay chụp trang bìa ảnh chụp. Ta yêu hắn. Ngay tức khắc toàn bộ ấn đều hăng động, Taylor fan hâm mộ số lượng quá nhiều, cơ hội tại Taylor phát về sau, không bao lâu công phu điểm tán phá trăm vạn. Taylor fan hâm mộ càng là điên cuồng Trầm Lãng tin tức, đến cùng là ai có mị lực để bọn hắn nữ thần công khai tỏ tình. Trầm Lãng đang cùng ký Lee Jenner tỉ mội tại Huston biệt thự trong điên quầng hạ tỉ lấy, căn bản vốn không biết rõ tay lơ cử động, thành công tại Huston hoàn thành song sát. Chương 914, ta yêu trăm triệu phú ông. Khi Trầm Lãng biết được tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Biệt thự đầu bếp làm tốt cơm trưa, bị quản gia với mấy nữ hầu kể công phóng tại trên bàn cơm, cài lên cái lồng. Bên ngoài biệt thự ôn hảo ba người bọn họ tràn ngập lo lắng, nhưng sợ quấy dày chạm đến lao bản tư ẩn. Chỉ có thể đi theo trần mánh cùng một chỗ bên ngoài trở lấy Từ quản gia miệng bên trong đạt được Trầm Lãng tỉnh Vội vàng gó cửa cùng Trầm Lãng báo cáo tình huống Người nói tay lơ tại hình bên trên đối ta công khai tỏ tỉnh Trầm Lãng một mặt im lặng nhìn xem ôn hạo Ôn hạo cũng có chút bất đắc dĩ Không sai láo bản Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng Không ít truyền thông chính tại trên chúc mà đến Ta đã rồi liên hệ hạ sản nơi đó công ty bảo an Cam đoan láo bản xuất hành an toàn Lần này Trầm Lãng đến Là dự định tận mắt nhìn thấy đội bóng đoạt giải quán quân. Ôn hạo đã rồi liên hệ tốt công ty bảo an, bảo hộ trầm lãng xuất hành an toàn sẽ không nhận điên cùng các phóng viên quái nhiếu. Bởi vì ôn hạo với trầm lãng giao lưu dùng là hàng ngữ, kén đàn Jenner nghe không hiểu. Các loại trầm lãng nói đơn giản về sau, kén đàn Jenner ngay tức khắc phẫn nộ như là một con sư từ mẹ. Đáng chết bị, ta đều cảnh cáo nàng, nàng còn dám làm như thế, nàng tuyệt đối là cố ý. Ký lý Jenner cũng rất khó chịu. Ký lý Jenner fan hâm mộ thậm chí so kèn đạn Jenner còn nhiều ra một đoạn, đạt tới 100 triệu. Chỉ so với Taylor ít mấy triệu fan hâm mộ mà thôi, nước Mỹ bên này ngành giải trí sẽ bức luân luân là đơn giản thô bạo. Taylor đây là rõ ràng lấy cùng kèn đạn đối nghịch, ký lý lập tức biểu thị ủng hộ tỉ tỉ. Kèn đạn, chúng ta lập tức đi Taylor, cái này bịt quá phận. Kèn đạn Jenner liền ăn cơm tâm tư đều không có, lập tức tại Uyển Công khai hồi phục Taylor. Biết, ngươi chính là một tòa xe bus chẳng không phải ngươi có thể lùi vào. Kỷ Lỵ không chút do dự phát, cũng bình luận nói, "Biết thu hồi ngươi cái kia rơ bẩn ý nghĩ, trầm nhưng sẽ không thích như ngươi loại này tiện nữ nhân." Sẽ bước đại chiến, hết sức căng thẳng. Bất quá lúc này Taylor đám kia khuyên mật, trừ ngốc mặt Sệ Lệ Na Gô Mơ đồng dạng vô nao ủng hộ Taylor. Trái tim đen đú ám độc truyền tại. Những khác Kỷ Lỵ cơ lũ, còn có hạ địt tỷ muội đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Gặp nhiều Taylor sẽ bước, lẫn vào bên trên tuyệt đối không có chỗ tốt. Ngược lại một thân tao, ký Lee Jenner tỉ mội sức chiến đấu tương đương cứng hãn, fan hâm mộ số lượng thêm lên thậm chí so tay lơ còn nhiều ra một mạng lớn. Bất quá tay lơ fan hâm mộ sức chiến đấu là nổi danh cứng hãn, chiến đấu thiên đoàn không phải nói đùa. Với nhiều như vậy Hollywood minh tinh sẽ bước, cũng cho tới bây giờ không có yếu quá ai. Dần dần liên lụy tiến vào nhân vật càng ngày càng nhiều, bao quát Kim Kim Cắt Đa Si A vợ chồng cũng đều gia nhập chiến đoàn. Kim Cắt Đa Si A gia tộc tập thể với tay lơ một cái người sẽ bước. Taylor fan hâm mộ còn có thể không rơi vào thế hạ phong, quả nhiên Taylor xé bước nữ vương xưng hào không phải không có lựa thì sao có khói. Một bên khác Taylor thì là tại vắt hết óc nghĩ đến ca khúc mới khúc. Taylor với người khác xé bước luôn luôn đều là trước khai chiến, lại sáng tác bài hát, sau đó mượn nhờ ca khúc điên cuồng với đối thủ xé bước. Dưới đáy một đám fan hâm mộ thì là ủng hộ vô điều kiện Taylor mới đơn khúc, chủ đề độ cũng đều có. Taylor thường thường là xé bước càng lợi hại, sáng tác ca khúc khối lượng càng cao. Lúc này cũng là đồng dạng. Nờ bờ A tổng quyết tái trận thứ 2, truyền thông so dị vãng còn nhiều. Với lại tập trung điểm còn không tại 2 phe cầu thủ trên thân, mà đều là tập trong tại trầm lãng cùng Kim Cắt Đa Si A gia tộc còn có tay lơ trên thân. Lần này tay lơ lộ ra có chút cô đơn chết bóng, chỉ có ngốc mặt sệ lẹ nạ gô mơ đi theo ở đây vừa nhìn bóng. Kim Cắt Đa Si A gia tộc càng là toàn viên xuất động, bên sân xem bóng vị trí càng là tinh quang sang trói. Tay lơ luôn, luôn là không sợ, không sợ trời. Trực tiếp lớn mặt đối Kim Katsuda si gia tộc giơ ngón tay giữa lên. Trầm Lãng thì là hoàn toàn như trước đây điệu thấp, ngồi tại cự tinh bên này, Jordan với khoa bị các loại cự tinh giá điều đối Trầm Lãng một mặt kính ngưỡng. Có thể làm cho nước Mỹ nóng nhất mấy nữ tinh tranh giành tình nhân, Jordan càng là nói đùa để Trầm Lãng giới thiệu một chút kinh nghiệm. Tiếp sóng màn ảnh càng là triệt để xem nhẹ trên sân huấn luyện cầu thủ, hoàn toàn tập trung tại Taylor, Kim Katsuda si gia tộc còn có Trầm Lãng trên thân. Phụ trách giải thích nổi tiếng tiên đoàn, bà cô y Sợ mít, o nhìn càng là cũng bắt đầu bắt quái trận này xé bước đại chiến. Người Mỹ đều thích xem minh tinh xé bước, chầm lãng càng là thu được không ít tóc sâu với tống nghệ tiết mục mời, bao giá đều rất có thể nhìn. Giải trí có tác dụng trong thời gian hạ định tính tại nước Mỹ càng thêm nổi bật vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trên sân bóng cầu thủ hiển nhiên cũng đều giải một hai, ánh mắt đôi khi thì nhìn về phía bên này. Bất quá đang huấn luyện viên gian dạy dưới, thu hồi lực chú ý tập trong ném rổ khôi phục xúc cảm. Bên sân không biết do cái kia phan bóng đá chơi ác dưới, treo đầu biểu ngữ, vi đại hoa hạ lão bản, xin cầm tay lơ với kẹt đắn, ngài là chúng ta hát sần dọc kẹt đội kiêu ngạo. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua này một hình tượng thời điểm, không ít dân mạng kém chút trực tiếp cười phun. Chầm lãng nhìn thấy đều là mặt sắm lại, còn không tính xong. Tay lơ càng là tùy tiện tại kim cắt đa si A gia tộc nhìn hàm hàm dưới, đi đến nở bờ A cử tinh bên này, mục tiêu rất rõ ràng liền là chầm lãng. Toàn trường Haston rục kẹt đội fan bóng đá càng là chỉnh tề thổi lên tiếng huýt sáo, liền không ít cầu thủ đều đem ném rổ động tác chậm dần, thậm chí dứt khoát nhìn về phía Taylor. Tiếp sóng màn ảnh càng là không cần nhiều lời, trong nước trực tiếp trang web càng là nổ. 666, không hổ là trầm lãng, ta chỉ muốn hỏi một chút hắn làm sao làm được. Vậy mà để Taylor với Kenn đàn cùng một chỗ vì hắn sẽ bức. Ta nấm mốc nấm mốc vậy mà yêu nam thần, thật là khó chịu, bất quá nấm mốc nấm mốc hẳn là đùa giỡn. Chầm lãng vì nước làm vẻ vang A, không cần sợ, đều làm cho mới là chân nam nhân. Một trận nở bờ A tổng quyết tái bị trận này chuyện bắt quái kiện làm cho không khí khẩn trương tận tán. Taylor hôm nay rõ ràng tỉ mỉ trang điểm trải qua, nhất là theo gần nhất giảm béo thành công, dần dần khôi phục đỉnh phong nhan trị. Bất quá vẫn là so kẹn đàn gen nơ kém một bậc, nhưng cũng coi là mỹ nữ, muốn là tăng thêm nó nổi tiếng, tuyệt đối là nam nhân muốn nhất chinh phục nữ nhân. Hắc, chầm, ta vì ngươi viết một bài hát. Hy vọng ngươi có thể ưa thế. Taylor hơi cười lấy đem tự tay tĩnh tâm đóng gói qua ca khúc bản thảo đưa tới trầm lãng trong tay. Ớ, thượng đế, tay lơ lại là nghiêm túc. Toàn trường tiếng huyết xáo càng cao hơn càng, tay lơ cử động cho thấy tay lơ hôm qua gửi tin tức là thật, nàng là chân ái bên trên cái này hoa hạ phù ông. Trầm lãng giờ khóc giờ cười, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Ngắm lại, trầm lãng tiếp nhận tay lơ tỉ mỉ chế tắc lễ vật, cảm tạ một câu, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Taylor lại không rời đi, ngược lại đứng tại chỗ giang hai cánh tay, long lanh cười nói, làm thân sĩ, không nên cho ta một cái ôm sao. Taylor cử động đơn giản điểm bạo toàn bộ bóng quán, tiếng huyết sáo chưa từng có dừng lại. Tiếp sóng màn ảnh càng là giống ngốc trệ, một mực cố định tại trên thân hai người. Chầm lãng xung quanh khoa bỉ với giót đàn các loại nờ bờ á cự tinh, càng là huyết sáo vô tay ra hiệu chầm lãng ôm. Ôm, ôm, ôm. Hào sân dọc kẹt đội phan bóng đá càng là ồn ào lấy. Tay lơ trên mặt nhiều một vòng hồng nhuận phân phớt, không biết rõ là thẹn thùng vẫn là khẩn trương. Chầm lãng trong lòng thở dài một hơi, vẫn là hào phóng cho tay lơ một cái ôm, không nghĩ tới tay lơ lại chủ động hôn môi chính mình. Ớ, tay lơ quá lớn mật. Bất quá lúc này mới là tay lơ. Cái kia gờ giam mi ở ho nữ vương. Ghế bình luận nó nhìn bọn hắn càng là hóa thân nhiều chuyện bình luận viên, kích động hoan hô. Cả tòa sân bóng triệt để bị điểm bạo. Mưa đạn cũng bị thuần một sắc nữ thần cùng với nam thần phụ để soát bình phong lấy. Bất quá tay lơ hôn môi trầm lãng bờ môi, sau đó cười duyên nói, Cảm ơn ngươi hôn, ta đưa ngươi ca khúc gọi là ta yêu trăm triệu phu ông, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nói xong, tay lơ quay người trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Trầm lãng ngồi trở lại vị trí của mình, lại cảm thấy có chút buồn cười với không hiểu, giống như tay lơ loại này nữ hài xác thực rất nhận người ưa thích. Bất quá ngấm lại tay lơ 84 đảm nhiệm bạn trai cũ. Trầm lặng vẫn là quả quyết đem ý nghĩ kia loại bỏ. Tại tay lơ cử động dưới, cả chàng tranh tài trở nên không có chút nào kích tình. Tất tại cầu thủ đều là đỉnh cấp, tranh tài cũng coi như sinh động. Nhưng fans hâm mộ bóng đá cùng giải thích khách quý càng nhiều vẫn là đang thảo luận Taylor hào phóng ôm dâng nụ hôn cử động, mà không phải chú ý trên sân cầu thủ. Đại Diêu lần nữa thống trị dưới rổ, Gem hạ đẫn với đệ dịp Zeus 2 súng không ngừng trùng kích kỵ sĩ yếu đuối nội tuyến. Lại thêm Gem cánh tay thủ thường, kỵ sĩ thảm bại liền nuốt hai ván bại quá. Dù sao cũng so phân biến thành hai không, kỵ sĩ cách bị quét ngang lại gần một bước. Chương 915, mở rộng chí năng đoạn. Năm nay NBA tổng quyết tái không thể nghi ngờ càng thêm có thú, trừ trên sân cầu thủ đặc sắc so đấu, dưới trận bắt quái càng làm cho tất cả fan bóng đá xem bóng thời điểm lại nhiều không ít việc vui. Các phóng viên càng là đi theo Lâm vào to lớn chuyện xấu trong ba người, bất quá ba người đều có chuyên môn bảo tiêu đoàn đội, các phóng viên cùng một đoạn thời gian liền bị ngăn cách. Bảo an nghiêm ngặt cấp cao khu biệt thự cũng không phải bọn hắn có thể đi vào, chỉ có thể ở phía xa vô vô ảnh chụp, ứng phó sự tình. Bất quá ngồi chờ phóng viên y nguyên rất nhiều, hiển nhiên trận này các phóng viên mục tiêu trọng yếu liền là Trầm Lãng bọn hắn. Trở lại biệt thự, kén Dangerner một mặt phiền muộn, Taylor hôm nay cử động hoàn toàn vượt quá kèn đạn với kỳ lý dự kiến. Bất quá có lẽ đây chính là Taylor mị lực, từ trước tới giờ không che giấu chính mình tính cách, lớn mặt nắng bỏng. Trầm Lãng thật có chút đau đầu, này đơn thuần thải bay vạ gió. Trầm Lãng có thể cảm giác được ra Taylor đối chính mình không có ý tưởng gì. Nhiều nhất cũng là bởi vì với kèn đàn xe bước, nhưng Taylor cử động không thể nghi ngờ là đem Trầm Lãng cho đỡ đến tất cả mọi người trước mặt. Cái này cũng chưa hết, Taylor mới đơn khuất rất nhanh liền sắp xếp tại các đại âm nhạc bảng danh sách hàng đầu. Ta yêu trăm triệu phú ông càng là mượn nhờ này đợt tuyên truyền, lửa rối tinh rối mù. Điều bước nhất là Taylor cực kỳ nhanh chóng độ đập một đầu V, tại V bên trong diễn xong toàn liền là một bộ lâm vào bể tình nữ sinh bộ dáng. Bất quá tay lơ fan hâm mộ đều sớm tập mãi thành tói quen, tay lơ luôn luôn đều là yêu nhanh, được chia nhanh. Húng chi người trong cuộc chầm lãng đều không cái gì biểu thị, nhiều nhất liền là tương tư đơn phương thôi. Chầm lãng thì là vội vàng an ủi kỳ lì gen nơ tỉ mội, an giấm kẽn đắn liên thủ với kỳ lì lên, thề phải ép khô chầm lãng cuối cùng một cái tinh bình. Houston biết thử. Chầm lãng nhìn thấy ôn hạo bọn hắn đi qua sàng trọn sau tiến nhập thi vòng hai nhân tài, xuất thân đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó chủ công pháp luật chương diệp giới thiệu tới là thứ nhất danh tướng biết bạn tốt nhiều năm. La Đông Thăng, nam, 30 tuổi, lái hàng năm đạt luật sư sự vụ sở đối tác, lương 1 năm 3 triệu đô la, am hiểu xử lý vượt cảnh cũng mua, đưa ra thị trường, tiện thương nghiệp vụ. Lái hàng năm đạt luật sư sự vụ sở đối tác cũng không, tại luật sư giới nổi danh nhất không ai qua được nước Anh ma thuật vòng thành viên. Thế giới công nhận nước Anh ma thuật vòng thành viên đều là xuất thân năm nhà đỉnh tiêm luật sư sự vụ sở. Lãi hàng năm đạt liền là một trong số đó. Có thể làm được hồn 4 người vị trí, càng là lương 1 năm sẽ không ít hơn 1.500.000 bằng anh. Trầm lão mở ra tiền lương là rất lớn nguyên nhân dẫn đến, có thể cùng tại dạng này phú hào bên người, trừ lương 1 năm cao, phú hào đại thủ bút ban thưởng cũng là những người này tâm động nguyên nhân. La Đông Thăng tướng mạo trắng nõn, mang theo giọng kiến màu vàng, rất có học giả khí chất. Trầm lão phỏng vấn một cái, liền trực tiếp phê chuẩn La Đông Thăng gia nhập chính mình trí Chí năng đoàn. Ôn Hạo cũng không yếu thế. Sàng chọn tới một danh nhân mới càng làm cho chầm lãng đều hai mắt tỏa sáng. Lý Khoa, nam, 32 tuổi, gô nở mạn xả cơ ném đi dê, lương 1 năm 3 triệu đô la, am hiểu nguy hiểm đầu tư, cổ quyền vận hành. Gô nở mạn xả cơ dê rất khó nhịp, bình quân mỗi 2 năm sẽ chỉ đầy bạt một cái, lại hướng lên đối tắc càng là rất khó kéo lên. Đơn giản so sánh, gô nở mạn xả cơ dê lương 1 năm tính cả tiền thưởng cũng liền 1 triệu đô la khoảng trường mọi hợt tati ít đều là 3 triệu đến 6 triệu đô la, gặp được tốt hành tình năm thậm chí gấp bội. Đối tác quyền nói chuyện với giá trị bản thân đều vượt xa khỏi dề, gỗ nờ mạn xạ cỡ nhân tài nhiều như vậy, tấn thăng bên trên độ khó tương đối lớn. Lý Khoa vẫn là bị ôn Hạo cho thuyết phục tiếp nhận chấm Lãng người, 3 triệu đô la lương một năm đối lý Khoa rất có sức hấp dẫn. Chỉ cần lý Khoa làm được tốt, tiền thưởng chấm Lãng cũng sẽ không kém. Chấm Lãng phỏng vấn lý Khoa giác quan cũng không tệ. Từ nhỏ đến lớn đều là trong nước nhất thiên tài đứng đầu ban thành viên, đi vào nước Mỹ cũng ra sức học hành ý ALE đại học bác sĩ học vị. Cũng chính là tại Golden Mountain sợ cơ rất khó khăn tấn thằng, bằng không trầm lãng đào người hy vọng cũng không lớn. Cuối cùng vì sợ tổng lý vợ mọ cũng không có để trầm lãng thất vọng, Louis sợ tổng lý vợ mọ đào tới một tên cùng thuộc dạng công ty đồng sự. Hán giờ hữu, Cutter, nam, 29 tuổi, giảng công ty xuất thân, lương 1 năm 3 triệu đô la, am hiểu quốc tế tình thế phân tích. Trầm Lãng phỏng vấn đối phương, một cái khôn khéo người do thái, bất quá tất nhiên đến Trầm Lãng trong tay, Trầm Lãng cũng lười qua quản đối phương như thế nào. Trung Thành Quang Hoàng trực tiếp khóa chặt đạn giờ hiệu. Cắt tơ, Lý Khoa với La Đông thăng 3 người, ngay tức khắc 3 người độ Trung Thành tăng lên tới mát trị số. Trầm Lãng trực tiếp đuổi ôn hạo mang đi bọn hắn 3 cái, trí năng đoàn nhân số tăng nhiều, trợ giúp Trầm Lãng xử lý vấn đề thời điểm cũng sẽ càng thuận buồm xôi gió. Nịu giót. Trầm lặng mấy ngày nay tạm lúc với kỳ lỷ Jenner tỉ mộ tác giả, các phóng viên như là thuốc cao gia chó đồng dạng khó mà ra. Vừa vận tuyệt địa cầu sinh giải quán quân đã bắt đầu thử vận hành, giai đoạn trước trận quán dựng đã rồi làm xong. Cân nhắc đến người chơi nhân số vấn đề, Sơ Uy Nghị xoắn xuýt nhiều lần vẫn là quyết định đem đấu trường quán tuyển tại New York nơi đó một nhà cỡ lớn trung tâm thể dục. Cả tòa trung tâm thể dục có thể chứa được hai và người, Sơ Uy Nghị quyết định đem trọn tòa trung tâm thể dục tiến hành sửa chữa lại. Mới đến Lưu Dớp nơi đó cấp cao nhất thiết kế công ty hoàn thành cái này tác phẩm, vì cầm xuống tòa này trung tâm thể dục, Sở Huệ Nghị xuất ra 100 triệu đô la, đổi lấy tòa này trung tâm thể dục tương lai 20 năm phê quyền. Bất quá nơi này là toàn cầu lớn nhất thành thị, cũng là trò chơi không khí đủ nhất thành thị thứ nhất, cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Sở Huệ Nghị mang theo Trầm Lãng tham quan còn tại thi công kiến thiết trung tâm thể dục, có chút bất đắc dĩ. Lão bản, Lưu Dớp giá đất quá đắt, chúng ta tiền thuê ngược lại là cố gắng có lời. Bất quá chúng ta cần gánh chịu cả tòa trung tâm thể dục cải tạo phí tổn. Mặt khác tranh tài 3 ngày bên ngoài thời điểm, chúng ta còn cần tiếp nhận thương diễn cùng hoạt động, thu hoạch được rích lợi khấu trừ chi phí, chúng ta cùng lưu gióp chính phủ thành phố chia đều. Trước mắt tòa này trung tâm thể dục, rõ ràng có chút tuổi tác, công trình cũng bắt đầu biến chất, bao quát chỗ ngồi đều cần cùng lúc thay đổi. Lưu gióp chính phủ thành phố rõ ràng cũng là đánh lấy cái chủ ý này, mới đem thuê quyền giao cho FTI. Bất quá tốt tại trung tâm thể dục diện tích đủ lớn, Sở Uyển Nghị thì là tranh thủ đến quý giá nhất quan danh quyền với trung tâm thể dục vận doanh lĩnh lợi, phí đỗ xe, bóng phiếu thu nhập. Lưu giót thị dân có tiền là mọi người đều biết, chỉ xem nở bờ an ít như vậy nát, bóng phiếu thu nhập một mực dẫn trước toàn liên minh liền có thể rõ ràng một hai. Sở Uyển Nghị hiển nhiên cũng là đánh lấy cái này mắt, khởi công xây dựng trung tâm thể dục xa hoa trình độ không thể so với các bóng quán kém. Chỉ là cả tòa bóng quán cải tạo phí tổn, Sở Uyển Nghị đã rồi hoa ra ngoài 50 triệu đô la. Tất cả chỗ ngồi Bao quát xung quanh xung quanh thương phẩm cửa hàng đều tiến hành một lần nữa sửa chữa lại. Bất quá cùng vận doanh thi đấu sự tình kiếm lấy tiền so lên, hoa chút tiền ấy tính không cái gì. Sở Uy Nghị cũng cho tranh tài định ra thời gian, ngày mùng ngày 1 tháng 10, đem chính thức tổ chức tuyệt địa cầu sinh giải quán quân. Đến lúc đó tòa này bị Sở Uy Nghị mệnh danh là Vinh Quang Chi thành thể dục sân bóng đem chính thức đưa vào sử dụng. Toàn thế giới điện cạnh fan hâm mộ đều có thể ở đây cảm nhận được cao cấp nhất thi đấu không khí. Sở Ủy Nghị càng là dự định hậu chiêu thu đổi bóng đều áp dụng loại quy cách này trận quán. Thậm chí chính thức có thể xuất tiền tiến hành tài trợ, bất quá tương ứng quan danh quyền các loại lịch lợi điều sẽ bị HMT chia cắt một bộ phận để báo đáp lại. Siêu cao quy cách đấu trường quán, ổn định thi đấu vòng tròn chế, cao cấp nhất thi đấu sự thể hệ, thế giới đỉnh tiêm thi đấu sự tình tiền thưởng. Đây chính là Sở Ủy Nghị có lòng tin làm tốt tuyệt địa cầu sinh giải quán quân lực lượng. Chương 916: Điền Điền mang thai. Cơ lệ Vệ Lệnh Taylor này hai trận tranh tài đều không xuất hiện tại bên sân, các phóng viên lúc này mới ngượng ngùng rời đi, trầm lặng cũng thở phào. 30 tuổi lão Hàn Gem vẫn không thể nào thay đổi cục diện, dù la trọng tài đều nhanh ra sân hỗ trợ, vẫn là dừng không được cường đại Haston tộc kết đội, tại sân khách xuống lần nữa hai thành. Dù sao cũng so phân 4-0. Haston tộc kết đội quét ngang cửa lệ về lèn cả vạ Li Hệt đội đoạt giải quán quân. Đại Diêu tội Nguyên Ân. Lên áo bợ gì Early, không chỉ có như thế, sau trận đấu bình chọn trong Đại Diêu cũng cao phiếu dẫn trước dêm hạ đẩn, thu hoạch tổng quyết tái vở tờ cút. Tổng quyết tái vở tờ cút bị A đam sỉ vở giao cho Đại Diêu trong tay thời điểm, Đại Diêu còn có chút không dám tin. Đây chính là nở bờ A cấp cao nhất vinh dự, có thể nâng. Lên tổng quyết tái vở tờ cút đều là suốt tờ sờ ta mới được. Đại Diêu biểu hiện xứng với cái này vinh dự, tổng quyết tái mà biểu hiện rất ổn định, mỗi trận đấu sau trận đấu bình chọn đều là vở tờ. Cầm xuống tổng quyết tái vở tờ cũng là Với lại này bản thân liền là Đại Diêu giải mộng trận đấu mùa giải, rất nhiều người có lẽ bởi vì này phương diện nhân tố cũng đem phiếu đầu cho Đại Diêu. Đương nhiên thực lực mới là trọng yếu nhất, James Hà Đẩn cũng tỏ ra là đã hiểu, James Hà Đẩn còn có rất nhiều cơ hội, Đại Diêu chỉ có như thế một lần. Đại Diêu cũng thành công trở thành NBA trong lịch sử thứ 8 lấy trạng nguyên thân phận âng, lên tổng quyết tái vở vở cút cầu thủ. Dù là không có tổng quán quân, Đại Diêu đều nhất định trúng tuyển NBA danh nhân đường, có tổng quán quân cút không thể nghi ngờ lần nữa đề cao hắn lịch sử địa vị. Trầm Lãng từ đáy lòng vì Đại Diêu cao hứng, xem thì là cô đơn rời sân. Trong nước truyền thông đều đang xôn xao, đây là lần ở bờ ai trong lịch sử thứ nhất thu hoạch được tổng quyết tái vợ dở người trong nước. Đại Diêu biết rõ hết thảy đều phải cảm tạ Trầm Lãng cho chính mình tìm đến thần bí đội y, chưa cho tốt chính mình thương bệnh, cũng cảm tạ họ tấn tộc kết đội đồng đội vô tư cống hiến, đương nhiên Trầm Lãng cũng đối mắt cỡ giờ án tổ nhi đã phân phó. Bóng quyền tận lực đều giao cho Đại Diêu. James Hà Đẩn chức nghiệp kiếp sống còn có đã nhiều năm, đến tổng quyết tái vở vở cơ hội sẽ không thiếu. James Hà Đẩn đi qua mạng cờ giờ ạn tốn y tận tâm trì bảo, lập tức hiểu ý phối hợp Đại Diêu. Đương nhiên James Hà Đẩn cũng xác thực rất cảm kích Đại Diêu, không có Đại Diêu, liền không có nâng. Lên cuối cùng quan quân hỏa tiễn đội. Sau trận đấu cầu thủ cùng hoan, chầm lãng chưa đi đến nhập trong đó, thì là trực tiếp rời đi nước Mỹ, trong nước. House Tân Dục Kẹt đội đoạt giải quán quân tin tức trở thành đoạn thời gian gần nhất nước Mỹ giải trí trang đầu đầu đề, không ít người đều điên cuồng thổi phồng đại diêu địa vị. House Tân Dục Kẹt đội fan bóng đá càng là điên cuồng thỉnh cầu đại diêu lại đánh một cái trận đấu mùa giải, bất quá đại diêu vẫn là biểu thị chính mình trạng thái không thể tiếp tục kiên trì qua, cái này trận đấu mùa giải đã để chính mình giải mộng. Adam thị vợ làm NBA tổng giám đốc là rất bất mãn cơ lệ vệ lẹn cả vạ lỉ hết đội biểu hiện, mỗi một trận tổng quyết tái đều có thể vì NBA kiếm lấy cực cao lợi nhuận nhưng Hassan dốc kẹt đội quét ngang kỵ sĩ, trực tiếp để NBA chính thức kiếm ít 3 trận tiền. Đi qua hiệp thương, Đại Diêu lần nữa tiến hành một lần xuất ngũ diễn thuyết, lần này NBA rõ ràng càng thêm coi trọng, phái ra đông đảo danh tốc trình diện. Chỉ là bản quyền liền bán ra không ít giá cả, bài đang diễn giảng trên đài là một tòa tổng quyết tái vở tợ cúp với báo gì early. Rất nhiều trong nước fan bóng đá đều tại kích động lấy, đây là tất cả fan bóng đá cuồng hoan thời gian. Trong nước cầu thủ cuối cùng có một cái ra dáng vinh dự Hau Tần Dục kết đội càng là sân nhà một lần nữa đem đại diêu quần áo chơi bóng xuất ngũ. Công Đức Viên mãn đại diêu một lần nữa treo thượng con trước, Trầm Lãng đôi giúp mình là đại diêu cả đời khó quên. Không nói khác, tối thiểu đại diêu thương bệnh đã rồi vĩnh viễn bị chỉ tận gốc, chỉ bằng điểm này, Trầm Lãng đã làm cho đại diêu cảm kích. Nghiễm Châu. Trầm Lãng bị Điền Điềm gọi trở về, nói là có một cái vui mừng. Tính toán thời gian, Trầm Lãng đương nhiên biết rõ cái kia vui mừng là cái gì chỉ bất quá trầm lãng vẫn là nhận không được nội tâm nhiều tơ chờ mong với Khẩn Trương. Dù là tính cả trước khi trùng sinh, Trầm Lãng cũng không có làm qua ba ba, dưới mắt Điền Điểm cơ hồ 100% mang thai. Xuống phía cơ, tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự. Điền Điểm mấy ngày nay công ty qua không có trước kia tập nập, càng là thường xuyên cảm giác được có chút mệt nhọc. Vừa mới bắt đầu Điền Điểm còn không có để ý, còn tưởng rằng là hàng hiệu hội nhãn hiệu xung quanh sự tình, bận điều chỉnh mình có chút mỏi mệt. Nhưng trải qua một trận Điên Điềm đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không tháng sau trải qua, Điên Điềm ngay tức khắc nội tâm vui mừng qua kiểm tra. Kiểm tra kết quả cho thấy chính mình mang thai. Điên Điềm không dám tin, ngay sau đó là cuồng hỉ, chính mình trông mong lâu như vậy hài tử rốt cục tiên đến, đã rồi tại trong thân thể mình bắt đầu thai nghén. Điên Điềm khẩn trương không được, liền đi đường đều chậm rãi, sợ bị người khác đột vào. Lần thứ nhất mang thai các loại khẩn trương cử động, có đôi khi Điên Điềm chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá ngẫm lại có thể cho yêu nhất nam nhân sinh đứa bé, dù là gặp lăng trì đồng dạng thống khổ, Điền Điềm đều nguyện ý. Điền Điềm biết rõ Trầm Lãng đã rồi hướng trở về, sau khi xuống phi cơ, Trầm Lãng liền cho Điền Điềm ra tay trước tin tức. Nhìn xem biệt thự dưới lầu ngừng lại mấy chiếc xe, Điền Điềm ngay tức khắc trong lòng có chút hẩn trương nhìn xem cái kia đạo vội vã từ bên ngoài chạy vào biệt thự thân ảnh, nội tâm ngọt ngào càng đậm. Con con khi, thang lầu truyền đến cấp tốc tiếng bước chân, Trầm Lãng cơ hồ trăm mét bắn vọt tốc độ chạy đến lầu 2. Điên Điềm đều bị giật mình, nhìn xem Trầm Lãng thở hổn hộc, đau lòng nói, "Ngươi gấp làm gì? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." "Thật mang thai." Trầm Lãng mặt trên biểu tình ngũ vị trần tạm, "Này thật đúng là nhân sinh đầu một lần." Điên Điềm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cố ý hỏi, "Làm sao? Ngươi không muốn?" "Vậy ta đánh dụng tính." Trầm Lãng biết rõ Điên Điềm cố ý đùa chính mình, có chút khẩn trương lại chờ mong vươn tay qua sờ Điên Điềm trắng loăn bóng loáng cái bụng. "Ngươi làm gì?" Điên Điềm đoán trách vuốt ve Trầm Lãng tay. Sơ hai tử a. Đồ Nốc, ta vừa mới mang thai, cách lộ ra nghi ngờ còn sớm lấy. Điên Điềm ngoài miệng nói tiếp, tay đã từ từ vướt ve tại bụng mình bên trên, giống như cảm giác được bên trong cái kia nghi lịch ngậm sinh mệnh đang từ từ giượng dục. Trầm lãng lặng lẽ cười một tiếng, xoa xoa tay tại điền điềm trên bụng, nhu hòa sờ lấy. Điên Điềm thân thể khẽ run lên, trên mặt nhiều tơ mâu tính quan huy, nhìn thấy trầm lãng khẩn trương như vậy bộ dáng, không khỏi cười lên. Cười cái gì, vừa rồi ta kém chút liền sờ đến. Trầm Lãng bất mãn chường điền điệm một chút. Điền Điệm bóp Trầm Lãng một cái, "Nào có khoa trương như vậy, ta đều không cảm thụ, ngươi có thể cảm giác được." "Hắc, phu tử Liên Tâm, ngươi biết cái gì?" Trầm Lãng sờ sờ điền điệm cái bụng, sau đó giúp điền điệm đem quần áo đắp kín, miễn cho cảm lạnh. Điền Điệm có chút lo lắng nói, "Cái kia muốn là nữ thì làm sao bây giờ?" "Là nữ nhi chính là chúng ta tiểu công chúa, là nhi tử chính là chúng ta tiểu vương tử." Điền Điệm trong lòng hưởng thụ, ngoài miệng lại nói, "Liên ngươi sẽ nói Vạn nhất ta cho ngươi sinh lòng phụ thai. Trầm Lãng trực tiếp chặn ngang ôm lấy Điền Điềm, cho Điền Điềm dọa đến hoa dung thất sắc, "Ngươi làm gì? Ta giúp ngươi gia tăng long phụ thai tỉ lệ." Điền Điềm tức giận liên kết Trầm Lãng mấy lần, "Ta hiện tại cũng đã rồi thụ thai, ngươi đây đều là công phu vô ích." "Hắc hắc, sao có thể gọi phí công, trải qua mấy tháng chúng ta vợ chồng sinh hoạt coi như đến đình trì." Trầm Lãng một bên cởi áo núi dây lưng, một bên vừa cười vừa nói. Điền Điềm bị Trầm Lãng tiểu nói này Ngay tức khắc động tình ôm trầm Lãng cái cổ, dù sao ngươi nữ nhân nhiều như vậy, ngươi lại không lại bị cấm dục. Trầm Lãng cởi áo động tác đình chỉ, nghiêm túc nhìn xem Điền Điềm nói, ngươi cùng những khác nữ nhân đều không đồng dạng, ta cam đoan đời này ta phụ như Lai không phụ khanh. Điền Điềm trực tiếp chủ động hôn lên trầm Lãng, sau đó hai người bắt đầu xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp lẫn nhau. Điền Điềm cho tới bây giờ không có hoài nghi tới trầm Lãng, dù là trầm Lãng có một ngày từ bỏ chính mình, Điền Điềm đều sẽ không hối hận. Chỉ bởi vì chính mình đã từng yêu trải qua. Tất nhân yêu, liền đừng qua suy nghĩ gì có hối hận không, Điềm Điềm liền là dạng này một cái nữ nhân. Điềm Điềm cảm thấy chính mình lòng tham nhỏ, trừ Dung Nạp Trầm Lãng, rốt cuộc không chứa được những khác bất kỳ nam nhân nào. Chương 917, càng sớm càng tốt. Trầm Lãng mấy ngày nay trải qua rất an ổn, không có việc gì liền bồi Điềm Điềm qua công ty đi dạo, thậm chí nghiệp vụ, Trầm Lãng đều trực tiếp giao cho trí năng đoàn người đi xử lý. Điềm Điềm cũng làm việc không thời gian quá dài qua một thời gian ngắn liền sẽ trực tiếp được đưa về quê quán Dương Thai. Lam việc sự tình xác thực không ít, nhưng sinh con sự tình càng lớn, điểm ấy Trầm Lãng là tuyệt đối sẽ không do dự. Các loại trí năng đoàn mấy người quen thuộc hàng hiệu hội nghiệp vụ, Trầm Lãng trước mang theo Điềm Điềm về nội quy quán. Điềm Điềm mang thai, muốn là không gặp lại gặp phụ mẫu, là thật nói không đi qua. Trầm chí chung với Chu Tú Thanh cặp vợ chồng cơ hồ bị Trầm Lãng cái này vui mừng cả kinh kem chút phạm bệnh tim. Trong nháy mắt lại nhiều vóc nàng dâu, vẫn là đã rồi mang thai. Chu Tú Thanh cứng ép ngăn chặn chính mình muốn bộc trầm lặng lộ thái xúc động, sắc mặt hòa ái đem có chút khẩn trương điền điệm kéo đến một bên, nói tiếp thì thầm. Trầm Chí Trung thì là kích động ở phòng khách không ngừng quay trở ra. Hiện tại Trầm Chí Trung với Chu Tú Thanh cặp vợ chồng một ngày không có việc gì, nhìn xem những khác người thân nhà hài tử đều sớm thành hôn sinh con, trầm lặng bên này một mực không có động tĩnh. Cặp vợ chồng chỉ có thể lo lắng xung, nào nghĩ tới nhi tử như thế ra sức, vậy mà thoảng cái cho chính mình làm bảo bối cháu trai đi ra. Trầm Chí Trung nếu không phải cố kỵ Điền Điểm vẫn còn, cố gắng duy trì chính mình cái này cha chồng hình tượng, đều sớm cười to vài tiếng. Không qua kích động hai tay đủ để cho thấy Trầm Chí Trung không bình tĩnh, lặng lẽ cho Trầm Lãng giơ ngón tay cái lên đầu. Trầm Lãng thì là cười hắc hắc, ngầm hiểu với Trầm Chí Trung trạm vào ánh mắt. Phụ mẫu cái này liên quan trải qua không có lo lắng, Chu Tú Thanh Bóc lấy Trầm Lãng lỗ tai nhắc tới vài câu. Dặn dò Trầm Lãng nhất định chiếu cố tốt Điền Điểm, còn dự định qua hầu hạ Điền Điểm sản xuất. Trầm Lãng vội vàng đánh gáy lão mụ ý nghĩ, chiếu cố phụ nữ có thai loại này sự tình, trực tiếp tìm nhân sĩ chuyên nghiệp liên đối. Lấy Trầm Lãng tài lực, cái gì đỉnh cấp bảo mẫu tìm không thấy, không cần thiết vất vả lão mụ. Chu Tú Thanh nói cái gì đều muốn cùng Trầm Chí chúng tại điền điệm ở phụ cận tìm nhà cửa muôn đến, dù là mỗi ngày có thể nhìn xem cháu trai thai nghén đều là tốt. Trầm Lãng bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Bất quá chỉ là tại cơ xá mua một bộ biệt thự sự tình, trực tiếp phân phó một tiếng. Chí nang đoàn bên kia liền sẽ xử lý tốt. Mẹ chồng nàng dâu không thích hợp ngủ cùng chỗ đạo lý, Chu Tú Thanh cũng hiểu, nhi tử nhiều tiền như vậy, ở bên cạnh mua cá biệt tự, hai lão chạy đi qua chiếu cố cũng không thành vấn đề. Mối mối số tuổi lớn, không nên lặn lội đường xa. Bất quá có bảo mấu chiếu cố, ấp vợ chồng cũng chính là qua mấy tháng. Trong nhà còn có Chu Tú Thanh mấy người tỷ muội ngẫu nhiên tới thông cửa chiếu cố, không cần nhiều không yên tâm. Điên điên mang thai, đã rồi thành chu tú thanh với trầm chí chung cặp vợ chồng lớn nhất sự tình. Bất quá đối với bên ngoài cặp vợ chồng thì là ý rất nghiêm, cái gì cũng không nói, chỉ nói là muốn qua Nam Phương Bồi Nhi tử đợi một thời gian ngắn. Không ít người thân đều có chút hâm mộ, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì. Người ta trầm lãng tiền đồ, tiếp phụ mẫu đi qua hưởng thụ rất bình thường. Điên Điên phụ mẫu, trầm lãng thì là mang theo cùng một chỗ qua tiếp một phen. Điên Điên phụ thân sau khi khỏi bệnh, trực tiếp về nhà cũng là cùng bất phía dưới một cái huyện thành. Khi xe sang trọng đổi quay chung quanh ở giữa hai chiếc Rolls-Royce sợ phện tum lái vào tòa này huyện thành thời điểm, dẫn phát không ít người vây xem. Dạng này hơn chục triệu xe sang trọng, bình thường nơi nào sẽ xuất hiện tại loại này thâm sơn cùng cốc tiểu huyện thành, coi như phía trên thành phố điều không cao cấp như vậy xe sang trọng. Có biết người trẻ tuổi hơi chút phụ cập khoa học, càng la dẫn phát không ít người sợ hai thản phục. Huyện thành giá phòng tiện nghi Lấy tiền điền điễm tài phú đều sớm cho phụ mẫu mua một bộ đại cao tầng. Điền điễm phụ mẫu một mặt vừa mừng lại vừa lo đem Trầm Lãng một nhà nênh vào nhà bên trong. Trước kia còn không rõ ràng, về sau sau khi nghe ngóng, Trầm Lãng là trăm tỷ phu ông trong nước cao cấp nhất phú hào, nhưng làm điền điễm phụ mẫu giọa sợ. Đối ngoại càng là không dám nói nữ nhi của mình với Trầm Lãng quan hệ. Hai lão đối Trầm Lãng cảm kích không thôi, nhà mình thời gian sắp thực tốt quá nhiều, điền thông đều sớm đã rồi được đưa đến trường học ký túc. Hai lão tại huyện thành mở siêu thị, một ngày vô ưu vô lự đừng đề cập nhiều từ tại. Trừ Điên Điểm sự tình quan tâm điểm, khác ngược lại là nói sinh hoạt mỹ mãn. Điên Điểm cũng cùng phụ mẫu nói chính mình mang thai sự tình, ngược lại để Điền Điểm phụ mẫu một mặt vui mừng. Dù là bọn họ đều là trung thực người bình thường cũng đã được nghe nói những phú hào kia quyền thế không phải người bình thường có thể so sánh. Nữ nhi của mình đây là có vượng hoàng thượng tiểu tiêu, bọn hắn nơi nào sẽ ngăn cản. Nhìn về phía trầm lặng ánh mắt cũng ít chút e ngại nhiều chút thân thiết. Trầm Lãng trước đó chỉ thấy trải qua Điền Điểm phụ mẫu, khi đó Trầm Lãng bất quá là vừa đạt được tài tiền cho chơi, giá trị bản thân với hiện tại so lên, cách nhau một trời một vực. Trầm Chí chung cặp vợ chồng thì là nhiệt tình với Điền Điểm phụ mẫu nói chuyện với nhau, vô luận nói như thế nào đều là nhà mình bên này đối lý. Trầm Lãng đem người ta chưa xuất giá cô nương cho bụng làm lớn, còn có thể không phụ trách nhiệm. Chu Tú Thanh nói cái gì cũng sẽ không làm, dù là phía trước những kia nữ hài cho dù tốt, Đó cũng là xem qua mây khói. Điền Điềm từ đầu tới đuôi đều không đề cập qua kết hôn chữ, bởi vì Điền Điềm biết rõ chính mình không lại bị bạc đãi, cái gọi là giấy hôn thú đơn giản liền là một cái vợ mà thôi. Chỉ cần có trầm lãng xuống ái, có một cái nghi thức, chính mình còn cần gì? Tại huyện thành nơi đó một nhà cao nhất quy mô khách sạn, hai nhà xem như thông gia gặp nhau, nhà đồng dạng ngồi cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Điền Điềm gia thân thích cũng không có thông tri qua, Điền Điềm phụ mẫu cũng là rõ lý lẽ người biết rõ trầm lặng thân phận một khi nói ra ngoài, lệnh loạt người thân khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Hai tử đều có, tại Chu Tú Thanh cổ vũ dưới, Điền Điềm xấu hổ sửa lời nói, "Cha, mẹ." Ai? Chu Tú Thanh vui không được, nhìn nhìn lại Điền Điềm ôn nhu vừa vặn, tướng mạo đoan trang, xinh đẹp như hoa, đơn giản con dâu hoàn mỹ như truyện. Chu Tú Thanh cho bên cạnh Trầm Chí Trung một ánh mắt, Trầm Chí Trung vội vàng tỉnh lộ lại, mặt mũi tràn đầy nụ cười đem hồng bao đưa cho Điền Điềm. Điền Điềm liền vội vàng đứng lên tiếp nhận hòm bao, châm chí trung mặt mũi tràn đầy cười ha hả nói, "Đây là chúng ta một điểm tâm ý." Điền Điềm vội vàng ngọt ngào nói ra, "Ta ơn cha hòm bao." Nói xong, Điền Điềm chính mình trước đỏ mặt. Loại này đổi giọng là Điền Điềm một mực đang mong đợi, một loại to lớn cảm giác hạnh phúc bao quanh bao quấn lấy Điền Điềm. Châm Lãng bên này cũng dứt khoát lưu loát hoàn thành đổi giọng, Điền Điềm phụ mẫu cũng tranh thủ thời gian nướng một tiếng, sau đó cầm hòm bao, đều là đã sớm chuẩn bị. Hôn lễ nghi thức rất trọng yếu, Hai nhà vừa thương lượng, càng sớm càng tốt. Trực tiếp thừa dịp hiện tại Điền Điềm còn không có lộ ra nghi ngờ, vừa vận thích hợp cử hành hôn lễ, khách sạn vị trí thì là định tại Tam Á Dịch Sang Hưu Tần Hotel. Tiếp vào trầm lặng điện thoại, khách sạn quản lý Hạ Vân lập tức thanh không tương lai khách sạn hết thể và ở đơn đặt hàng. Vị Sang Hưu Tần Hotel tiến hành một lần nữa thiết kế, nên đón tốt lão bản hôn lễ nghi thức. Đối trầm lặng với Điền Điềm mà nói, Tam Á là khó mà quên địa phương, hai người lần thứ nhất hưởng tuần trăng mật liền là lựa chọn Tam Á. Hôn lễ nghi thức lựa chọn tam á cũng là hai người cộng đồng ý nghĩ, Trầm Lãng hôn lễ thiệp mời cơ hồ cao quý cách đến cực hạn. Chư số rất ít được mời bạn cùng phòng với thân thuộc, còn lại đều là toàn thế giới đỉnh tiêm nhân vật mới có tư cách được mời đến đây. Trầm Lãng cảm thấy hoặc là không làm, hoặc là liền cho điền điền một trận vĩnh viễn khó quên hôn lễ. Chương 918, Hứa ngươi hoàn mỹ nhất hôn lễ. Trầm Lãng hôn lễ mời rất địa thấp, bất quá phẩm là nhìn xem được mời danh sách, sẽ chỉ cảm giác được bức cách kinh người. Phu Dễ Nhân tuyển cơ hồ không thể nghi ngờ lựa chọn Vương hiệu trưởng còn có Lâm Tuấn, Vạn Tử Hạo. Phu Dâu Phương diện lại có chút đau đầu, bình thường Điền Điềm nhận biết cũng đều là thương nghiệp đồng bạn, người đồng lứa lại cùng không lên tự thân cấp độ, đây đều là có chút phiền não. Điền Điềm cùng Trầm Lãng xách cái kế hoạch, kém chút liền kinh ngạc đến ngây người Trầm Lãng. Trầm Lãng chậm nửa ngày mới không xác định hỏi, ngươi ý là để cho ta mời các nàng? Ta ý tứ là những người kia cảm thấy không có khả năng cho các nàng một trận hôn lễ. Không ngại mời các nàng trở thành ta phù dâu, mỗi cái nữ hài tử đều khát vọng hôn lễ, dù là tận mắt nhìn thấy ngươi kết hôn, ta nhớ nàng nhóm cũng sẽ nguyện ý đến, ngươi cảm thấy thế nào? Điềm Điềm nghiêm túc nhìn xem Trầm Lãng. Trầm Lãng cười ngượng ngùng dưới, chính mình nữ nhân muốn là sách đi ra, có thể thành lập một cái tăng cường sắp xếp. Trên mạng truyền bạn gái trước ngồi một bản tính là gì, Trầm Lãng thêm lên ngồi 3 bản cũng không có vấn đề gì. Trầm Lãng đều không biết rõ chính mình là thế nào một đám người thông qua điện thoại Điền Điễm ngược lại là có chút buồn cười, dù là biết rõ Trầm Lãng sẽ rất chiêu nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ tới điện thoại đánh mười mấy còn không có kết thúc. Trầm Lãng sảng chọn nửa ngày, phát hiện thích hợp cho Điền Điễm khi phù dâu nữ nhân không nên quá nhiều. Trần Giao Giao tả Ngọc Ngụy Nhã Phỉ vệ mạng nghi Hùng Mỹ Lâm Mã Na, liền đã rồi chiếm 6 tên. Hạ Tính Vương Vũ Lý San San, lại chiếm 3 cái tên. Tống Khả Khả Tôn Hiểu Nhã Diệp Tử Hi, cũng thì là bị Trầm Lãng chia làm gần như không có khả năng cho hôn lễ nhân tuyển có chút đã rồi đã kết hôn tự nhiên không thích hợp làm phụ dâu, Trầm Lãng cảm thấy chính mình không có thanh toán qua không rõ ràng, tính toán đơn giản giật mình. Còn có Trương Ngọc Du, Triệu Nhược Tuyết, Triệu Lâm cùng những kia nước ngoài Trầm Lãng căn bản là không có cân nhắc. Muốn là đều tính cùng một chỗ, ba bản dư xài. Chỉ là thích hợp cho Điền Điềm khi phụ dâu Trầm Lãng liền trí ít 12, Trầm Lãng chính mình cũng có chút xấu hổ, cái này xác thực có chút quá phận. Bất quá ngẫm lại Điền Điềm nói cũng có đạo lý, nữ nhân xác thực rất cần loại này nghi thức chính mình luôn không khả năng mỗi người đều sẽ cho đối phương nghi thức. Trầm Lãng không có ép buộc các nàng trở thành điền điếm phù dâu, trong tự nhiên có nguyện ý, cũng có không nguyện ý, nhưng cơ hồ tất cả nữ nhân đều khẳng định biểu thị sẽ có ghế điền điếm hôn lễ. 6 tháng 16 ngày. Ta má, vì sáng hữu tần hổ tẹn liền bên ngoài pha lê màn tường đều bị thanh lý một lần, cả tòa khách sạn bị bố trí hoa mỹ tinh xảo. Tất cả được mời tân khách lộ phí tự nhiên là muốn toàn bộ thanh lý, và ở cũng là trong nước hiếm có bảy cấp khách sạn gián phòng. Trầm Lãng của hôn lễ này thuê là thế giới đỉnh cấp hôn lễ công ty Giải Pháp, toàn bộ hành trình chỉ cần trầm lãng với Điền Điểm sơ qua phối hợp liền tốt, những khác đều có hôn lễ công ty Giải Pháp phụ trách bố trí. Làm một lần hôn lễ không thể keo kiệt, trầm lãng chỉ là hôn lễ dự toán liền lấy ra 200 triệu đô la. Điền Điểm mặc trên người bộ kia trắng loan áo cưới càng là từ vợ sạ sở toàn bộ cao cấp định chế bộ môn hao tổn lúc mấy trăm giờ thời gian chế làm mà thành, tăng thêm áo cưới phía trên các loại sáng chói bảo thạch, áo cưới phí tổn đạt tới 40 triệu đô la. Hôn lễ rửa theo phương Tây phương thức tiến hành, tương đối đơn giản, miễn qua kiểu Trung Quốc hôn lễ rườm rà. Rất nhiều tân khách đều là sớm một đêm liền đuổi tới Tam Á, Mỹ Đoàn Vương Tinh, bại đủ Lý Hoành, thương thương khoa học kỹ thuật đường hiểu Âu các loại giới kinh doanh tinh anh cũng tới không ít. Náo nhiệt nhất đương nhiên muốn là Trầm Lãng bạn gái, toàn bộ hành trình Trầm Lãng cơ hồ một mặt xấu hổ, đến đằng sau Trầm Lãng chính mình đều nhận không ngừng cười lên. Triệu Nhược Tuyết nhàn nhạt chúc phúc điền điền một câu, sau đó liền ngồi tại trên một cái bàn một tiếng không biết. Trần Giao giao các nàng đều là có chút ưu hoán nhìn xem Trầm Lãng, sau đó cũng lần lượt ngồi tại một bàn. Tốt tại các nàng đều rất thức thời, không có một cái đi ra náo sự. Các nàng cũng rõ ràng Trầm Lãng tính cách, một khi chọc giận Trầm Lãng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Khi Trầm Lãng mặc màu đen thủ công định chế đồ vest, Điền Điềm mặc xem xét liền đắt đỏ phi phàm áo cưới xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người dâng lên tiếng hô tay. Tại mục sư chứng kiến dưới, Trầm Lãng đem chiếc nhẫn mang tại Điền Điềm trên ngón tay. Hiện trường không ít người biết kinh ngạc nhìn xem điền điễm trên tay trắng toát nhẫn kim cương. Đây là cỡ dùm kim cương đã từng bị đấu giá cái kia khoản. Vương Tinh có chút không xác định nói. Bên cạnh Lý Hoành ngược lại là gật đầu cười nói, "Không sai, ta nhớ được là tại một cái châu Á người thu thập trong tay, khi đó đấu giá giá cả là 880 vạn đô la, hiện tại hẳn là sẽ không thấp hơn 1000 vạn đô la." Chợt chợt, không hổ là trâm lãng, vì nữ nhân là thật cam lòng. Vương Tinh cười một tiếng cười giỡn nói, Nguy thúc cử hành xong, Trầm Lãng với điền điệm cảm tạ tới chơi tân khách, sau đó mời mọi người trở lại khách sạn hưởng dụng phong phú mỹ thực. Lý Hoành bọn hắn đều bẻ buột nhiều việc, với Trầm Lãng còn có điền điệm đây đối với người mới phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Vương Hiệu trưởng với Lâm Tuấn, vạn tử hào ba cái thì là không uống ít, cũng là vì Trầm Lãng cao hứng. Lâm Tuấn càng là nhỏ giọng cười xấu xa nói, "Lúc này ngươi cũng coi là danh thảo có chủ, xem ngươi về sau làm sao sống." Trầm Lãng lắc đầu, Điên Điềm đều sớm cùng chính mình biểu thị qua, nàng căn bản vốn không để ý những kia. Đối Điên Điềm mà nói, chỉ cần Trầm Lãng sẽ không buốt bỏ nàng liền đủ, Trầm Lãng còn làm không được như vậy cả bã. Nam nhân có đôi khi quá ưu tú, nữ nhân coi như muốn tránh đều tránh không xong. Trầm Lãng hiện tại liền có cảm giác này, nay chút nữ nhân có đều sớm cùng Trầm Lãng rất ít gặp mặt, nhưng để các nàng rời đi. Các nàng tình nguyện ngốc các loại, chứ phi Trầm Lãng chủ động mà miệu. Trầm Lãng tạm lúc còn làm không được lánh khớp như vậy tuyệt tình. Với lại Điền Điềm cũng không có ép vượt qua Trầm Lãng. Có thể có như thế một trận hoàn mỹ hôn lễ, Điền Điềm đã rồi cảm thấy chính mình đủ may mắn. Tất cả mọi người biết rõ Trầm Lãng thân phận, tự nhiên đều sẽ đối ngoại nói năng thận trọng. Hôn lễ cử hành về sau, Điền Điềm làm việc ý nguyên tiếp tục. Hiện tại bất quá mới vừa vận mang thai, khoảng cách sản xuất còn sớm lấy, Điền Điềm cảm thấy chính mình làm sao cũng phải kiên trì một đoạn thời gian lại nói. Trầm Lãng cũng liền thuận Điền Điềm tâm ý chỉ bất quá phân phó công ty mấy phó tổng giám đốc nhiều giúp điển Điểm chia sẻ áp lực. Tuần Trăng Mật sự tỉnh, Điểm Điểm không có hứng thú gì. Trước đó đã rồi buổi trầm lãng suất ngoại hơn nửa tháng, đã coi như là sớm vượt qua Tuần Trăng Mật. Điểm Điểm hiện tại liền muốn thừa dịp hàng hiệu hội nhãn hiệu xuống quanh hoàn thành tiêu thụ 20 tỷ huy hoàng chiến quả dư ôn dưới, lần nữa chuẩn bị chiến đấu 6. 18 năm trong đại gấp rút. Điện thương 1 năm buổi lễ long trọng cứ như vậy mấy, cân nhắc đến trước đó vừa mới chặt tay những người tiêu thụ Điên Điềm đem hàng hiệu hội mục tiêu định tốc một chút, có thể đạt thành 10 tỷ, Điên Điềm liền đã rồi siêu thỏa mãn. Lần này trong hôn lễ, Điên Điềm mặc dù không nói, nhưng nội tâm cũng có chút áp lực, trầm lãng bên ngoài này chút nữ nhân ưu tú sắc thực rất nhiều. Triệu Nhược Tuyết càng là nhiều lần bị tài chính và kinh tế tạp chí đưa tin, năng lực đỉnh cấp, kinh doanh thiên tiến kim phục trở thành trong nước di động thanh toán thứ ba cực. Trần Vân kinh doanh vi mô thế giới trở thành không kém gì chim cánh cụt lưu lượng đế quốc, dưới cờ độc giác thú công ty mấy Còn có những khác nữ nhân đều đều có đặc sắc. Ba cái nữ nhân một đại hí, châm lãng này đều nhanh 30 nữ nhân, hậu cung tranh đấu mới bắt quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 919, xinh tươi điền thương. Dung Thành. Đại bài tốc đạt Tây Nam hậu cần trung tâm. Toàn bộ hậu cần vườn chiếm diện tích cực lớn, tổng đầu tư cao tới 3 tỷ, giai đoạn trước 1 tỷ đầu nhập đã rồi nhập hộ. Khắp nơi đều là thi công tiếng oanh minh, đại bài tốc đạt dạng này cửa lớn hậu cần trung tâm cả nước có bảy. Dựa theo trong nước bảy đại phân khu, phân biệt lựa chọn một chỗ làm hậu cần trung tâm tiến hành tu kiếm. Đầu tư quy mô lớn, lại không tại trung tâm thành phố, tự nhiên thu hoạch được không ít thành thị những người lãnh đạo độ cao tán đồng. Chỉ là bảy hậu cần trung tâm, mỗi hậu cần trung tâm ít nhất đều là 2 tỷ đầu tư quy mô. Còn không tính vật khác lưu kho, trước đưa kho, bảo lưu thuế nhập khẩu kho các loại tu kiếm phí tổn. Nay chút đầu tư cuối cùng quy mô tại 18 tỷ khoảng chừng, chỉ vào đại bài tốc đạt lợi nhuận là không thể nào cũng chính là miễn cưỡng duy trì nhân viên tiền lương cấp cho. Chủ yếu dựa vào vẫn là trầm lặng ở sau lưng không ngừng truyền máu, Tằng Chí làm đại bài tốc đạt CEO, không ít hao tâm tổn trí. Cả nước bảy đại hậu cần trung tâm tuyên chỉ đều là Tằng Chí thêm gia tham viếng, dẫn đầu đoàn đội nhiều phương diện thương lượng về sau mới định ra tới. Tốt tại này chút đầu tư không cần duy nhất một lần xuất ra, từng nhóm thanh toán là được. Tốt tại vật sở hữu lưu trung tâm đều thu hoạch được nơi đó chính phủ cung cấp không đợi miễn hơi thở vay các loại chính sách đến đó. Một tòa hậu cần trung tâm, chí ít cung cấp mấy ngàn vào nghề cư vị. Vô luận thành thị nào chính phủ, đều là quy mô hai tay hoàng nên đại bài tốc đạt đến đây đầu tư. Tăng trí rất ít có thể nhìn thấy trầm lãng, lần này nhìn thấy trầm lãng đội vàng các loại báo cáo công tác. Liên quan tới tăng trí làm việc, trí năng đoàn đều có phân tích, kỳ thành tích xứng với chức vị này. Dung thành đại bài tốc đạt hậu cần vườn. Hậu cần trung tâm đã rồi hoàn thành một bộ phận, có thể thỏa mãn dung thành bản điệu thương phẩm phối đưa. Đến mức bao trùm toàn bộ Tây Nam địa khu, vẫn là phải đợi cả tòa hậu cần trung tâm toàn bộ làm xong mới được. Có sẵn cỡ trung tiểu hậu cần trung tâm, đại bài tốc đạt cũng cầm xuống mấy, cũng có thể thỏa mãn trước mắt nghiệp vụ phát triển. Tang Chí có chút xấu hổ nói, "Trầm Đồng, chúng ta trên trương ngủ lại không?" Lúc đầu làm hậu cần liền là phí tiền hàng ngủ, lại thêm sinh tươi lãnh liên đầu tư, đại bài tốc đạt đầu tư lại tăng thêm chục tỉ. Lãnh liên vận chuyển chi phí rất cao, phản ứng đến lãnh liên cất vào kho kiến thiết, xe vận tải phân phối khắp nơi đều cần dùng tiền. Bất quá vốn liếng trò chơi mãi mãi cũng là cường giả hàng cường, tăng chí thứ nhất muốn lãnh liên bố cục liền là trước thu mua một nhà kinh doanh lãnh liên ngành nghề nhiều năm xí nghiệp, đối phương đã rồi có thành tựu hình cất vào kho cùng phối đưa hệ thống. Chỉ bất quá bị quản chế tại tài chính không đủ, khó mà từ khu vực tính lãnh liên xí nghiệp bước về phía cả nước lãnh liên cử đầu. Đây cũng là lãnh liên ngành nghề một cái hiện thực, không có cự đầu xí nghiệp, nhưng đã rồi hấp dẫn đông đảo vốn liếng với xí nghiệp chú ý. Trầm Lãng thì là vỗ vỗ tăng chí bà vai, ngươi làm sự tình ta đều rõ ràng, có thể nhanh như vậy mở ra lãnh liên thị trường, ngươi rảnh công rất vĩ. Tài chính không cần ngươi lo lắng, nên thu mua liền thu mua, ta cần mau chóng nhìn thấy một nhà thành hình lãnh liên cử đầu. Tăng chí bị Trầm Lãng tiểu nói này, tâm tình buông lòng không ít, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta khẳng định mau chóng hoàn thành lãnh liên bố cục. Đơn giản liền là cầm tiền cũng mua thôi, đại bài tốc đạt trước đây không ít làm như vậy. Thông mua không ít thành thị nơi đó trong tiểu truyện phát nhanh công ty, tiết kiệm khuyết chương thời gian, tăng lên hiệu suất. Không tính lãnh liên hậu cần đầu tư đã rồi cao tới 18 tỷ, xem như lãnh liên đầu tư quy hoạch, tổng đầu tư sẽ đạt tới 28 tỷ. Tốt tại lãnh liên hậu cần thị trường quy mô tại 3000 ức, đầy đủ đại bài tốc đạt phát triển. Tăng trí làm sắc thực rất xuất sắc, nhất là gần nửa năm lãnh liên ngành nghề đầu tư bỏ vốn tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều bị tăng trí kỹ càng đánh dấu vẽ ra tới. Trầm động Chúng ta tại cả nước khởi công xây dựng 7 tòa hậu cần trung tâm đồng thời, cũng bổ sung lãnh liên kết vào kho trung tâm đầu tư, cả hai có thể cùng thời kỳ hoàn thành. Nay cũng là một chuyện tốt, tăng trí hiện tại sách lược liền là một bên thu mua các nơi khu cỡ nhỏ lãnh liên xí nghiệp, một bên trở lấy lãnh liên kết vào kho trung tâm xây thành. Đến lúc đó trực tiếp đả thông cả nước lãnh liên hệ thống, trong nháy mắt đưa thân trong nước lãnh liên cự đầu xí nghiệp. Tăng trí lại nghĩ tới một sự kiện nói, liên quan tới hàng hiệu tươi sinh sự tình. Ta muốn theo chậm đồng hồi báo một chút." Người nói, "Trước mắt sinh tươi điện thương thị trận vào của Khâu Ích, nhưng làm lớn chỉ có mỗi ngày ưu tươi với hộp ngựa tươi sinh, bất quá giữa hai bên cũng có rất nhỏ phân chia. Hộp ngựa tươi sinh đơn cửa hàng mấy triệu cao chi phí nhất định không cách nào nhanh chóng khuyết trương, mỗi ngày ưu tươi đi là trước đưa kho phối đưa hình thức." Trầm Lãng nghe được say xương ngon lành, tăng trí cũng liền nói tiếp qua. "Mỗi ngày ưu tươi phát triển tốc độ có chút chậm, nhất chủ yếu vẫn là vốn liếng trợ giúp không đủ, theo ta giải chim cánh cụt đã rồi tuần tự nhiều lần linh ném, là thành tâm muốn nâng lên mỗi ngày ưu tươi đưa ra thị trường. Mới nhất một vòng đầu tư bỏ vốn mỗi ngày ưu tươi thu hoạch được chim cánh cụt linh ném 4 năm ước đô la, ngược lại là có xung tốc đạn dược, đối ngoại tuyên bố đã rồi lợi nhuận, thẩm thụ vốn liếng thị trường hữu hái. Tăng chí ngữ khí một trận nói, sinh tươi điện thương thị trận tiền cảnh rất lớn, năm nay đều đã vượt qua 200 tỷ, hàng năm đối toàn bộ sinh tươi bán lẻ ngành nghề thầm thấu so đều tại tăng lên. Ta cảm thấy châm động cũng hẳn là tăng lớn đối nhau tươi điện thương đầu tư. Hàng hiệu tươi sinh là lệ thuộc vào hàng hiệu tập đoàn, nhưng độc lập với hàng hiệu hội điện thương bình đại. Điên điên trước đó chủ yếu vội vàng sàng chọn hợp tác nhãn hiệu, bố cục trước đưa kho, thành thị khuyết chương tốc độ chậm chạp, càng là cực hạn tại nghiêm chỉnh một vùng. Tăng chi ý tứ thì là tăng thêm tốc độ bố cục, bây giờ còn có hy vọng. Nếu như chờ đến mỗi ngày ưu tươi với hộp ngựa tươi sinh triệt để xong hùng đối lập, cái kia hàng hiệu tươi sinh cũng liền mát. Châm lặng hỏi trước mắt hàng hiệu tươi khi còn sống đưa kho số lượng có nhiều hoặc ít. Nghiệm tình cảnh nội đã rồi có 100 nhà, khuyết trương nhỏ có tổn hại sẽ rất nghiêm trọng. Tang Chí lại khẽ cười nói, mỗi ngày ưu tươi ngược lại là công khai trước đưa kho có hơn 600 nhà, bất quá tuyệt đại đa số đều tại hao tổn, ánh sáng thủ đô 300 nhà trước đưa kho liền đổi bọn hắn uống một bình. Tang Chí giải thích nói, mỗi ngày ưu tươi đối ngoại xứng tại thủ đô kiến thương chi phí chỉ cần năm vạn nguyên, nhưng chỉ cần đối thủ đô điệu tô có chút giải liền biết rõ mỗi ngày ưu tươi trước đưa kho ba vạn nguyên tiền thuê tiêu chuẩn, tại tứ hoàn, ngũ hoàn khố phòng có lẽ còn có thể, nhưng tại mục tiêu đám người tập trong khu vực Hạch Tâm, cái giá này vị liền đơn thuần vô nghĩa. Bọn hắn cũng từng đối ngoại biểu thị lựa chọn đều là thương vòng với cộng đồng vắng vẻ vận nghiệp, nhưng trước đưa kho ưu thế liền là gần. Nếu như quá vắng vẻ, căn bản thỏa mãn không ba cây số phạm vi bao trùm, càng đừng đề cập còn muốn lợi dụng cái này trước đưa kho qua thực hiện lãnh liên phối đưa. Trầm lặng nhẹ nhàng gật đầu đã nghĩ thỏa mãn 3 cây số phối đường, còn muốn thấp tiền thuê nhà, cái kia căn bản không có khả năng. Với lại làm sinh tươi cất vào kho, ấm không hệ thống ắt không thể thiếu, tối thiểu 1 năm 365 ngày 24 giờ thời gian cũng không thể ngừng. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng bọn hắn loại này trước đưa kho cải tạo không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, sẽ không tăng lên rất nhiều kiến thương chi phí thôi, nhưng vô luận như thế nào vận duy xuống tới phí điện nước loại này cứng rắn chi phí đều là ắt không thể thiếu. Lại thêm mỗi một cái trước đưa kho bình quân đều cần phối ba bốn tên nhân viên, trong đó bao quát một tên cửa hàng trưởng cấp bậc người quản lý, chỉnh thể tính ra, mỗi ngày ưu tươi muốn thanh toán cho phe thứ 3 nhân công tháng chi phí đã vượt qua 3 và nguyên. Dù cho không chứa bộ phận này thủy điện than đá chi phí, thậm chí còn có phe thứ 3 hợp tác kiến thương chia chi phí, mỗi ngày ưu tươi trước đưa thương duyệt chi phí liền chỉ ít tại 8 và nguyên. Tăng chí có chút khinh thường nói, mỗi ngày ưu tươi đối ngoại biểu thị thủ đô địa khu ngày đồng đều tiêu thụ vì 3 và nguyên khách đơn giá ở vào 75 nguyên, mà đơn đặt hàng mấy cái có làm việc tích tốt nhất tháng vỏ tới gần 1 triệu đơn. Coi như mỗi ngày ưu tươi mỗi tháng công trạng đều đặc biệt ưu tú, đều có thể có 100 vạn đơn đặt hàng, như vậy mỗi ngày đơn đặt hàng số liền là 3 vạn đơn khoảng chừng. Bình quân đến thủ đô 300 nhiều trước đưa kho bên trên, tương đương với mỗi kho mỗi bản cân đồng đều tiếp đơn 100, nhân với khách đơn giá 75 nguyên, đạt được mỗi kho mỗi ngày bình quân tiêu thụ cũng chính là 7500 nguyên. Mỗi ngày tiêu thụ 30 ngàn căn bản chính là chuyện Tiếu Lâm mà thôi." Tăng Trí lắc đầu tổng kết nói, "Cho nên ta mới nói trầm đồng ngài hẳn là thừa dịp cơ hội này mở rộng quy mô, mỗi ngày ưu tươi hiện tại mặt ngoài phong quang, bên trong nhiều nhất cả chứng chỉ có chính mình rõ ràng." Trầm Lãng ngược lại là đối Tăng Trí phân tích rất đồng ý, rất nhiều người khả năng nhìn thấy hộp ngựa tươi sinh với mỗi ngày ưu tươi chiếm cứ thị trường bậy thành trở lên phần liền e ngại, nhưng trên thực tế hai nhà đều là hổ giấy. Hộp ngựa tươi nghĩ khuyết chương, nhưng khuyết chương không lên. Mỗi ngày ưu tươi cũng là đồng dạng, lại tăng thêm trước đưa kho, hiện tại hư cấu lợi nhuận nhất định liền sẽ phá diệt, đồng dạng Lâm vào 99% hao tổn sinh tươi điện thương trong một thành viên. Tăng trí đối trầm lãng chỉ có một cái đề nghị, không tiếp chi phí chiếm trước thị trường. Các loại đem thị trường chiếm cứ, lợi nhuận tự nhiên là tới. Chương 920, cực tử ngoại ánh sáng khắc cơ. Quá độ tập trong bố cục trước đưa kho hình thức, tăng trí không đề cử. Tương phản tăng trí cực lực đề cử không người cậy hàng, góp nhạc hội viên gia tăng SKU chủng loại các loại phát triển phương thức. Tang chí không coi trọng mỗi ngày ưu tươi nhỏ hẹp trước đưa kho hình thức, nói dễ nghe tinh tuyển một thiên loại sản phẩm cho người tiêu dùng. Nói khó nghe, đơn giản chính là sợ gia tăng SKU số lượng, dẫn đến hao tổn gia tăng thôi. Lại thêm sinh ple điện thương một mức cao cơ không giới lấy được khách chi phí, không có 90 80 bán hạ giá, ngươi xem người tiêu dùng có mấy sẽ mua. Sinh ple điện thương sắc thực rất có phát triển, liền xem ai có thể cắn xuống lớn nhất một khối bánh gato. Tăng trí từ Trầm Lãng bên này đạt được khẳng định đáp án, tài chính sẽ không thiếu chính mình, liền trực tiếp rời đi tiếp tục làm việc lấy bạn trước làm việc. Trầm Lãng thì là nhìn xem trí năng đoàn mấy người bắt đầu thương thảo, như thế nào phát triển hàng hiệu tươi sinh. Bơm tiền nhiều hoặc ít, thuế ai là CEO, như thế nào đả thông những khác địa khu thị trường, dù cho phụ cấp kim vị nhiều hoặc ít. Đây đều là bọn hắn cần cẩn thận suy nghĩ, ra kết luận sau lại hồi báo cho Trầm Lãng. Hàng hiệu tươi sinh sự tình không cần đến Trầm Lãng hao tổn nhiều tâm trí bao quát chức nghiệp người quản lý thuê, đều sẽ từ trí năng đoàn phụ trách cẩn thận sàng chọn, Trầm Lãng chỉ cần thanh toán giai đoạn trước phát triển tài chính liền đủ. Trầm Lãng thì là vội vàng rút ra tháng 6 phần hắn mức, khả năng trước đó mấy lần vận khí quá tốt, Trầm Lãng lần này rút đến tiền tệ loại hình vị đô la. Chúc mừng người chơi cốt trong tiền tệ loại hình, đô la, chỉ định tháng, tháng 8. Chúc mừng người chơi lần này rút ra hạn mức thống kê kết quả vì 650 tám ức. Trầm Lãng mắt nhìn số liệu ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá ngấm lại mới tăng bạo kích trải nghiệm tháng, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được gấp 20 lần bạo kích, hạn mức có cao như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Lại mở ra trò chơi, mắt nhìn chính mình số liệu. Người chơi, chầm lãng. Kỹ năng, mạo như phân an, pháo vương chi thể, giới kinh doanh đại lão. Tài phú, ngân hàng tiền tiết kiệm 435 ức, trò chơi hạn mức 1064 ức. Điểm kinh nghiệm, 1124-5000 ức. Trầm Lãng ngược lại là đã rồi tập mài thành thói quen, trò chơi hạn mức là trò chơi hạn mức, với tự thân có thể khống chế tài phú vẫn là không đồng dạng. Thái Thản cao ốc. Dung thành khu công nghệ cao một tòa cao ốc trực tiếp bị Trầm Lãng bỏ vốn mua xuống, làm Thái Thản khoa học kỹ thuật tổng độ nghiên cứu phát minh với làm việc trô ở. "Chần, của tôi nét đối Trầm Lãng mà nói, mua một tòa cao ốc liền tốt so với người bình thường mua một bộ nhà cửa đồng dạng đơn giản." Thái Thản khoa học kỹ thuật chủ doanh nghiệp vụ liền là chíp, làm ra tự mình xử lý khí. Thị trường lưu thông máy xử lý đơn giản liền ba cái, Cancom, Sernap, Zyxel, quả táo ACGI, Hoa Huy Kỳ Lân CEJ. Thái Thản khoa học kỹ thuật trước mắt tập kết 50 tên đỉnh tiêm nhân tài, tập trung lên đánh hạ Trầm Lãng giao cho bọn hắn kỹ thuật. Từ bọn hắn tụ tập lại một chỗ cũng coi như có một cái tháng thời gian, nhưng y nguyên nằm giữ siêu cấp chip kỹ thuật, một tia gia lồng. Nhưng này đều đã để bọn hắn được rích lợi không nhỏ, không ít người càng là cảm giác chính mình cuối cùng không đến nhậm. Trầm Lãng trên danh nghĩa đảm nhiệm CEO Thể người phụ trách thì là một cái ALE tốt nghiệp đại học đỉnh tiêm tiến sĩ, Dương Minh. Dương Minh không chỉ có nghiên cứu phát minh năng lực ưu tú, còn chuẩn bị năng lực quản lý, là toàn bộ nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu. Thể công ty vận doanh quản lý thì là có người chuyên phụ trách, Dương Minh chỉ cần không ngừng dẫn đầu đoàn đội đánh hạ nan quan, tranh thủ tốc độ nhanh nhất giao ra hợp cách sản phẩm. Trâm tổng, ngài cho chúng ta kỹ thuật, chúng ta thu hoạch rất lớn, nhưng khoảng cách giao ra thành phẩm thiết kế còn có một đoạn thời gian. Với lại vấn đề lớn nhất ở chỗ làm thay vấn đề, ngài là dự định giao cho Đài Tích Điện làm thay. Dương Minh có chút rầu rĩ nói, "Ta nghe ta bằng hữu giảng, Đài Tích Điện đơn đặt hàng đã rồi xếp tới sang năm, quả táo, Hoa Huy Đại Đan liền để Đài Tích Điện bận không quán nổi, chúng ta loại này công ty nhỏ đơn đặt hàng rất khó thu hoạch được Đài Tích Điện coi trọng. Chất bán dẫn thay mặt công hành nghiệp lớn nhất liền là Đài Tích Điện, tiếp theo thì là Tam Tinh, hai nhà này cũng là chất bán dẫn lĩnh vực cự đầu công ty, hàng năm lại rảnh rỗng nhượng để cho người đỏ rẫy." nhất là Đài Tích Điện càng là chiếm cứ thị trường nhiều hơn phân nửa phân mạch, Tam Tinh cũng không là đối thủ. Hoa Huy nói dễ nghe làm ra chính mình sản phẩm, nhưng căn bản không có chính mình năng lực sản xuất, chỉ có thể ỷ vào Đài Tích Điện làm thay, căn bản bất lực huyết trường chính mình phân mạch, liền chính mình sản phẩm có đôi khi đều thỏa mãn không. Đài Tích Điện một năm sản lượng có hạn, mấy nhà công ty chỉ có thể cạnh tranh lẫn nhau, người trả giá cao sắp xếp ở phía trước, dù là quả táo cũng không ngoại lệ. Đài Tích Điện cơ hội là nằm kiếm tiền. Thời gian không nên quá hạnh phúc. Bất quá đối với nảy chút điện thoại công ty mà nói, tốn mấy trăm ức đô la đầu tư chất bán dẫn dẫn ra công đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại tích điện công nghệ cũng là nghiệp giới cấp cao nhất, dù là Tam Tinh cũng bất quá một mực đang truy đuổi mà thôi. Trong nước chỉ có Hoa Uy Hỉ Sí Lý Cổn coi như không tệ, nhưng mặt giáp biển bên ngoài kỹ thuật phong tỏa, y nguyên khó mà nhanh chóng phát triển. Khác không nói, chỉ là sản xuất chip trọng yếu nhất công cực tử ngoại ánh sáng khắc cơ. Hoa Uy Hỷ Xỉ Lị Cổn Vĩnh Viễn cũng mua không được. Hàng năm sản lượng bất quá 20 đài, sớm bị Tam Tinh, Intel, Đài Tích Điện chia cắt. Coi như bọn hắn tha rằng tiêu hủy, đều sẽ không đồng ý bán ra cho Hoa Uy Hỷ Xỉ Lị Cổn. Dù là trong nước lại ai thán khuyết thiếu Hoa Hạ Tâm, nhưng kỹ thuật hàng rào là tự nhiên trở ngại. Lại thêm 7nm các loại dây chuyền sản xuất cao đầu tư, thời gian dài, Hoa Uy Hỷ Xỉ Lị Cổn cũng liền nhận mệnh. Trầm Lãng nếu là không có trò chơi Hàn Quốc, khẳng định không dám chơi như vậy. Chơi như vậy nguy hiểm quá lớn. Nhưng coi trò chơi hạn mức làm bảo hộ, Trầm Lãng còn chuẩn bị chơi lại. Dặn dò Dương Minh bọn hắn tiếp tục tăng tốc thành hình sản phẩm thiết kế, kim loại muốn đi ra biên giới, nhất định phải có ra dáng kỹ thuật. Đầu tiên chip này một khối, nhất định phải là hàng nội địa tâm. Chí năng đoàn thương lượng qua về sau, cho ra một phần phương án, bao hàm đối hàng hiệu tươi sinh chỉnh thể quy hoạch. Trầm Lãng đơn giản đảo qua vài lần, trực tiếp phê chuẩn, 1 tỷ đô la ngay tức khắc chặt chẻ cắt sạch sẽ. Đại bài tốc đạt phân đi một nửa, dùng cho trong nước bảy đại hậu cần trung tâm với lãnh liên kết vào kho trung tâm kiến tạo. Hang hiệu tươi sinh thì là lấy đi 500 triệu đô la, ra tốc cả nước bố cục, tiến một bước chiếm trước thị trường. Thậm chí như thế nào lợi dụng với tiếp tục các loại xã giao truyền thông hợp tác, Ôn Hạo bọn hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng ký tên về sau, Ôn Hạo vừa muốn đi bị Trầm Lãng gọi lại, Trầm Lãng nói xong ý nghĩ của mình về sau, Ôn Hạo một mặt ngốc trợn. Trầm Đồng Ngài ý là muốn đầu tư 10 tỷ đô la tu kiến chỉnh dây chuyền sản xuất. Ôn Hạo sơ qua suy tư liền lắc đầu khẽ nhủ, "Chấm đồng, cái này đầu tư kim quá cao, với lại ta không cho là chúng ta đầu tư 10 tỷ đô la liền có thể thay đổi đại tích điện tại Tinh tròn làm thay nhà máy thị trường phân mạch, với lại chúng ta khuyết thiếu con đường mua cực tử ngoại ánh sáng khắc cơ. Cực tử ngoại ánh sáng khoa học kỹ thuật ta có biện pháp lấy tới, với lại không ít hơn 10 đài." "10 đài?" "Ta không nghe lầm chứ?" Ôn hạo có chút bị kinh ngạc đến ngây người. Muốn biết do toàn cầu nắm giữ sản xuất hàng loạt kỹ thuật chỉ có ASML hồ đỉnh này nhà công ty, với lại thứ nhất năm lớn nhất sản lượng bất quá 20 đài. Mỗi đài giá bán cao tới hơn 2 ước đô la, không phải ASML hồ đỉnh công ty không muốn tăng lên sản lượng, là thật chế nhiều như vậy. Nhưng hiện tại Trầm Lãng nói hắn có biện pháp làm đến 10 đài. Trường 921, Thái thản tinh viên nhà máy. Cực từ ngoại quang ASML đối tinh viên làm thay nhà máy rất trọng yếu. Đài Tích Điện, Tam Tinh, Intel đều nhiều lần đầu tư ASML Hồ Đỉnh công ty. ASML Hồ Đỉnh là thế giới một nhà duy nhất nắm giữ cực tử ngoại quang ASML kỹ thuật sản xuất công ty. Đối nghiên cứu khoa học người đồng đều đầu nhập, càng là sắp xếp tại châu Âu thứ hai. Cao đầu nhập mới có kỹ thuật lũng đoạn, dù là Tam Tinh dạng này người đầu tư, cũng không thể không hòa hơn 2 ước đô la qua mua sắm một đài cực tử ngoại quang ASML. Hàng năm ASML Hồ Đỉnh lấy ra 20 đài cực tử ngoại quang ASML chỉ có thể dựa vào đoạn. Bất quá cướp đoạt phạm vì chỉ cực hạn tại tam gia cự đầu công ty bên trong, những khắc căn bản không có tư cách. Chính vì vậy, Ôn Hảo mới kinh ngạc Trầm Lãng từ cái gì con đường vậy mà có thể mua được 10 đài cực tử ngoại quang ASML. Trầm Lãng không có nhiều lời, với lại phân phó Ôn Hảo dẫn đầu chí năng đoàn qua với các nơi chính phủ cầu thông. Thủ bút đầu tư kim liền cao tới 10 tỷ đô la. Vô luận thành thị nào chính phủ đều tại tranh nhau xuất ra tối ưu dậy điều kiện hấp dẫn trầm lãng đầu tư ngủ lại. Câm đảo bên này cũng không ngoại lệ, nay muốn so tinh quang đảo cảng thủ đám này những người lãnh đạo coi trọng. Hà Nội điệu tâm vẫn luôn là mọi người tâm nguyện, trong nước bức thiết chờ mong Hà Nội điệu tâm xuất hiện. Dù là Hoa Huy Trịch có rất nhiều không đủ, nhưng dựa vào Hà Nội điệu nghiên cứu phát minh danh vọng đủ để cho Hoa Huy hưởng thụ trung thân. Tống trọng Hoa càng là tự mình đảm nhiệm đàm phán tiểu tổ tổ trưởng cố gắng đem chậm lãng đầu tư lưu tại cầm đảo. Thu thuế giảm miễn không có vấn đề, giá thấp phê chút lòng thành. Chỉ cần chậm lãng chịu ngủ lại, này chút đều không là vấn đề. Tống trọng hoa thái độ rất thành khẩn, chậm lãng cũng biểu thị qua đầu tư sẽ là tiếp tục, 10 tỷ đô la thật mới bắt đầu. Chậm lãng dự định trực tiếp đầu tư 7nm dây chuyền sản xuất, chỉ là cực tử ngoại quang ASML đều phân phối 10 đại. Dù là Tiêu Kim Thương Thành có thể cung cấp, nhưng giá cả cũng không rẻ. Mỗi một đại giá cả đều đạt tới 300 triệu đô la, 10 đại liền là 3 tỷ đô la. Trầm Lãng Hoa như thế nghe xong, Trầm Lãng lại có biện pháp làm đến cực tử ngoại quang ASML, càng thêm cấp bách, một bộ Trầm Lãng không đầu tư đều không được tư thế. Có chí năng đoàn phụ trợ, các nơi chính phủ hiệp đàm đều là chí năng đoàn phụ trách. Cuối cùng sàng chọn kết thúc, chỉ có Cầm Đạo, Đông Quan, Dung Thành 3 tòa thành thị nhập dây. Trầm Lãng cuối cùng vẫn là lựa chọn Cầm Đạo, chỉ vì Tống Trọng Hoa tự mình mời muốn là cự tuyệt quá không nể mặt mũi. Trầm Lãng cũng cố ý ra tăng chứng minh đối cầm đảo đầu tư kim ngạch, đem đầu tư chế tạo vì chính mình đầu tư thứ hai đại bản doanh. Thái Thản khoa học kỹ thuật tinh viên làm thay nhà máy chính thức ngủ lại cầm đảo, tổng đầu tư 10 tỷ đô la. Tin tức xuyên ra, trong nước tất cả trang bìa toàn bộ xoát bình phong. Trầm Lãng cũng tại buổi họp báo bên trên giải thích chính mình đầu tư nguyên nhân. Cho tới nay, nước ngoài đều tại đối với chúng ta tiến hành kỹ thuật hạn chế da đầu tư thái thận khoa học kỹ thuật ý nghĩa rất đơn giản, cứu vớt Hà Nội địa chip nghề, đánh vơ nước ngoài đối với chúng ta kỹ thuật lũng đoạn, làm ra Hà Nội địa tâm. Dưới đây phóng viên nhao nhao vỗ tay, nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập kính trọng. Trầm Lãng ái quốc sự nghiệp ra hình tượng ngay tức khắc đầy đạt lên, dân mạng càng là nhao nhao ủng hộ Trầm Lãng làm ra thành tích tới. Nhưng cũng có người biểu thị không coi trọng, Hoa Huy hỉ sĩ lý cồn rãy rủa nhiều năm như vậy cũng không có gì thành tích, Trầm Lãng khẳng định sẽ ở trên đây cắm ngã nào ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Trầm Lãng thì là ký xong với Cẩm Đạo Chính phủ hợp tác hiệp nghị. Cẩm Đạo Chính phủ càng là xuất ra số chất lượng tốt cánh đồng tùy ý Trầm Lãng chọn lựa, phê giá cơ hồ có thể không cần tính. Kỹ năng đoàn cũng chọn tốt hợp tác công ty, tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhà máy với dây chuyền sản xuất kiến thiết. Cuối năm có thể hoàn thành một bộ phận, bắt đầu tay thử sản xuất, sang năm chịu nhất định có thể sản xuất hàng loạt ra 7LM chip. Với lại không ngừng 7LM chip dây chuyền sản xuất, Trầm Lãng còn liên tục đầu tư 5LM 3nm mở dây chuyền sản xuất. Bất quá dưới mắt trên thị trường phổ biến đều là 7nm chip là chủ lưu, hai vị hai loại chip còn tại khảo thí, khoảng cách đại lượng sản xuất còn có một đoạn thời gian. Thái Thản khoa học kỹ thuật đuổi theo cơ hội vẫn là có, tối thiểu tại Trầm Lãng trợ giúp dưới, loại này chênh lệch lại bị thu nhỏ cực nhanh. Hiệu suất tăng lên khí, gia tăng chỉ định hạng mục tu kiến hiệu suất, bảo chất bảo lượng sớm hoàn thành. Trầm Lãng chỉ định Thái Thản khoa học kỹ thuật tinh viên làm thay nhà máy. Nguyên bản cần thời gian 1 năm mới có thể xây thành, đến nay rút ngắn một nửa thời gian. Mỗi chỉ định một cái hạng mục, cao nhất tốn hao 500 triệu nhưng rút ngắn một nửa kỳ hạn công trình. Trầm Lãng liên tục sử dụng nhiều lần đem đại bài tốc đạt bảy hậu cần trung tâm với bảy lãnh liên kết vào kho trung tâm kỳ hạn công trình đều rút ngắn một nửa kỳ hạn công trình. Thời gian là vàng bạc, này chút hạng mục hoàn thành thời gian càng sớm, đối Trầm Lãng dưới cửa sĩ nghiệp trợ giúp lại càng lớn. Nương theo lấy tinh viên nhà máy tiếng oanh minh, hạng mục bắt đầu khởi động. Tống Trọng Hoa các loại thị ủy lãnh đạo tự mình có mặt khởi công nghi thức. Tống Trọng Hoa càng là vẻ mặt tươi cười, thái hẳn tinh viên nhà máy về sau lợi nhuận tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ xem đại tích điện liền có thể rõ ràng một hai, hàng năm đại tích điện lợi nhuận đều ở trên chục tỷ đô la. Lãi dòng nhuận cao tới 30% trở lên, đây là khử trừ nộp thuế về sau số liệu. Có thể thấy được hắn lợi nhuận chi phong phú, hơi một tí tăng giá, dù là quả táo cũng chỉ có thể nâng cao, tài giá đến người tiêu dùng trên thân hai bảo đại tích điện sản lượng cung cấp không đủ nhu cầu, Tam Tinh cũng là như thế. Bất quá về sau đối thủ cạnh tranh sẽ thêm thái phản tinh viên nhà máy. Hàng năm hơn 60 tỷ đô la thị trường, đại tích điện chiếm 52% khoảng trường. Dù là Tam Tinh cũng chỉ có thể đau khổ đu theo, nhất là theo đại tích điện cũng nhập cổ phần ASML hộ điện công ty, thu hoạch được cực tử ngoại quang ASML mua sắm tư cách, Tam Tinh đuổi theo sẽ càng thêm cố hết sức. Trên trăm ức đô la thật đầu tư ngủ lại cầm đạo. Tống Trọng Hoa chiến tích càng phát ra sáng chói. Tinh Quang Đảo cũng đến nay bị bản sống, trở thành cầm đảo thị dân du lịch mua sắm nơi đến tốt đẹp, lưu lượng khách có tăng trưởng rõ rệt. Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ cảng là thương gia tụ tập, đông đảo cỡ lớn trăm cũng tại khu triền gọi trống tu kiến trong, Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ phồn hoa cảng là xúc tiến nơi đó đều đề về tăng trưởng rõ rệt. Tống Trọng Hoa hiện tại đối Trầm Lãng là tương đương hài lòng, bất quá đem nữ nhi của mình gả cho Trầm Lãng là không thể nào. Trầm Lãng với điển điển cử hành hôn lễ tin tức dấu giếm được người bình thường, giống hắn dạng này nhân vật tự nhiên là không thể gạt được. Tống Hân Đồng tức thì bị Tống Trọng Hoa rời Trầm Lãng công ty, miễn cho lâu ngày xin tỉnh. Tống Trọng Hoa liền này một cái nữ nhi bà bối, không nói tìm ra thế hiền hách, nhưng tối thiểu không có thể làm cho nữ nhi của mình qua cho người khác làm tiểu. Công là công, tư là tư. Tống Trọng Hoa rất cảm tạ Trầm Lãng đem tinh viên nhà máy đầu tư đưa đến cầm đảo nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền dung túng trầm lãng với nửa nh nhy của mình phát triển. Tan tầm, Tống Trọng Hoa như là thường ngày về nhà nghỉ ngơi, mắt nhìn chính xem tivi phu nhân, nhíu mày hỏi, "Hân Đồng? Giống như với Bàng Hữu tụ hội qua?" Tống phu nhân cười nói, "Bàng Hữu, nam vẫn là nữ?" Tống Trọng Hoa lại hỏi thăm, "Ai nha, Hân Đồng đều là đại cô nương, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Tống Trọng Hoa lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại, cũng bởi vì lớn Ta mới càng phải quản, miễn cho bị nào đó chút hỗn đản tiểu tử cho lựa gạt." Tống phu nhân có chút bất đắc dĩ nói, "Hân Đồng nha đầu kia, ngươi còn không hiểu?" Tống Trọng Hoa tìm ra số điện thoại, vừa muốn phát ra ngoài, tay chỉ trệ, nhìn về phía chính mình phu giao hợp, tìm trầm lãng qua. Tống phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, Hân Đồng còn cố ý dặn dò ta, để cho ta giúp nàng ôm lấy Điềm, muốn ta nói ngươi liền vẻ vời cho thêm chuyện ra, con cháu tự có con cháu phúc." Tống Trọng Hoa tức giận đến nghiến răng. Trầm Lãng tiểu tử thối này có cái gì tốt, cái kia điểm liền đem Hân Đồng mê đến thần hồn điên đảo." Tống phu nhân cười duyên nói, "Còn không phải ngươi khi đó không phải đem Hân Đồng đưa đến Trầm Lãng bên người, lúc này tốt ta, đem Nữ Nhi đều cho làm không có." Tống Trọng Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dù là hắn cấp bậc này, cũng cầm Trầm Lãng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể hy vọng chính mình bảo bối kia Nữ Nhi khác thật làm chuyện ngu ngốc. Chương 922: Giải quyết Tống Trọng Hoa biện pháp. Thanh Quang Đạo, cảnh biển biệt thự. Trầm Lãng bị Tống Hân Đồng với Tạ Ngọc còn có Trần Giao Giao tổ ba người dệt tiệc ăn mừng cho uống nhiều, một bình bình bỏ rẳng đi, rượu hít kỳ hướng trong bụng rót, thần tiên cũng thụ không. Uống nhiều tự nhiên là dễ dàng nhỏ nhặt, các loại trầm lãng khi tỉnh dậy bên người cánh tay ngọc ngọc thành ngủ. Trầm Lãng nhìn thấy Tạ Ngọc với Trần Giao Giao vẫn còn tốt, bất quá nhìn thấy Tống Hân Đồng ngủ được hết sức thương ngọn, cũng nằm tại bên cạnh mình, Trầm Lãng ngay tức khắc hai mắt hướng tụ. Cái quỷ gì? Chính mình uống nhiều đem Tống Hân Đồng cho ngủ? Trầm Lãng phản ứng đầu tiên liền là mua trước tấm vé máy bay tranh thủ thời gian chạy, bằng không Tống Trọng Hoa không phải đem chính mình giết không thể. Nuôi lớn bảo bối khuê nữ bị chính mình ngủ, Tống Trọng Hoa không thu thập chính mình mới là quá sự. Trầm Lãng hy vọng giường nào đây là một giấc mộng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, chính mình hiện tại với Tống Hân Đồng còn duy trì phụ khoảng cách thân mật trạng thái. Nương theo Trầm Lãng sơ qua động tác, Tống Hân Đồng ngay tức khắc thanh tỉnh, nhìn xem Trầm Lãng bỗng nhiên đỏ mặt lên. Trầm Lãng thì là nhẹ chân nhẹ tay ôm Tống Hân Đồng rời phòng. Tống Hân Đồng tức thì bị kích thích kém chút kêu đi ra. Còn tốt Tống Hân Đồng đội vàng che miệng, đến một gian khác phòng ngủ, Trầm Lãng không biết rõ làm như thế nào mà miệng. Tống Hân Đồng ngược lại là nhìn ra Trầm Lãng xoắn xuýt, hào phóng cười nói, yên tâm đi, cha ta không sẽ như thế nào, nhiều nhất liền là thống mạ ta một trận. Ta không phải ý tứ này, ta đang suy nghĩ sao có thể thuyết phục Tống thư ký đồng ý chúng ta quan hệ. Trầm Lãng cũng không phải nhẫn nhịn, làm đều làm, còn sợ quọng lông. Tống Hân Đồng cười duyên nói, đơn giản nha ngươi trực tiếp cho ta cha ma ngoại tôn về qua, hết thảy liền đều giải quyết. Trầm Lãng chẳng qua là cảm thấy dưới hung mắt lạnh, đoán chừng muốn là làm như vậy tống trọng Hoa Thiên chính mình khả năng càng lớn. Bất quá nhìn xem hai người loại này tiếp xúc thân mật, Trầm Lãng sáng sớm hỏa khí ngay tức khắc đi lên, lười nhác qua nghĩ nhiều như vậy, tới trước thần vận lại nói. Trần Dao Dao với Tạ Ngọc cũng đều tỉnh, nghe được cách đó không xa phòng ngủ truyền đến kịch liệt thanh âm, nơi nào không biết rõ Trầm Lãng lại tại đại ban ngày giễu vợ Dương Ai. Tống Hân Đồng tiểu mị thanh âm kéo dài không dứt, thẳng đến Trầm Lãng bây giờ thu binh, mới rốt cục đỉnh chiến ngừng. Các loại Trầm Lãng với Tống Hân Đồng mà tốt, Trần Giao Giao với Tạ Ngọc đều tại cười cười nói nói ăn bữa sáng. Tạ Ngọc thân mật vì hai người bày ra tốt, Tống Hân Đồng ngọt ngào tạ một tiếng. "Hân Đồng, ngươi nãy đêm không về ngủ, không sợ ngươi cha nói ngươi?" Trần Giao Giao cười lấy hỏi thăm. "Sợ lại như thế nào, dù sao cha ta không nỡ đánh ta, nhiều nhất mắng mắng ta đi." Tống Hân Đồng cười lấy nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt lóe lên nồng đậm yêu thương, ta vì ta làm qua sự tình xưa nay không hối hận. Trầm Lãng chỉ có thể cảm khái vài câu, liền không nói thêm lời, đơn giản đối phó một ngụm, Trầm Lãng thì là với Tống Hân Đồng về nhà. Tống Trọng Hoa khó được ở nhà đợi, mở cửa bảo mẫu tại Tống Trọng Hoa nhà làm vài chục năm, vội vàng hướng Tống Hân Đồng nháy mắt. Tống Hân Đồng thở sâu khẩu khí, sau đó lôi kéo Trầm Lãng tay vào nhà. Tống Trọng Hoa càng là trùng điệp đem điều khiển từ xa ngã sấp xuống trên mặt đất, sắc mặt một mảnh mây đen châm đồng đến nhà đến thăm, thật sự là hết sức vinh hạnh. Tống Hân đồng đội vàng buông ra châm lãng tay, người bên trên làm lúng nói: "Cha, ngươi đừng nói như vậy chứ." Một bên Tống phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Trọng Hoa sủ mặt, không thấy chút nào hòa hoãn. Tối hôm qua một đêm chưa về, Tống Trọng Hoa dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ hai người phát sinh cái gì. Cái này khiến Tống Trọng Hoa làm sao có thể cho châm lãng sắc mặt tốt xem. Nói câu không dễ nghe, Tống Trọng Hoa không có mang theo dao phay chặt châm lãng đều xem như có tư dưỡng. Trầm Lãng hảo phóng nhạt lẩm, ngủ con gái người ta muốn là lại không chủ động điểm, vậy cũng quá hỗn đản. Tống thư ký, đều là ta nguyên nhân, hy vọng ngài đừng cùng Ân Đồng tức giận. Tống Trọng Hoa lông mày nhíu lại, uy nghiêm trên mặt đều là sương lạnh, ngươi nguyên nhân. Vậy ngươi nói một chút ngươi sai ở đâu? Tống Ân Đồng ngay tức khắc không làm, có chút nổi nóng nói, "Cha, ngươi dù sao cũng phải cho Trầm Lãng mặt mũi đi, ta chính là ưa thích hắn, ta yêu hắn, ngươi ngăn cản không chúng ta." Tống Trọng Hoa sắc mặt giận tím mặt, vừa muốn nổi giận liền bị bên cạnh tống phu nhân để lại, Hân Đồng. Nói ít vài câu, cha ngươi cũng là quan tâm ngươi. Tống Hân Đồng cũng bị Tống Trọng Hoa bộ dáng giật mình, bất quá vẫn là đứng tại Trầm Lãng bên người, không chút nào chịu nhượng bộ. Trên thực tế Tống Trọng Hoa cố này lựa từ Trầm Lãng chịu đến, vào nhà thái độ lại để rất thấp chủ động nhận lầm, liền đã rồi tiêu hơn phân nữa. Ở trong nước có thể có Trầm Lãng cái này thành tựu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, siêu việt Trầm Lãng, càng là một cái không có. Dư nghiệp bằng hai bản tay trắng, trăm tỉ thân gia, thái quốc sĩ nghiệp ra, vô luận cái kia phương diện từ tướng mạo đến năng lực mọi thứ kinh diễm. Muốn là không có nhiều như vậy nữ nhân, Tống Trọng Hoa chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí ước gì Trầm Lãng trở thành chính mình dễ hiện. Nhưng ngẫm lại Trầm Lãng bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân, Tống Trọng Hoa lông mày liền chăm chú rúc vào một chỗ, không cách nào tản qua. Tống phu U nhân mặt mũi hiền lành nói, "Tiểu Lãng, ngươi tống thúc thúc tính tình không tốt lắm, ngươi chớ để ý, ngươi cùng với Hân Đồng Chúng ta không phản đối, nhưng các ngươi cần nhắc qua về sầu sao, sao. Tống Hân đồng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, vội vàng nói: "Cha mẹ, ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, nhưng một tấm giấy hôn thú thật trọng yếu như vậy sao?" Với lại Trầm Lãng với Điền Điềm tỷ cũng căn bản không có linh chứng, bọn hắn tổ chức một cái nghi thức mà thôi. Không có linh chứng. Tống Trọng Hoa với phu nhân đều sửng sốt. Trầm Lãng cũng có chút sắc mặt phất tạm, "Điền Điềm chỉ cần hôn lễ, không cần giấy hôn thú." Dung Điên Điềm lời nói Chỉ vào một tấm giấy hôn thú liền muốn buộc lại nam nhân, một điểm không thực tế. Điên điên tình nguyện chính mình giao ra ngoài cảm động trầm lãng, cũng không hy vọng chỉ là bởi vì một tấm giấy chứng nhận đem trầm lãng buộc tại bên cạnh mình. Bất quá không có linh chứng, ngược lại để Tống Trọng Hoa sắc mặt sơ qua hòa hoãn, những kia đỉnh cấp phú hào rất nhiều đều là nữ nhân mấy. Chỉ bất quá mọi người đều không bày ở ngoài sáng, Tống Trọng Hoa cũng tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá dính đến nữ nhi của mình, Tống Trọng Hoa khẳng định không thể thỏa hiệp. Lấy Tống Trọng Hoa thân phận Cầu thân không biết nhiều hoặc ít. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi của mình liền xem ra Trầm Lãng, cũng là để Tống Trọng Hoa vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tốt tại có Tống phu nhân hòa hoãn không khí, Tống Hân Đồng lại liên tục nói tiếp lời hưu ích rộn rã, Tống Trọng Hoa sắc mặt mới không có khó coi như vậy. Bảo Mâu đã làm tốt đồ ăn, rõ ràng Tống Trọng Hoa với phu nhân liền là chờ lấy Trầm Lãng với Tống Hân Đồng. Tại Tống phu nhân khuyến bảo, Tống Trọng Hoa vẫn là với Trầm Lãng phiếm vài câu. Trầm Lãng biết do nói với Tống Trọng Hoa khác vô dụng chỉ có dùng đầu tư mới có thể hòa hoãn hai người quan hệ. Lại nói có Tống Hân đồng cái tầng quan hệ này, Trầm Lãng không giúp Tống Trọng Hoa giúp ai. Ta gần nhất dự định tại Cầm Đảo lại đầu tư một cái nhà máy, chủ yếu sản xuất ổ lẹt màn ảnh. Trầm Lãng đối Tống Trọng Hoa mở miệng nói ra. Tống Trọng Hoa vừa ăn cơm một bên thuận miệng hỏi thăm, dự định đầu tư nhiều hoặc ít? So không thái thản tinh viên nhà máy, cũng liền 5 tỷ đô la. Cũng liền 5 tỷ đô la. Tống Trọng Hoa sắc mặt không còn bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Trầm Lãng. Cũng liền Trầm Lãng mới có thể tài đại khí thô nói ra những lời này, đổi người khác nào có thực lực này. Trầm Lãng thầm nghĩ quả nhiên, chính mình người nhạc phụ này chỉ có chiến tích mới có thể đả động hắn. Bất quá tốt tại chính mình là không thiếu tiền, dù là dùng tiền nện đều đem chính mình người nhạc phụ này nện đồng ý. Ta dự định tại Cầm Đảo thành lập một cái kim lợi vườn kỹ nghệ, chủ doanh nghiệp vụ liền là sản xuất ổ lệch màn ảnh. Kim lợi Bắc Thượng xây hãng, cắm dễ sản xuất ổ lệch màn ảnh. Tồn tại trầm lãng thành hình kỹ thuật, kim loại rất nhanh liền có thể sản xuất ra thành hình hợp cách sản phẩm, mà không phải giống trong nước những màn ảnh kia công ty chậm dãi tiến lên. Tống Trọng Hoa sắc mặt phức tạp nhìn xem Trầm Lãng, thông minh như hắn có thể nhìn không ra Trầm Lãng ý đồ kia. Nhưng xác thực Trầm Lãng sách lược chính trong Tống Trọng Hoa tâm tư, lại là một bút 5 tỷ đô la đầu tư. Đây đối với Tống Trọng Hoa mà nói, không thể nghi ngờ lại là một bút để cho người đỏ mắt chiến tích. Tiểu tử ngươi xem như Lưu Tâm, bất quá ta cho ngươi biết Đừng để ta nghe được Hân Đồng đối ngươi bất mãn, bằng không tiểu tử ngươi ăn không ôm lấy đi." Tống Trọng Hoa hừ hừ một câu, xem như tan thành trầm lãng với Tống Hân Đồng quan hệ. Trầm lãng thì là với Tống Hân Đồng nhìn nhau cười một tiếng, người khác nhau khác biệt đối đãi. Đối lại Tống Trọng Hoa, không cần khác trực tiếp nện tiền đưa đối phương chiến tích liền đủ. Chương 923, Kim Lợi Điện Tử. Trầm lãng đầu tư không phải lời nói suông, rất nhanh Kim Lợi liền bắt đầu thành lập hạng mục tiểu tổ, bắt đầu khảo sát cánh đồng chuẩn bị đầu tư khởi công xây dựng nhà máy với đưa vào dây chuyền sản xuất. Hồ Lệ màn ảnh phát triển tiền cảnh rất lớn, tại trong tiểu điện thoại màn ảnh thị trường phần trong, Tam Tinh một mực một mực nắm giữ khối này, thị trường tuyệt đối dẫn trước địa vị. Tỷ lệ càng là một mực cao tới 96% trở lên, những khác tất cả nhãn hiệu mới chỉ có thể phân đến 4% khoảng chừng thị trường phần. Tam Tinh tại này phương diện đầu nhập cũng là tương đương to lớn, nhân tài đưa vào với khích lệ, tăng thêm sớm mấy năm đầu tư đảo quốc công ty hoàn thành kỹ thuật lũ động. Đối với điện thoại màn ảnh mà nói, đối với lờ cờ giờ màn ảnh, OLED độ dày mỏng hơn, hao tổn lượng điện càng nhỏ hơn, sắc thái biểu hiện lực mạnh hơn, đổi mới suất cao hơn. Mà rất quan trọng muốn là, OLED bình phong có thể làm thành nụ tính, cho nên OLED màn ảnh thay thế lờ cờ giờ màn ảnh vấn đề thời gian. Điểm ấy liền xem như quả táo cũng thuận thế mà vì, vứt bỏ cho tới nay truyền thống lờ cờ giờ màn ảnh. Bất quá khó xử nhất liền là toàn cầu duy nhất nắm giữ sản xuất hàng loạt kỹ thuật chỉ có 3 tinh điện tử. Dù là trong nước tiếng hô cao nhất kinh đông phương tại một đám hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu duy trì dưới ra sức đổi theo, trong đó trên lệnh có thể khiến người ta tuyệt vọng. Tàm tinh vì bảo trì chính mình thống trị địa vị, không biết rõ phế nhiều hoặc ít khổ tâm. Đầu tiên là thẻ sản lượng, tại ổ lẹt màn hình sản xuất trong trọng yếu nhất một đạo trình tự làm việc là chương độ. Mà muốn hoàn thành đạo này trình tự làm việc, trước mắt chỉ có áp dụng Nhật Bản cả nồn tộc kỷ công ty sản xuất ổ lẹt mới có thể hoàn thành mà bởi vì năm đó khai phát OLED trương độ công nghệ lúc, bởi vì công nghệ phức tạp, lương suất quá thấp. Ngay từ đầu đầu tư mấy chục nhà công ty nhau nhau rời khỏi, tiếp tục lờ cờ giờ Bình Phong khai phát, dẫn đến cả nồn tộc kỳ công ty kem chút phá sản. Mà khi đó chỉ có Tam Tinh cắn răng tiếp tục đơn đặt hàng giúp cả nồn tộc kỳ công ty kéo dài tính mạng. Đợi đến này nhà công ty đánh hạ nan quan, hàng năm lại chỉ có thể cung cấp 7 đại OLED, mà Tam Tinh chỉ ít lấy đi 5 đại, Kinh Đông Phương chỉ là điểm ấy liền không sánh bằng Tam Tinh. Tiếp theo thẻ sản phẩm lương suất, tại chứng độ trình tự làm việc trong, trừ cần OLED, còn cần một cái chứng độ che đậy màng tấm. Chớ xem thường cái này bộ kiện, nó trực tiếp quyết định sản xuất OLED bảng lương suất cùng cuối cùng bảng nhận thức. Cái này che đậy màng trên bảng lỗ càng nhỏ độ dày càng cao thì sản xuất ra OLED bảng nhận thức càng cao. Thế giới duy nhất cung cấp loại này chứng độ che đậy màng tấm cũng chỉ có một nhà đảo quốc công ty, mãi cho đến năm ngoái mới với Tam Tinh kết thúc hợp tác. Nhưng đồng dạng làm lúc trước người đầu tư Tam Tinh một mực cầm tới đều là cấp cao nhất 120 bé nhỏ đẳng cấp che đậy màng tấm. Mà Kinh Đông Phương các loại đối thủ cạnh tranh nhiều nhất chỉ có thể mua được 30 bé nhỏ đẳng cấp, tốt xuất phương diện liền xa kém tại Tam Tinh. Ngươi cho rằng cái này xong? 10 phần sai. Trầm lãng giải những tài liệu này đều vì Kinh Đông Phương nhà này có thụ chờ mong công ty trong lòng mặc nghiệm 1 phút đồng hồ, Tam Tinh đám này cây gậy có thể đem người buồn nôn chết. Bởi vì muốn sản xuất che đậy màng tấm, cần một loại đặc thù kim loại nguyên vật liệu siêu bởi vì gói tấm. Mà loại này siêu bởi vì gói tấm vật liệu liệu chỉ có mỏng độ tại 20 bé nhỏ phía dưới mới có thể cuối cùng HD màn ảnh. Mà loại tài liệu này không khéo đồng dạng chỉ có thể có một nhà Nhật Bản công ty, ngày lập kim loại mới có thể sản xuất. Đồng dạng ngày lập kim loại sản phẩm cũng với Tam tinh ký kết độc nhất vô nhị cung cấp hiệp nghị. Cái này mang ý nghĩa, cái khác màn hình nhà sản xuất như Kinh Đông Vương, cho dù mua được OLED, cũng mua được che đậy màn tấm. Nhưng bởi vì mua không được 20 bé nhỏ đẳng cấp siêu bởi vì ngôi tấm, Kinh Đông Vương cuối cùng sản xuất ra màn hình, là lại so với Tam Tinh Bình Phong nhận thức thấp một cái cấp bậc. Giống quả táo dạng này, chân chính cao đoàn kỳ hạm cơ khẳng định sẽ chỉ lựa chọn Tam Tinh OLED màn hình. Trung Điệp bố trí xuống trở ngại mới khiến cho Tam Tinh đặt vững chính mình ngôi cao không lo bá chủ địa vị. Trầm Lãng mắt nhìn Tiêu Kim Thương Thành, ngay tức khắc trong lòng nhẹ nhõm thêm vui sướng, Kinh Đông Vương mua không được đồ vật, cũng không đại biểu Trầm Lãng mua không được. Ô lẹt với chưng độ che đậy màng tấm cùng siêu bởi vì ngói tấm đều tại tiêu kim trong thương thành xuất hiện. Chỉ cần chầm lãng tốn hao trò chơi hạn mức liền có thể trực tiếp mua sắm. Xuất hiện tại hiện thực bên trong. Trong này chỉ có ô lẹt giá cả đắt nhất, giá bán cao tới 1. 5 ức đô la 1 đài. Mà tam tinh tử cả nổn tộc kỷ công ty mua sắm ô lẹt bình thường đều là 1. 2 ức đô la 1 đài. Bất quá bởi vì này nhà công ty sản lượng có hạn, 1 năm cũng chính là 7 đài sản lượng. Trầm lãng trực tiếp duy nhất một lần mua 10 đại OLED, các vật liệu liền rất rẻ, trọng yếu nhất vẫn là phía trên OLED. Có này 10 đại OLED, tăng thêm toàn diện vật liệu, tại Cẩm Đảo kim lợi vườn kỹ nghệ tại nhà máy với dây chuyền sản xuất sau khi hoàn thành, dùng không bao lâu liền có thể đại lượng sản xuất ra hợp cách OLED màn hình. Nhà máy tuyên chỉ đã rồi hoàn thành, còn lại chỉ chờ kiến thiết, đồng thời tại Cẩm Đảo ngủ lại hai nhà nhà máy, đối Cẩm Đảo điện tử sản nghiệp xúc tiến cũng là cực lớn chỉ là hai nhà đầu tư to lớn nhà máy có thể hình thành dây chuyền sản nghiệp liền đầy đủ đám này những người lãnh đạo coi trọng. Đã rồi có không ít công ty nghe tin lập tức hành động, hy vọng có thể trở thành thái thản tinh viên nhà máy với kim lợi điện tử thương nghiệp cung ứng. Thái thản tinh viên nhà máy đầu tư chục tỷ đô la chủ doanh chí làm thay, kim lợi điện tử đầu tư 5 tỷ đô la chủ doanh ổ lẹt màn ảnh. Này hai khối đều là thị trường tiền cảnh với lợi nhuận phong phú lĩnh vực, gì vãng đều là mấy nhà cự đầu đang ăn ăn một mình. Trầm Lãng lần nữa đầu tư 5 tỷ đô la thành lập Kim Lợi Điện Tử tin tức mặc dù dẫn phát không ít người sợ hai thánh phục, nhưng cũng không phải rất xem trọng. Dù sao Kinh Đông Phương phát triển nhiều năm như vậy, liền Tam Tinh Điện Tử cái đuôi điều không đuổi tới, Trầm Lãng đi đâu làm kỹ thuật qua. Trọng yếu nhất OLED mua không được liền là rất nhiều người không coi trọng Kim Lợi Điện Tử nguyên nhân. Kinh Đông Phương cũng là các loại rất nhiều năm, mai cho đến Tam Tinh ăn không vô hàng năm OLED sản lượng, mới có cơ hội mua sắm một đài, bắt đầu đường đường chính chính nghiên cứu OLED màn hình sản xuất. Nhưng khoảng cách đuổi theo tam tinh ước chừng còn rất dài khoảng cách, chỉ có hàng nội địa đám này điện thoại nhãn hiệu mới có thể lựa chọn Kinh Đông Vương. Dù sao giá cả có thể ưu đãi, đến mức khối lượng khẳng định không dám lấy lòng. Cứ như vậy mấy loại OLED, chứng độ che đậy màng tấm lại so ra kém tam tinh điện tử, tốt suất càng là ngẫm lại liền biết rõ. Nhưng OLED màn ảnh là tương lai phát triển xu thế, đám này hàng nội địa nhãn hiệu tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao tam tinh OLED màn ảnh tốt thì tốt, giá tiền là thật mẹ nó há. Liên quả táo đều khống chế không nổi yêu cầu đánh gãy, huống chi bọn hắn đám này công ty. Kinh Đông Vương cũng coi là gánh chịu đông đảo công ty kỳ vọng cao, một mực đang cố gắng tranh thủ đạt thành sản xuất hàng loạt để cao chính mình tốt suất. Trầm lão ngược lại là không có xem nhẹ đám này trong nước điện thoại công ty, kim loại điện tử về sau sản xuất ra OLED màn hình trừ cam đoan chính mình kỳ hạm điện thoại cung ứng, cũng có thể xuất ra tiếp tế tiếp tế đám này đồng hành, bất quá giá cả khẳng định phải để bọn hắn thịt đau mới được. Trong nước điện thoại cơ bản trừ Hoa Huy đều là lắp ráp đại nhà máy, nghiên cứu khoa học đầu nhập không tồn tại. Có cái kia cái thời gian làm nghiên cứu khoa học không bằng làm làm đói khát marketing tăng lên lượng tiêu thụ tới thực tế, hoặc là đánh một chút quảng cáo cũng là rất tốt. Trầm lãng nội tâm là rất không nhìn chúng đám này điện thoại nhãn hiệu, khác không nói, hành tâm kỹ thuật mãi mãi cũng là bị quản chế tại người. Bao quát ổ lẹt màn hình cũng thế, chỉ cần tâm tinh sắc mặt không tốt. Đám này điện thoại công ty chỉ có thể sám xịt qua mua sắm kinh đông phương tán thứ phẩm. Càng đừng đề cập tam tinh còn nắm giữ can com tất cả chip độc nhất vô nhị làm thay, đỉnh cấp chip trực tiếp dùng cho chính mình nhắn hiệu, đặt thành cường cường hợp tác. Lúc này mới là trầm lãng tán thành điện thoại công ty phát triển hình thức, bất quá không có tiền là không cần nghĩ. Tam tinh trước trước sau sau đầu tư đều sớm đạt tới mấy chục tỷ đô la nhiều, coi như đem trong nước này chút điện thoại công ty bán đều không giá trị cái giá này. Trường 924 Sâu Tạc Thiên sản phẩm buổi họp báo. 620 tháng ngày. Kim lợi điện thoại tổ chức sản phẩm buổi họp báo. Địa chỉ tuyển tại Cẩm Đảo thị Tinh Quang đảo phía trên đại kịch viện trong. Nghiệp giới nhân sĩ lộn xộn đến sa ngút ngàn dặm đến, hơn nửa năm chói mắt nhất điện thoại nhãn hiệu không ai qua được Kim lợi điện thoại. Dựa vào SCG đánh lớn thanh xuân thời thượng, MCG thì là chạy thương vụ phong cách. Vẹn vẹn hơn nửa năm, Kim lợi điện thoại hoàn thành 40 triệu bộ giá lược. Số liệu này đã rồi nghiền ép 5 ngoái cả năm giá lượng, với lại kim lợi mỗi đại điện thoại lợi nhuận cũng có tăng lên trên diện rộng. Dù sao dựa vào siêu cấp nạp điện ký thuật hấp dẫn không ít người hứng thú, tăng lên điện thoại sản phẩm lượng tiêu thụ. Lần này kim lợi sản phẩm mới điện thoại chuẩn bị càng toàn, với lại kỹ thuật tân tiến hơn. Đại kịch viện hậu trưởng, tạ qua có chút khẩn trương, đôi khi thì chỉnh lý chính mình ăn mặc